diệp linh trầm mặc sau một lát nói tỷ tỷ, người đi đem minh mông tìm trở về làm hắn mang binh đi phía đông bờ biển điều tra một chút hảo ra đây liền đi bác nguyệt dứt lời xoay người liền đi tống thanh vũ đứng lên ta âm thầm tùy nàng đi một chuyến không thể lại có người đã xảy ra chuyện bác nguyệt cùng tống thanh vũ tìm mông nao đi diệp linh thấy mông tịnh thần sắc bất an lôi kéo tay nàng ngồi xuống lạnh lẽo than nhỏ một tiếng diệp linh đối mông tịnh nói mông tỉ tỉ thực xin lỗi Có lẽ hôm nay ta không nên làm hắn ra cửa. Mông tịnh vành mắt nhi đỏ lên, lắc đầu, tiểu diệp ngươi không cần nói như vậy, là chính hắn xảo nháo muốn đi ra ngoài, sáng sớm còn nói ngươi nếu là không đáp ứng, hắn liền trộm chuồn ra đi. Ngươi đem hắn độc giải, có lẽ, hắn sẽ càng an toàn một chút. Diệp Linh nắm mông tịnh tay, không có nói nữa. Hiện tại tình huống không rõ, lại nhiều an ủi đều là vô ý nghĩa. Sáng sớm thời tiết sáng sủa, tới gần buổi trưa, sắc trời chuyển ám, mây đen giăng đầy nhìn như là muốn trời mưa mông tịnh thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa sổ mới gặp tô đường chính là một cái đêm mưa tô đường trên biển cứu rút cũng là một cái đêm mưa hôm nay lại muốn trời mưa có phải hay không dự triệu thật sự muốn xảy ra chuyện diệp linh đến thư phòng thấy nam cung hành trong tay cầm một phen hàn quang bắn ra bốn phía khắc đao đang ở điêu khắc một khối đầu gỗ đã mới gặp hình thức ban đầu là diệp linh bộ dáng quanh mình phát sinh hết thảy tựa hồ đều cùng hắn không hề can hệ đọc sách toại họa, điều khắc, hắn chỉ đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Diệp Linh làm hạ nhân tặng đồ ăn lại đây, nàng ngồi nam cung hành ăn một ít. Phong bất dịch hồi chính hắn sân đi, tự nhận là không thể giúp gấp cái gì. Mà Mông Tịnh lúc này căn bản ăn không vô đồ vật. Nghe được ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, Diệp Linh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nghĩ Băng Nguyệt cùng Tống Thanh Vũ đi tìm Mông Ngao, không sai biệt lắm nên trở về tới. Ngay sau đó, liền nghe được dồn dập tiếng bước chân vang lên. Muội muội, đã xảy ra chuyện Ba Nguyệt tóc bị nước mưa ướt nhẹp, thần sắc luôn nóng. Theo ở phía sau Tống Thanh Vũ, sắc mặt ngưng trọng, Tiểu Diệp, Mông Ngao cũng mất tích. Chạy tới dò hỏi tình huống Mông Tịnh ngay vậy, nháy mắt mặt không có chút máu, thân mình quơ quơ, "Tiểu Ngao không phải, không phải sáng sớm đi trong quân sao? Như thế nào sẽ mất tích?" Mông Tỷ Tỷ, "Chúng ta đến trong quân đi, tất cả mọi người nói, Mông Ngao hôm nay căn bản là không đi. Nhưng chúng ta buổi sáng đều tận mắt nhìn thấy hắn ra cửa." Ba Nguyệt sắc mặt khó coi sau đó tống thanh vũ đem trong tay hắn đổ vật cấp diệp linh cùng mông tịnh xem đây là trở về trên đường ở nửa đường tìm được mông tịnh một phen đoạt qua đi nước mắt tràn mi mà ra đây là tiểu ngao ngọc bội diệp linh trong lòng châm xuống cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh mông ngao còn chưa tới trong quân nửa đường liền có chuyện lúc ấy tô đường còn ngủ nướng không dậy nổi một hai phải nháo mông tịnh cho nên hiện giờ tình huống là mông ngao trước bị bắt lúc sau tô đường lại đột nhiên mất tích tìm được rồi mông ngao ngọc bội nhưng cũng không có phát hiện trong thành có tô đường lưu lại dấu vết. Sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta dẫn người đến phía đông bờ biển đi tìm. Thống Thanh Vũ trầm giọng nói. Ta cũng đi. Ba Nguyệt đuổi theo. Mông Tịnh đứng lên. Ta. Mông Tỷ Tỷ, làm cho bọn họ đi thôi. Diệp Linh sắc mặt còn tính bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng sinh ra thật sâu bất an. Nếu là Sở Minh trạch làm, lấy hắn tính cách, sẽ không làm không có chỗ tốt sự tình. Cho nên mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì mục đích bắt đi mông ngao đều không có cần thiết giết chết mông ngao lý do nhưng là tô đường từ sở minh trạch lập trường là cần thiết muốn giết đêm khuya thời gian hết mưa rồi một đạo cao lớn hắc ảnh ở bóng đêm bên trong hướng đông chạy như bay trong miệng hùng hùng hổ hổ sở minh trạch ngươi cái này sắt ngàn đao tiệt thôi cũng dám bắt ta nữ nhân đệ đệ còn hướng giả vương phủ truyền tin làm ta mang ta nữ nhân đi đổi Đúng phải lão tử tính ngươi xui xẻo lao tử lần này định cho ngươi bái tầng ra Chờ lao tử đem cái kia tiểu tử thúi cứu trở về đi, tỷ tỷ chắc chắn càng đau ta. Ha ha ha ha! 246 sư huynh chính là sư huynh. Tấn Dương Thành phía đông, làng trài nhỏ. Hôm qua hạ một trận mưa, hôm nay mặt trời lên cao. Hoàn Nhan Đu đưa cơm đi cấp Lâm tú thành, Lâm tú thanh như cũ hỏi sở mình trạch đi đâu vậy? Bởi vì hắn đã hai ngày không có xuất hiện quá. Hoàn Nhan Đu thần sắc nhàn nhạt mà nói, chủ tử đi Tấn Dương Thành đây là sở minh trạch bày mưu đặt kế hoàn nhan lu nói lâm tú thanh nghe vậy thần sắc vui vẻ tấn dương thành hắn định là đi bắt mông tịnh hoàn nhan lu trong lòng hơi chấm xuống sở minh trạch thật sự muốn đem mông tịnh biến thành lâm tú thanh sao lâm tú thanh không xứng nhưng hoàn nhan lu yên lặng nói cho chính mình mông tịnh hiện giờ cùng diệp linh là một đường bên người cao thủ đông đảo hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi hoàn nhan lu từ lâm tú thanh trong phòng ra tới liên thấy một mảnh màu đen góc áo biến mất ở sở minh Trạch phòng cửa hắn đã trở lại đến phòng bếp đi thịnh một phần đồ ăn hoàn nhan đu bưng đến sở minh Trạch cửa phòng mở miệng chủ tử ta tới đưa cơm tiến bảo sở minh Trạch thanh âm truyền ra tới cửa mở hoàn nhan đu bưng đồ ăn vào cửa liền thấy sở minh Trạch ngồi ở bên cạnh bàn sắc mặt như thường bên cạnh trên mặt đất phóng một cái bao tải bên trong rõ ràng là một người hoàn nhan lưu ánh mắt hơi ám rũ đầu bãi cơm liền nghe sở minh trạch lệnh giọng nói ta đem mông tịnh trào đã trở lại hoàn nhan đu trong lòng trầm xuống chủ tử thật muốn dùng chuyển sinh cổ đem lâm tú thanh biến thành mông tịnh sao là lại như thế nào sở minh trạch ánh mắt sâu thẳm mà nhìn hoàn nhan đu thỉnh chủ tử tâm tư nếu là mông tịnh đã chết diệp linh một phương chắc chắn cùng chủ tử không chết không ngừng hoàn nhan đu nói cho nên ở ngươi trong lòng ta hẳn là kiên kỵ diệp linh sở minh trạch hỏi hoàn nhan đầu rũ đến càng thấp Thuộc hạ chỉ là cảm thấy, không cần đi đến này một bước. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách nói nói như vậy sao? Hoàn nhan Du, thượng một lần, ngươi âm thầm cấp mông tịnh lộ ra tin tức, hỏng rồi chuyện của ta. Lần này, ngươi nếu là còn dám làm cái gì không nên làm sự, ta sẽ không động nguyện nhi cũng chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng ta sẽ làm các ngươi mẹ con, cuộc đời này không còn nữa gặp nhau. Sở Minh Trạch lạnh giọng nói, hoàn nhan Du thần sắc cứng đờ. Có đôi khi, sinh ly so tử biệt càng thống khổ từ sở minh trạch trong phòng ra tới hoàn nhan Du biểu tình chua sót khẽ lắc đầu nàng là tượng phật đất qua sông nơi nào giúp được người khác sở minh trạch túi người mở ra cái kia bao tải bên trong đương nhiên không phải mông tịnh mà là mông ngao sở minh trạch vừa mới lừa hoàn nhan Du, chỉ là vì nhìn xem nàng đối mông tịnh bị chảo sẽ là cái gì phản ứng kết quả hoàn nhan Du khẩn trương cùng thất vọng đều viết ở trên mặt sở minh trạch ở tấn dương thành dạ vương phủ phụ cận ngồi canh ba ngày chỉ thấy mông ngao mỗi ngày đi sớm về trễ mông tịnh không có ra quá môn tô đường cũng không thấy bóng người sau đó hôm qua mông ngao cứ theo lẽ thưởng ra khỏi thành đi quân doanh trên đường gặp được hắn một cái thuộc hạ cả người là huyết ngã xuống trước mặt hắn mông ngao xuống ngựa đi xem xét tình huống mới vừa đụng tới người nọ liền trúng độc hôn mê cái kia thuộc hạ chính là sở minh trạch giả trang an nhạc lâu tác phong chỉ cần kế hoạch kín đáo hành sự cẩn thận không có không hoàn thành nhiệm vụ đây là sở minh trạch lúc trước nói ra sát tô đường chảo mông tịnh này sáu cái tự lúc sau nghĩ đến thực hiện mục tiêu phương pháp thượng một lần sở minh trạch tận mắt nhìn thấy tô đường vì mông tịnh liền mệnh đều từ bỏ nếu mông tịnh lựa chọn cùng tô đường ở bên nhau như vậy bọn họ đều tuyệt đối sẽ không mặc kệ mông ngao chết sống mông tịnh cùng mông ngao đã từng chính là sống nương tựa lẫn nhau tỷ đệ sở minh trạch bắt được mông ngao lúc sau liền đã trở lại đã phái tử sĩ đi dạ vương phủ truyền tin lúc này đây hắn tuyệt không sẽ tái phạm lần trước sai lầm chủ tử một cái mang mặt nạ hắc y nhân xuất hiện ở trong phòng quy một gối xuống đất sự tình dựa theo chủ tử phân phó làm tốt ân sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói tìm cái cùng ngông ngao thân hình xấp xỉ nam nhân dịch dung thành mông ngao bộ dáng mang lại đây đúng vậy hắc y nhân gật đầu dứt lời không thấy bóng dáng lâm tú thanh nghe được bên này động tĩnh lại đây tìm sở minh trạch vừa thấy hắn liền hỏi một câu ngông tính đâu sở minh trạch mắt lạnh nhìn lâm tú thanh lan trở về đi ngươi muốn đồ vật ta sẽ cho ngươi nhưng không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân lâm tú thanh sắc mặt cứng đở tiện đà cười lạnh lại thất bại sở minh trạch của ngươi tự xưng làm mưu trí vô song cũng bất quá như vậy chào cái nữ nhân lúc trước mất công đắc thủ lúc sau lại cho nàng chạy thoát lúc này đây vẫn là không được lâm tú thanh vừa dứt lời sở minh trạch một trưởng đem nàng đánh bay đi ra ngoài Lâm Tú Thanh kêu thảm thiết một tiếng, đánh vào trong viện trên bàn đá, hôn mê qua đi. Hoàn Nhan Đu đang ở uy hải tử, nghe bên này đối thoại, mắt lạnh nhìn Lâm Tú Thanh bộ dáng, trong lòng vừa động. Sở Minh trạch nếu là bắt được Mông Tịnh, không cần thiết gạt Lâm Tú Thanh, bởi vì đây là Lâm Tú Thanh muốn. Hoàn Nhan Đu nhớ tới ở Sở Minh trạch trong phòng nhìn thấy cái tia bao tải, bên trong hình người, sắc không giống như là Mông Tịnh, nhưng thật ra giống cái nam nhân. Hoàn Nhan Đu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến sở Minh Trạch cố ý lừa gạt, chính là tưởng thử nàng. Bất quá Hoàn Nhan Đu nghĩ lại tưởng tượng, sở Minh Trạch đi bắt mông tịnh, trào trở về một người nam nhân. Sẽ là ai? Lâm Tú thanh té xỉu ở trong viện không người quản, bộ dáng thê thảm. Hoàn Nhan Đu lại tiến sở Minh Trạch phòng đi lấy sở Minh Trạch thay thế quần áo cầm đi tẩy, đã không thấy cái kia bao tải. Bởi vì sở Minh Trạch đem mông ngao hợp với bao tải ném tới hắn trên giường đi, còn buông xuống màn. Nguyên thước lại đây. Nhìn thoáng qua bị sở minh Trạch chảo trở về người Tỏ vẻ vừa lòng Ngươi sớm nên làm như vậy Kế tiếp chỉ cho phép thành công Không được thất bại Lúc này đây Cần thiết giết chết tô đường Làm lâm tú thanh biến thành mông tịnh Đến lúc đó Chúng ta là có thể được đến lâm tú thanh trong đầu nửa trường tàng bảo đồ Sở minh Trạch sắc mặt tối tam Nhìn thoáng qua bị hắn ném ở trên giường mông ngao Lạnh giọng nói Sư phụ Lúc này đây Ta phải dùng hắn Được đến một trường tàng bảo đồ Nguyên thước thần sắc khẽ nhúc đích. Ngươi tính toán như thế nào làm? Tìm cái thế thân lại đây, giả trang mông ngao. Lợi dụng thế thân, giết chết tô đường, bắt lấy mông tịnh. Sau đó, lại dùng chân chính mông ngao cùng Diệp Linh trao đổi cái kia bình hoa. Sở Minh trạch lạnh lùng mà nói. Nguyên thước nghe vậy, vỗ tay lại tán, hay lắm. Đồ nhi quả nhiên thông minh. Một hòn đá trúng mấy con chim. Sở Minh trạch trầm khuôn mặt nói, nếu chú định là địch nhân, đối phó Diệp Linh, ta sẽ không lại khách khí. Nên như thế. Nguyên thước gật đầu. Mông Ngao vẫn luôn hôn mê, là đêm, sở minh Trạch thuộc hạ tư đổ chân đi mà quay lại, trong tay để ra một người, chật vừa thấy, rõ ràng chính là Mông Ngao. Sở minh Trạch không lâu phía trước giả trang hắn thế thân lừa gạt Lâm tu thanh, hắn thế thân đích xác tên là tư đồ chân, đã đi theo hắn nhiều năm, đối hắn trung thành và tận tâm, cũng là hắn nhất đắc lực thuộc hạ. Ngày hôm trước đi bắt Mông Ngao sau, sở minh Trạch chính là phái tư đổ chân âm thầm đi cấp dạ vương phủ truyền tin. Chủ tử đây là tìm tới mông ngao thế thân, tư đồ chân cầm trong tay hôn mê bất tỉnh người ném xuống, không ngừng dịch dùng không có sơ hở, ngay cả quần áo đều cùng mông ngao giống nhau như lúc, là tư đồ chân diễn xuất nghiêm túc đáng tin cậy, sở minh trạch tỏ vẻ vừa lòng, hảo, đem hắn lưu lại, đem mông ngao đưa đi hắc thủy nhai động, tàng hảo, đừng làm người phát hiện, cũng đừng làm hắn xảy ra chuyện, là chủ tử, tư đồ chân cung kính mà nói, hắc thủy nhai động, sở minh trạch phát hiện một bí mật xứ sở liền ở bờ biển trên vách núi sơn động tư đồ chân thực mau đem trên giường chân chính mông ngao cùng hắn mang lại đây thế thân trao đổi dẫn theo mông ngao rời đi tiểu viện biến mất bóng dáng đêm khuya tĩnh lặng thời gian sở minh trạch không có buồn ngủ lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn cùng nguyên thức đánh cờ mông ngao thế thân bị ném xuống đất như cũ hôn mê bất tỉnh ngươi cảm thấy tô đường sẽ mang theo nông Tịnh tới sao nguyên thức hỏi sở minh trạch lắc đầu sẽ không diệp linh xưa nay cẩn thận Biết rõ chỉ cần ta thấy đến tô đường, liền tất nhiên muốn lấy tánh mạng của hắn, nàng sẽ lựa chọn không cho tô đường hiện thân. Nàng càng sẽ không làm mông tịnh tới trao đổi mông ngao, này không phải nàng tắt phong. Nguyên thước nhíu mày vậy ngươi kế hoạch làm sao bây giờ? Sở minh trạch thần sắc bình tĩnh, nếu lựa chọn chính diện khai chiến, không tàn nhẫn, không đủ để kinh sợ diệp linh. Cho nên, ta mặc kệ kế tiếp tới cứu mông ngao người là ai, điều kiện tuyệt đối sẽ không thay đổi. Từ có người xuất hiện bắt đầu, ngươi không đúng chậm chễ một ngày, ta liền băng ngông ngao một ngón tay, đưa đi cấp Diệp Linh thêm đồ ăn. Nguyên Thước nghe vậy, chậm rãi cười, đây mới là thành đại sư người. Vi sư nhất định toàn lực phụ trợ ngươi. Đa Tạ sư phụ. Sở Minh Trạch gật đầu. Hai thầy cho đánh cờ một suốt đêm, kỳ thật đều đang chờ đợi tới cứu ngông ngao người. Một đêm qua đi, không có người xuất hiện. Sở Minh Trạch cảm thấy kỳ quái, tính tính thời gian, Diệp Linh người nên tới. Hôm qua bị Sở Minh Trạch bạo lực đánh vượng Lâm Tú Thanh bị ném ở trong phòng. Sáng sớm Hoàn Nhan Đu đi cấp Lâm Tú Thanh đưa cơm sáng, vào cửa đã nghe tới rồi lùng liệt mùi máu tươi, nhìn đến Lâm Tú Thanh dưới thân đỏ sấm huyết, Hoàn Nhan Đu thần sắc cả kinh. Chủ tử, không hảo. Hoàn Nhan Đu cất cao thanh âm, hô một tiếng. Sở Minh Trạch theo tiếng tới. Thấy Lâm Tú Thanh mặt như giấy vàng, Sở Minh Trạch tiến lên, thăm nàng hơi thở. Ngươi còn sống, nhưng hải tử bị Sở Minh Trạch đánh không có. Bởi vì mất máu quá nhiều hiện giờ lâm tú thanh mệnh đều đi nửa điều sở minh trạch cấp lâm tú thanh ăn hai viên bảo mệnh dược làm hoàn Nhan Đu hảo hảo chiếu cố nàng tuyệt đối không thể làm nàng đã chết sau một lúc lâu lâm tú thanh tỉnh lại sắc mặt trắng bệnh ánh mắt dại ra ta hải tử lâm tú thanh tay dán ở trên bụng nhỏ hai hàng nước mắt từ khoe mắt chảy xuống hoàn Nhan Đu sửng sốt một chút suy nghĩ lâm tú thanh thế nhưng là muốn đứa bé kia sao ngay sau đó liền nghe lâm tú thanh cười ha hả cái kia cả trùng rốt cuộc không có ha ha ha ha ý trời đều là ý trời a hoàn nhan ú không có lại để ý tới lâm tú thanh điên cuồng bộ dáng xoay người đi ra ngoài nghĩ đến cũng là lâm tú thanh tâm tâm niệm niệm muốn cướp đoạt người khác thân thể liền chính mình hiện tại thân thể này đều không nghi muốn gấp không chờ nổi chuyển sinh sao có thể sẽ để ý trong bụng hải tử sở minh trạch sớm đã bố trí hảo bấy dập chỉ chờ cứu nông ngao người xuất hiện kết quả lại là một ngày qua đi không có bất luận cái gì động tĩnh vào đêm thời gian Sở Minh Trạch nghe được tiếng đánh nhau ở cách đó không xa vang lên, không những không có hoảng loạn, ngược lại có loại rốt cuộc tới cảm giác. Sở Minh Trạch nhắc tới giả mông ngao ra cửa, nguyên thước gâm thầm đi theo. Hoàn nhan lưu nghe bên ngoài động tĩnh, trong lòng lại lần nữa bất tán lên. Nàng này hai ngày ở suy đoán Sở Minh Trạch trảo trở về nam nhân rốt cuộc là ai, nghĩ tới nghĩ lui, nhất khả năng, chính là mông tịnh đệ đệ mông ngao. Hiện tại là Diệp Linh phái người tới cứu mông ngao sao. Lần này, sợ là không thể thiện hiểu rõ sở minh trạch dẫn theo giả mông ngao tới rồi đang ở đánh nhau địa phương ánh mắt đầu tiên thấy được nhất kiếm chém giết hắn một cái tử sĩ băng nguyệt băng nguyệt sắc mặt lanh túc thấy sở minh trạch xuất hiện nhìn hắn ánh mắt mang theo trần trụi tức giận ngươi tiện nhân này đem mông ngao giao ra đây băng nguyệt cô nương không nghĩ tới tới người là ngươi sở minh trạch cười lạnh tầm mắt dừng ở băng nguyệt phía sau mang mặt nạ nam nhân trên người vị này chính là ông nội nhà ngươi tống thanh vũ mở miệng cố tình bắt chước tô đường thanh âm nhưng có rõ ràng sơ hở. Sở Minh Trạch vừa nghe, liền cười, ta biết tô đường nhất định tới, bằng không các ngươi tìm không thấy nơi này. Lộng cái giả tới lẫn lộn ta tầm mắt. Quá cấp thấp. Làm tô đường ra tới. Nếu không, ta liền ở mông ngao trên người chọc cái huyết động. Sở Minh Trạch dứt lời, trong tay kiếm, đã chống lại mông ngao ngực. Ba Nguyệt thần sắc quính lên, dừng tay. Sở Minh Trạch hừ lạnh một tiếng, ta đến ba tiếng, nếu là tô đường không ra, ta đa số một tiếng liền chém hắn một ngón tay. Bên này đã thành Dương Cung bản kiếm chi thế. Mặt khác một bên, Hoàng Nhan Du vừa mới đem Hải Tử hướng ngủ, nghe trong viện im mắng, không hề buồn ngủ. Nàng không biết tối nay tới chính là ai, cũng không biết Sở Minh Trạch sẽ làm cái gì, nàng chỉ là tưởng từ từ nhìn xem. Đột nhiên, có người phá cửa sổ mà nhập. Hoàng Nhan Du ánh mắt đề phòng, yên lặng mà bảo vệ Hải Tử. Người tới thân hình cao lớn, trên mặt mang một trương mặt nạ, nhìn đến Hoàng Nhan Du. Lại nhìn thoáng qua nàng bên cạnh ngủ say hài tử, nói thầm một câu, đi nhầm. Dứt lời lại từ đường cũ chạy. Hoàn nhan đu cảm giác rất quái dị, ngay sau đó, liền nghe được cách vách có động tĩnh Lâm Tú Thanh vừa mới sinh non, thân thể cực kỳ suy yếu, nằm ở trên giường hôn mê, bị người mạnh mẽ đẩy tỉnh lại. Nhìn đến mép giường người, Lâm Tú Thanh thần sắc cả kinh, ngươi, ngươi là ai? Mang mặt nạ nam nhân hừ lạnh một tiếng, lớn lên như vậy xấu, còn dám mơ ước biến thành lao tử nữ nhân. Thật là không biết xấu hổ. Đánh thức ngươi, chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi cho ta nữ nhân sách dày đều không xứng. Đi tìm chết đi. Lâm Tú Thanh bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt, tô. Tô đường. Nam nhân cười lạnh, ruôi tay đem Lâm Tú Thanh từ trên giường kéo xuống dưới, Lão Tử sửa chủ ý. Lần trước cái kia tiện nhân chảo Lão Tử nữ nhân. Lúc này, Lão Tử bồi hắn chơi chơi. Là tô đường. Tư đồ chân phụng mệnh đi cấp giả vương phủ truyền tin tô đường hấp tấp mà chạy ra môn đi mua cái bàn, hai người vừa lúc đụng phải sở minh trạch thủ hạ có không ít tử sĩ nhưng tư đồ chân không phải cái này thế thân tô đường đã sớm nhận thức tư đồ chân võ công không bằng tô đường lúc ấy muốn chạy bị ngăn lại lấy ra lá thư kia uy hiếp tô đường kết quả là tô đường tay không vặn gãy tư đồ chân cổ đem hắn ném vào một ngụm giếng cạn bên trong lại lần nữa xuất hiện ở sở minh trạch trước mặt tư đồ chân là tô đường giả trang an nhạc lâu thường quy thao tác tô đường từng là lâu chủ so sở minh trạch đại 6 tuổi là hắn mang sở minh trạch tiến an nhạc lâu dịch dung biến thành này đó đều là tô đường giáo sở minh trạch tô đường giả trang một cái hắn nhận thức ở sở minh trạch trước mặt không cần lộ mặt tư đồ chân dễ như trở bàn tay mà sở minh trạch yêu cầu tô đường tìm tới một cái mông ngao thế thân đem chân chính mông ngao mang đi lúc ấy tô đường rất muốn cười to ba tiếng hiện giờ mông ngao ở an toàn địa phương mặt sau tới rồi tống thanh vũ cùng băng nguyệt đã cùng tô đường chạm qua mặt biết sao lại thế này tối nay tống thanh vũ cùng băng nguyệt như sở minh trạch sở liệu xuất hiện mà tô đường lại tới nữa cái này địa phương giết chết chung quanh tử sĩ tìm tới lâm tú thanh hoàn nhan u nghe cách vách động tinh biến mất thần sắc kinh nghi bất định ôm hải tử ngồi ở trong bóng đêm băng nguyệt cô nương lại không gọi tô đường ra tới ta liền sở minh trạch bắt lấy giả mông ngao một bàn tay cười lạnh u tiểu tiện tiện sư đệ như vậy tưởng ta nha quái dị thanh âm ở cách đó không xa vang lên Tô Đường dẫn theo Lâm Tú Thanh, xuất hiện ở băng nguyệt bên cạnh, nhìn Sở Minh Trạch nháy mắt thay đổi sắc mặt, Tô Đường rút băng nguyệt kiếm, huy kiếm chém đứt Lâm Tú Thanh một bàn tay, hướng tới Sở Minh Trạch ném qua đi. Sở Minh thiện, người nữ nhân, lớn lên cũng thật mỹ a. Ha ha ha ha. Hiện tại, lập tức cho ta quỳ xuống, học cầu tê. Bằng không, ta liền vặn gãy nàng cổ. 247 không nghĩ tới, ta chờ ngươi, canh một. Thế gian sự, phàm là thất bại, tổng không rời đi ba chữ không nghĩ tới. Tư đồ chân là Sở Minh Trạch thế thân, cũng là Sở Minh Trạch tâm phúc thuộc hạ, vốn chính là cái cao thủ. Sở Minh Trạch giao cho hắn nhiệm vụ chỉ là âm thầm đem tin ném vào Dạ vương phủ, đều không cần lộ diện, chợt lóe mà qua sự. Sở Minh Trạch không nghĩ tới, hắn sẽ thất bại. Sở Minh Trạch động thủ trước đã quan sát mấy ngày, chưa từng thấy Tô Đường ra quá môn, như vậy hắn cho rằng Diệp Linh không cho phép Tô Đường ra cửa, thực hợp lý, thả là sự thật. Nhưng cố tình ngày ấy, Diệp Linh làm Tô Đường ra cửa mục đích là vì mua một trương tân cái bản nguyên nhân là tô đường đắc y vinh vào chụp hỏng rồi diệp linh cái bản như thế trùng hợp sự sở minh trạch đương nhiên không thể tưởng được càng xảo chính là tư đồ chân vừa lúc đụng phải tô đường sở minh trạch nguyên bản kín đáo kế hoạch như vậy bị đột nhiên xoay chuyển phương hướng mới vừa rồi sở minh trạch nhìn thấy băng nguyệt thời điểm cho rằng tô đường liền ở phụ cận lại không nghĩ tới tô đường sẽ đi bắt lâm tú thanh lại đây nói đúng ra sở minh trạch nghĩ tới trong nhà sẽ bị theo dõi nhưng hắn nguyên bản cũng không lo lắng bởi vì sở minh trạch sớm cùng nguyên thức nói tốt diệp linh kia phương một khi có người xuất hiện trong tay hắn còn tin đủ để khống chế cục diện làm nguyên thức xem trọng ra có nguyên thức cùng một chúng tử sĩ ở sở minh trạch cũng không cho rằng sẽ ra bất luận cái gì vấn đề nhưng sở minh trạch không nghĩ tới hắn sư phụ nguyên thức nhất thời đã quên hắn công đạo âm thầm đi theo hắn cùng nhau ra tới tâm vẫn là tốt sợ hắn bên này ra cái gì được rẽ lại dẫn tới phía sau thất thủ Sở Minh Trạch những cái đó tử sĩ, đã không phải nguyên lai nhất đắc lực một nhóm kia, bởi vì kia phê trước đây trước đều bị chết không sai biệt lắm, hiện giờ này đó võ công có thể có bao nhiêu cao. Tô Đường lấy một địch trăm đều không phải bao lớn vấn đề, một giây liền cấp giết sạch rồi. Vì thế, Tô Đường nghe được Sở Minh Trạch kêu gọi hiện thần, còn cấp Sở Minh Trạch mang đến một chút nho nhỏ kinh hỉ, làm Sở Minh Trạch nháy mắt muốn hộc máu. Lâm Tú Thanh có thể chết, nhưng tàng bảo đồ không thể chết, cho nên, cần thiết muốn cứu Lâm Tú Thanh bóng đêm sâu nặng, phong hàn nguyệt lãnh. tô đường xuất hiện, bừa bãi kêu gào, chém lâm tú thanh tay, ném ở sở minh trạch trước mặt, yêu cầu sở minh trạch quỳ xuống học cầu tê. sở minh trạch sắc mặt có nháy mắt vặn mèo, thực mau khôi phục như thường, đôi mắt co dù lại, huy đau, chém rất giả mông ngao một bàn tay, hướng tới tô đường ném qua đi, cười lạnh, sư minh, ngươi cứ như vậy cấp lại đây cứu người, xem ra thật là coi trọng nông tịnh. như vậy ta trong tay vị này, chính là ngươi đệ đệ, ngươi dám sát lâm tú thanh ta liền đem mông ngao đại tá táng khối Băng nguyệt thấp đầu thoạt nhìn cố nén cực đại tức giận vô pháp đối mặt này hết thảy mà tô đường nhìn đến sở minh trạch hành động lập tức thay đổi sắc mặt sở minh thiện ngươi còn dám động hắn một chút lao tử lộng trên ngươi nhìn đến tô đường phản ứng sở minh trạch hừ lạnh một tiếng trong tay đao, đặt ở giả mông ngao mặt khác một cái cổ tay thượng lạnh giọng nói thả lâm tú thanh nếu không ta chém nữa hắn một bàn tay đến lúc đó hắn đã có thể thật thành phế ngay sau đó sở minh trạch cho rằng chính là tô đường nhất định sẽ thỏa hiệp bởi vì bọn họ không có khả năng nhìn mông ngao biến thành hoàn toàn tàn thế kết quả tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên đến từ tô đường trong tay lâm tú thanh tô đường cầm kiếm chậm rãi chậm rãi bắt đầu cơ lâm tú thanh mặt khác một bàn tay đỏ thám huyết một giọt một giọt mà rơi xuống lâm tú thanh đau đến chết đi sống lại cả người run rẩy kêu thảm thiết liên tục mà lúc này vừa mới cúi đầu băng nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sở minh trạch nơi nào là ở cố nén tức giận, rõ ràng là ở cố nén ý cười. trong chấp đoáng sở minh trạch sắc mặt lại lần nữa vặn vẹo biến hình, bởi vì hắn đến lúc này mới ý thức được, tô đường căn bản là biết, trong tay hắn con tin không phải chân chính mông ngao, vừa mới chính là ở diễn trò. tô đường như thế nào sẽ biết? sở minh trạch trong lòng trầm xuống. chuyện này chỉ có tư đồ chân cùng nguyên thức biết, vấn đề nhất định ra ở tư đồ chân nơi đó. liền nghe tô đường lại lần nữa mở miệng, âm dương quái khí mà nói. Sự tình dựa theo chủ tử phân phó làm tốt. Rõ ràng chính là tư đồ chân thanh âm, không có chút nào sơ hở. Sở Minh Trạch đôi mắt hung ác nham hiểm. Tư đồ chân đi tấn dương thành, căn bản không có trở về, trở về người thế nhưng là tô đường giả trang. Mà hắn thân thủ đem chân chính mông ngao giao cho tô đường, làm hắn mang đi. Tô đường tìm tới cái này giả mông ngao, vốn chính là sở Minh Trạch một cái tử sĩ. Sở Minh Trạch vừa mới lại tự cho là đúng mà dùng giả mông ngao uy hiếp tô đường. Đáng giận lập tức phát sinh hết thảy tô đường âm dương quái khí lời nói trao phúng ánh mắt chính là đối sở minh trạch lớn nhất nhục nhã này đối sư huynh đệ từ nhỏ quen biết sâu xa không cạn nhưng qua đi mấy năm nay sở minh trạch chỉ cảm thấy tô đường càng ngày càng điên khủng đầu góc bệnh đến càng ngày càng nặng này cố hữu thành kiến ấn tượng làm hắn căn bản không có đem tô đường để vào mắt không phải sở minh trạch không đủ cẩn thận là tô đường bệnh tâm thần hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm hắn không nghĩ làm người nhìn đến hắn chân chính nội tâm lại đồng thời làm được làm người bỏ qua hắn chân chính thực lực bao gồm nguyên bản nên đối hắn hiểu biết thâm hậu sở minh trạch ở bên trong Hối ức như nước dũng bánh vào trong óc sở minh trạch cũng không có thật sự quên kỳ thật tô đường cũng là hắn trưởng thành đến hôm nay trên thực tế sư phụ trí nhất hắn rất nhiều đồ vật là tô đường giáo qua đi mấy năm nay tô đường bị chảo thậm chí sở minh trạch một lần cho rằng tô đường đã chết tái xuất hiện khi tô đường đi cứu ngông tịnh, cũng không ở sở minh trạch trong tay chiếm được cái gì chỗ tốt lần đó càng làm cho sở minh trạch ngoài ý muốn chính làm ông tịnh dũng khí cùng tâm trí nhưng sở minh trạch lúc này mới nhớ tới thiếu niên khi hắn đi theo tô đường đã từng phát ra từ nội tâm mà cho rằng tô đường chính là ám dạ trung vương giả bởi vì tô đường không thích thấy quang không thích ban ngày ra tới đi lại hắn thích ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đi chấp hành nhiệm vụ hắn thông qua cao siêu thuật dịch dung biến thanh thuật giả trang muôn hình muôn vẻ người vì đặt thành một mục tiêu hắn cái gì đều đã làm An nhạc lâu không phải sát thủ tổ chức, cố chủ yêu cầu hoa hòe loẹ loẹn. Tô Đường chán ghét chính mình nhân sinh, lại trong đêm tối thời gian, biến thành những người khác, thể hội người khác chăm thái nhân sinh. Theo Sở Minh Trạch biết, Tô Đường chấp hành nhiệm vụ, chưa từng thất bại, duy nhất một lần thất bại, cũng là cuối cùng một lần, chính là đụng phải Diệp Linh. Mà lúc này đây, Sở Minh Trạch tự nhận là kín đáo kế hoạch hoàn toàn thất bại, thất bại nguyên nhân là, hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Linh mới là đối thủ của hắn căn bản không có đem tô đường coi như yêu cầu coi trọng địch nhân trong chấp đoán sở minh trạch suy nghĩ rất nhiều bình tĩnh lại liền biết hắn thua không đoan bởi vì này đối tô đường tới nói bất quá là cái cũng không phức tạp nhiệm vụ nhưng là sở minh trạch tuyệt đối sẽ không cam tâm tiếp thu như vậy kết quả sư huynh biện pháp hay ta rất bội phục sở minh trạch nói ném trong tay giả mông ngao tô đường cười lạnh đem lâm tú thanh mặt khác một con máu chảy đầm địa tay ném tới sở minh trạch trên mặt sở minh trạch không có né tránh bị tạp vẻ mặt huyết hảo không chật vật cho ta quỳ xuống tô đường lạnh giọng nói sở minh trạch đầu gối một loan quỳ gối tô đường trước mặt cầu sư huynh buông tha tú thanh ngươi biết đến cha mẹ nàng nhân ta mà chết ta hổ thẹn với nàng đáp ứng quá hảo hảo chiếu cố nàng tô đường phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười sở minh thiện đừng khôi hài, ngươi loại này tiện nhân sẽ để ý khi còn nhỏ tưởng cứu ngươi lại không có thành công vô dụng người sao ngươi cho ta không biết ngươi cái gì tính tình, cái này tiện nữ nhân trên người tất nhiên có cái gì ngươi muốn đồ vật đúng hay không sở minh trạch đấy mắt hiện lên một đạo áng quang cái kêu bình hoa đã rơi xuống diệp linh trong tay tuyệt đối không thể lại làm tô đường biết tàng bảo đồ sự nếu không hắn muốn làm sự tỉnh liền hoàn toàn xong rồi ngươi còn cầu ta thả nàng lao tử cũng chưa tính toán buông tha ngươi tô đường lạnh giọng nói trong tay kiếm đâm vào lâm tú thanh vai trái lợi kiếm nhập thị thanh âm ở bóng đêm bên trong, nghe tới thực thấm người. Lâm tú thanh lại lần nữa kêu thảm thiết, thanh âm khàn khàn, muốn hôn mê qua đi, thân thể đau đớn lại làm nàng dị thường thanh tỉnh. Lâm tú thanh cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nói, ngươi trong tay rốt cuộc có thứ gì là Sở Minh Trạch muốn? Không nói, ta liền giết ngươi. Tô Đường nói, lại là Nhất Kiếm, đâm vào Lâm tú thanh vai phải. Sở Minh Trạch quỳ trên mặt đất, rũ đầu, nắm chặt nắm tay, không có động. hắn võ công cũng không so Tô Đường càng cao lấy tô đường tính tình thật sự có khả năng giết lâm tú thanh hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng lâm tú thanh vì mạng sống sẽ không giao ra tàng bảo đồ lại nhất định sẽ nói ra tàng bảo đồ chuyện này ngay sau đó lâm tú thanh thanh em run rẩy nói ta nói ta nói ta là tiền triều quý tộc hậu duệ tiền triều hoàng thất bảo tàng tàng bảo đồ ở trong tay ta tô đường ánh mắt hiếp lại tiền triều bảo tàng tàng bảo đồ hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói bất quá như thế giải thích sở minh trạch vì sao để lại lâm tú thanh nhiều năm như vậy sở minh thiện ngươi muốn bảo tàng làm gì muốn tạo phản đương hoàng đế tô đường nhìn sở minh trạch lạnh giọng hỏi sở minh trạch không có trả lời nói tàng bảo đồ ở nơi nào tô đường hỏi lại lâm tú thanh cắn răng không chịu nói nương ngữ nàng cho rằng tô đường biết nàng trong tay có tàng bảo đồ nhất định sẽ động tâm chỉ cần nàng không nói là có thể mạng sống Sở Minh Trạch cũng là như vậy cho rằng, mà Sở Minh Trạch hiện tại đang đợi một người, một cái xoay chuyển cục diện người. Thả Lâm Tú Thanh, Nguyên Thước chứa đầy tức giận thanh âm ở Sở Minh Trạch phía sau vang lên, mà trong tay hắn áp Hoàng Nhan Đu, Hoàng Nhan Đu còn ôm một cái Hải Tử, chuyện cũ tái diễn. Thượng một hồi ở trên biển, Sở Minh Trạch lấy Hoàng Nhan Đu Hải Tử uy hiếp Mông Tịnh, lần này lại tới nữa. Sở Minh Trạch chờ chính là Nguyên Thước. Hắn biết Nguyên Thước không có dựa theo kế hoạch hành sự, nhưng nhìn đến lập tức cục diện lúc sau nếu nguyên thức đầu góc không có nước vào hẳn là biết như thế nào làm tô đường nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh hoàn nhan hư lạnh một tiếng vui đùa cái gì vậy đem các ngươi chính mình người tới uy hiếp ta sở minh thiện ngươi đương lão tử là quan thế âm bồ tát cái gì a miêu a cẩu mệnh đều để ý sao sở minh trạch chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên nhìn tô đường thần sắc bình tĩnh mà nói sư minh ta biết ngươi không để bụng nhưng ngươi nữ nhân mông tịnh nàng để ý sư Minh lần trước anh hùng cứu mỹ nhân mệnh đều từ bỏ nói vậy mông tịnh thực cảm động nguyện ý lấy thân báo đáp đi nếu không sư huynh lần này cũng sẽ không như vậy để bụng chạy tới cứu mông ngao trước muốn chúc mừng sư huynh ôm được mỹ nhân về mông đại tiểu thư là ta cũng rất bội phục một cái hảo cô đường thỉnh sư huynh ngàn vạn hảo hảo quý trọng vị này chính là ai sư huynh biết hoàn nhan du mông đại tiểu thư bằng hữu lúc trước giúp quá của các ngươi đương nhiên đứa nhỏ này ta sẽ không giết nhưng nếu hôm nay sư huynh một hai phải cùng ta lại nháo đi xuống nói nữ nhân này ta nhưng thật ra không cần lưu trữ. tô đường sắc mặt tâm trầm, sở minh tiện, ngươi quả nhiên là cái tiện nhân. ngươi lưu trữ hoàng nhan du, mặc kệ nàng tiếp cận mông tịnh, chính là vì hôm nay đi. sở minh Trạch gật đầu, không sai, điểm này ta thừa nhận. vô nghĩa không nói, hoàng nhan du đổi lâm tu thanh, rất đơn giản. xem ra ngươi đối tàng bảo đồ thị phi nếu không nhưng a, tô đường sâu kín mà nói, nhưng ta nữ nhân không ở nơi này. Ta vì cái gì muốn cứu một cái cùng ta không hề can hệ nữ nhân. Ngươi có loại liền đem hoàn nhan đu giết, dù sao chờ ta trở về, ta nữ nhân cũng sẽ không biết chuyện này. Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói, đích xác, ngươi không nói, ba nguyệt cô nương không nói, ngông đại tiểu thư sẽ không biết hoàn nhan chết ở ngươi trước mặt ngươi đều không cứu. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách làm ngông đại tiểu thư biết chuyện này. Nàng là cái thiện lương người, ngươi cảm thấy nàng sẽ thờ ơ sao. Vẫn là ngươi muốn cho nàng biết ngươi vẫn là nguyên lai tô đường máu lạnh vô tình một chút cũng chưa biến tô đường quay đầu lại nhìn về phía băng nguyệt hắn là thật sự lười đến quản hoàng nhan lũ mẹ con chết sống nhưng tựa hồ ngông tịnh thật sự sẽ để ý chuyện này muốn cho sở minh trạch chết không quá khả năng nguyên thước thực lực ở bọn họ phía trên thật đánh lên tới sẽ có điểm phiền toái băng nguyệt gật đầu tống thanh vũ hạ giọng ở tô đường bên thai nói một câu nói đổi hai người tô đường quay đầu lại nhìn về phía sở minh trạch thở dài một hơi nói ai cũng là không có biện pháp ta nữ nhân là bồ tát tâm địa ta thật đúng là sợ ngươi tiện nhân này xong việc châm ngòi ly gián, phá hư chúng ta phu thê cảm tình nói nữa ta cũng không nghĩ đem cái này ghê tẩm xỉu bắt quái mang về nhà đi dù sao diệp linh cái kia quỷ nha đầu không thiếu tiền cũng không cần cái gì tiền triệu bảo tàng không giống ngươi cái này cống ngầm lão thử luôn muốn đoạt không thuộc về chính mình đổ vật đối với tô đường nhục nhã trào phúng sở minh trạch trước sau sắc mặt như thường liền nghe tô đường tiếp theo nói đừng nhiều lời lao tử có thể đáp ứng thay đổi người nhưng muốn đổi hai cái dùng hoàn nhan đu cùng nàng nữ nhi đổi lâm tú thanh tô đường là thật sự không nghĩ quản hoàn nhan đu mẹ con nếu không hắn đi bắt lâm tú thanh thời điểm liền có thể đem các nàng xử lý rớt lộng tới phía chính mình tới lấy hắn tính cách nếu là băng nguyệt cùng tống thanh vũ không ở hắn sẽ không làm ra loại này lựa chọn nhưng băng nguyệt cùng tống thanh vũ tồn tại nhắc nhở tô đường muốn suy xét ngông tịnh ý tưởng tô đường đánh giá một chút sở minh trạch kế hoạch thất bại nhưng đôi thầy trò này mệnh tối nay không có nắm chắc vào tay kia không bằng nhân cơ hội đem hoàn nhan lũ mẹ con lộng lại đây đỡ phải loại này phá sự lần sau còn sẽ phát sinh hoàn nhan lũ trong mắt xuất hiện một tia hy vọng đây là nàng mang theo hài tử thoát khỏi sở minh trạch một cái cơ hội nhưng sở minh trạch lập tức tỏ vẻ phản đối không có khả năng một cái đổi một cái không cần cùng lao tử có kẻ mà cả tô đường lạnh giọng nói cho ngươi tam tức thời gian suy xét không đáp ứng lao tử giết lâm tú thanh liền chạy Đến lúc đó, ngươi vẫn là sẽ tiếp tục lưu trữ hoàng nhan đú mẹ con. Sở Minh Trạch sắc mặt xanh mét, lại cũng vô lực phản bác, bởi vì sự thật như thế. Nguyên thước sợ tô đường nổi điên, thật đem lâm tú thanh cấp, giết, ở Sở Minh Trạch bên thai lạnh giọng nói, ngươi còn do dự cái gì? Thật không rõ ngươi vì sao lưu trữ nữ nhân này cùng hải tử. Đêm này đó chói buộc ném rớt. Sở Minh Trạch thật sâu mà nhìn thoáng qua hoàng nhan đú trong lòng ngực hải tử, nắm tay nắm lại tùng, hảo, thay đổi người sở minh trạch rứt lời nguyên thước buông ra hoàn nhan lu đẩy nàng một phen cùng lúc đó tô đường cũng đem lâm tú thanh cấp ném xuống hoàn nhan lu ôm chặt trong tay hải tử hướng tới tô đường bên này đi lâm tú thanh một thân là huyết nghiêng ngả lảo đảo té ngã lộn nào hướng sở minh trạch bên này chạy ở lâm tú thanh cùng hoàn nhan lu gặp thoáng qua thời điểm nguyên thước cùng tống thanh vũ đồng thời phi thân dựng lên nguyên thước bắt lấy lâm tú thanh đồng thời trong tay một loạt độc châm hướng tới hoàn nhan đũ giữa lương bàn tới mà tống thanh vũ huy trưởng đánh dứt nguyên thức độc trầm, dẫn theo Hoàng nhan Du nhanh chóng rời đi đi Sở minh trạch ánh mắt u hàn mà nhìn tô đường liếc mắt một cái đi theo nguyên thức cùng nhau phi thân đi xa tô đường nhìn bọn họ bóng dáng cũng không có đi truy hai bên nhân số tương đương nhưng đối phương nguyên thức võ công tối cao thật đánh lên tới cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương an nhạc lâu thói quen nhiệm vụ mục tiêu đã đạt thành không cần cành mẹ để cành con ngông ngao an toàn Sở Minh Trạch trốn không thoát tô đường truy tung, lần sau tái chiến. Hoàn Nhan Đu ôm hải tử, thân xác bất an mà đứng ở băng nguyệt bên cạnh. Băng nguyệt nghe Diệp Linh cùng Ngông Tịnh đều nói qua hoàn Nhan Đu sự, than nhỏ một tiếng nói, ngươi an toàn, yên tâm đi. Hoàn Nhan Đu nháy mắt rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào nói, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Ít nói nhảm. Tô đường lạnh lùng mà nhìn hoàn Nhan Đu liếc mắt một cái, ngươi nếu là dám giúp sở Minh Trạch làm cái gì không nên làm sự tình. Lão tử làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Hoàn Nhan Du lắc đầu, tối nay sự tình, đối Sở Minh Trạch tới nói đều là cái ngoài ý muốn, Sở Minh Trạch cũng không có đối nàng nói cái gì, nói cũng vô dụng. Nàng đã nhận rõ Minh Trạch gương mặt thật, hiện giờ chỉ nghĩ thoát khỏi hắn. "Đi." Tô Đường lại nhìn thoáng qua Sở Minh Trạch rời đi phương hướng, mắt thấp hiện lên một mạt quỷ dị ý cười. Sở Minh Trạch phía trước đem hắn dưỡng chuyển sinh cổ cùng với ngu Thiên chuyển rời đến địa phương khác đi, lúc này ném Hoàn Nhan Lũ mẹ con cũng may cứu trở về lâm tú thanh tàng bảo đồ còn có hy vọng tổn thất không tính quá lớn hai thầy trò mang theo lâm tú thanh đi bờ biển hát thủy nhai đậu nguyên thước ném xuống lâm tú thanh nắm tay nặng nề mà tạm một chút vách đá đáng giận tô đường tới rồi bên cạnh ngươi ngươi thế nhưng đều không hề sở giác sở minh trạch ngay vậy lạnh lùng mà nói nếu là sư phụ chiếu nguyên kế hoạch thủ lâm tú thanh cũng sẽ không ra loại sự tình này ngươi vì cái gì không đem lâm tú thanh trước tiên đưa đến nơi này tới nguyên thước gầm lên còn có thể là bởi vì cái gì bởi vì sở minh trạch tự tin bắt được mông ngao liền vạn vô nhất thất hắn đem ngu thiên đặt ở nơi này là làm ngu thiên chỉ đạo hắn hai cái thuộc hạ ở chế độc hai thầy cho bởi vì lại lần nữa thất bại cho nhau giận chó đánh mèo chỉ trích khi trên mặt đất lâm tú thanh thân mình run lên còn sót lại mắt phải cùng không có trong mắt mắt trái lỗ mũi lỗ thai trong miệng đều chảy ra máu đen nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm sở minh trạch tiêu một tiếng à a trạch sở minh trạch túi đầu thần sắc đại biến vội vàng túi người qua đi xem xét liền thấy lâm tú thanh đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít nhưng lâm tú thanh đôi tay đều bị tô đường liền cổ tay cắt bỏ sở minh trạch không có cách nào cho nàng bắt mạch không biết nàng rốt cuộc chúng cái gì độc nhưng nhất định là tô đường hạ lùi lại phát tắc kịch độc sở minh trạch vội vàng đảo ra một đống các loại giải dược nhét vào lâm tú thanh trong miệng hơn phân nửa đều hỗn máu đen bị phun ra a Trạch lâm tú thanh nỗ lực mà nâng lên máu chảy đầm địa cánh tay, muốn đụng vào sở minh trạch. Sở minh trạch đệ lại lâm tú thanh, thân xác vội vàng mà nói, đem tàng bảo đồ cho ta. Lâm tú thanh phun huyết, nhìn sở minh trạch, lẩm bẩm mà nói ba chữ, ta. Chờ. Ngươi giất lời, đầu một vai, nuốt khí. Tử trạng đáng sợ. Lúc này đang ở hồi tấn dương thành tô đường, có ngông ngao, hải hải mà đi phía trước chạy như bay, lao tử nói muốn giết cái kia xỉu bắt quái sở minh tiện ngươi đương lão tử cùng ngươi đùa dẫn đâu Muốn tàng bảo đồ làm ngươi ban ngày ban mặt ngộng đi thôi ha ha ha hai trăm thầy trò thị phu cùng cậu em vợ canh hai nguyệt hát phong cao kinh đào trục nạ. hát thủy nhai trong động một mảnh tinh mịch trong không khí tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi lâm tú thanh mắt phải đổ ra thất khiếu đổ máu tử trạng thấm người nguyên thước sắc mặt xanh mét sở minh trạch lặng im không nói nhiều năm chủ tính thủy trong một sớm sở minh trạch ở lâm tú thanh trên người tiêu phí thời gian phí tổn quá lớn hắn liền làm gần 10 năm diễn nguyên bản thành công đang nhìn lập tức toàn phế đi loại này cực độ mất mát nháy mắt hỏng mất tâm tình đời này vẫn là đầu một hồi mặc dù sở minh trạch chưa từng đối lâm tú thanh từng có chân tình thật cảm nhưng lừa gạt lâm tú thanh là hắn kiên trì nhiều năm như vậy sự tình, đầy đủ thể hiện hắn là cái cực kỳ chịu đựng người đáng tiếc sức chịu đựng lại hảo cũng vô dụng thời điểm mấu chốt một cái vô ý Mười năm tâm huyết trù tính, kể hết hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hai thầy trò đều không nghĩ nói chuyện, lặng lặng mà ngồi, cùng lâm tú thanh thi thể làm bạn, mai cho đến hướng đông. Từ bọn họ nơi vị trí, có thể nhìn đến mênh mang biển rộng. Ánh sáng mặt trời từ hải mặt bằng nhảy mà ra, tân một ngày bắt đầu rồi, sở minh Trạch lại lần đầu cảm giác được mê mang. Nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, không biết kế tiếp nên làm cái gì. Như tô đường lời nói, tìm kiếm tiền triều hoàng thất bảo tàng. Đương nhiên không có khả năng là bởi vì thiếu tiền hoa, bởi vì yêu tiền. Hai thầy cho là vì bọn họ đại sự. Nay cái gọi là đại sự, tự nhiên chính là dục vọng đỉnh, được đến quyền thế, trở thành vương giả. Sở Minh trạch từ lúc bắt đầu mục tiêu liền rất minh xác. Hắn vốn chính là nam sở chính thống hoàng thất hậu duệ, lại không có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, chỉ có thể đường cái bị lưu đày thế tử. Từ nhỏ tao ngộ làm hắn minh bạch, thực lực cùng quyền thế tầm quan trọng, kẻ yếu không có tồn tại tư cách. Vì chuyện này Sở Minh Trạch làm Bình Vương Thế Tử, những cái đó năm nhìn phụ thân hắn sở Nam Phong âm thầm như đồ bí mật tạo phản, không có nhúng tay, bởi vì nếu sở Nam Phong thành công, với hắn mà nói là chuyện tốt. Vì chuyện này, sở Minh Trạch không tiếc làm sở Nam Phong tự mình đi thí nghiệm chuyển sinh cổ, nếu là thành công, Nam sở liền đều ở năm giữ. Đáng tiếc, đều thất bại. Chuyển sinh cổ, là sở Minh Trạch được đến quyền thế một cái con đường. Một khi thành công, liền có thể lợi dụng loại đồ vật này đem Tam quốc hoàng đế đều biến thành chính mình người, nhìn như ý nghĩa kỳ lạ, nhưng kỳ thật là có thể thực hiện. Loại này nghịch thiên chi vật, một khi hoàn toàn không chế, ứng dụng tự nhiên, rất nhiều không có khả năng sự tình, đều sẽ trở nên dễ dàng mà cử. Tiên triêu bảo tàng là một cái khác mấu chốt, vô tận tài phú có thể bồi dưỡng khởi cường đại thế lực, liền đơn giản như vậy. Sở Minh trạch mấy năm nay đối Lâm tú thanh kiên nhẫn, là bởi vì hắn đồng thời đang chờ đợi chuyển sinh cổ thành công, ở kế hoạch của hắn bên trong. Chuyển sinh cổ thành công, cấp lâm tú thanh chuyển sinh lúc sau, tàng bảo đầu ngay sau đó là có thể tới tay, mà hắn kế tiếp sở hữu kế hoạch, đều có thể toàn diện trải ra mở ra. Ai ngăn cản hắn lộ, hắn liền dùng chuyển sinh cổ cấp chặn đường người đổi cái tim, hết thể phiên thoái, đều sẽ trở nên đơn giản đến cực điểm. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành vô địch vương giả, không cần đánh giặc, liền có thể ngồi trên thiên hạ chi chủ vị trí. Này, chính là sở minh trạch mục đích cuối cùng. Làm thực hiện mục tiêu mấu chốt nhất hai bộ phận. Một là chuyển sinh cổ, một là tàng bảo đồ. Hiện giờ một nửa tàng bảo đồ, theo lâm tú thanh tử vong hoàn toàn biến mất. Mặt khác một nửa, ở Tây Hạ Quốc Tây Lương thành Ninh Vương trong phủ. Mà chuyển sinh cổ, cho tới nay mới thôi, chưa thành công quá. Liên tính lần này dưỡng ra cổ, cũng yêu cầu thí nghiệm hay không có thể chuyển sinh thành công. Lý tưởng nhất chính là một lần thành công. Nhưng lúc sau, hắn lại yêu cầu tìm mọi cách đi lấy bách lý túc huyết, lại chờ thượng 3 tháng, dưỡng ra chuyển sinh cổ, cho chính mình dùng hoàn toàn thoát khỏi hiện tại thân thể cùng thân phận cùng với tô đường cùng diệp linh đối hắn truy tung hết thể đều về tới nguyên điểm thậm chí so ban đầu còn không bằng sở minh trạch nội tâm tràn đầy thất bại hắn cơ quan tính tẫn mỗi khi tới rồi thời điểm mấu chốt đều thất bại trong găng tấc là từ khi nào bắt đầu đâu tựa hồ chính là từ diệp linh hủy diệt bình vương phủ bọn họ phu thê lại diệt an nhạc lâu lúc sau bắt đầu nếu không nguyên bản sở minh trạch là có chỗ dựa có thế lực sẽ không như lập tức như vậy trốn trôn tránh tránh mệt mỏi buôn ba sự tình gì đều phải chính mình thượng sư phụ thực xin lỗi lần này là ta kế hoạch không đủ kín đáo sở minh trạch mở miệng thanh âm chấm thấp trước cùng nguyên thức tạ lỗi hắn đã bình tĩnh lại hiện giờ nguyên thức đối hắn thực mấu chốt không thể lại đấu tranh nội bộ nguyên thức hừ lạnh một tiếng nhìn sở minh trạch hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không sư phụ ý tứ là sở minh trạch rũ mắt hỏi chúng ta ở tàng bảo đồ thượng trả giá nhiều như vậy tâm huyết không thể như vậy từ bỏ nay nửa khối không có mặt khác nửa khối nhất định phải bắt được nửa khối tàng bảo đồ có lẽ cũng có thể nhìn ra bảo tàng nơi ở quan trọng manh mối nguyên thương lạnh giọng nói đồ nhi cũng là như vậy tưởng sở minh trạch khẽ gật đầu hiện giờ diệp linh đám người kia rất có thể còn không biết cái kia bình hoa sự nếu bọn họ biết tô đường liền sẽ không lựa chọn giết chết lâm tu thanh như thế tốt nhất tưởng cái biện pháp đem cái kia bình hoa lấy về tới nguyên thương lạnh giọng nói sở minh trạch trầm mặc một lát sau thở dài một hơi nói lúc trước ta liên tiếp tự cho là thông minh cuối cùng hỏng rồi sự kế tiếp đều nghe sư phụ nguyên thước nhíu mày ngươi trong xương cốt quá tự phụ bằng không không đến mức sẽ như thế là ta biết sai rồi sở minh trạch túi đầu nói cái kia bình hoa sự nguyên thước đôi mắt hơi lóe ngươi không cần quản giao cho vi sư hảo ta tin tưởng sư phụ nhất định có biện pháp bắt được sở minh trạch nói Sở Minh Trạch đột nhiên yếu thế, giao ra quyết sách quyền là ở tính kế Nguyên Thước. Sở Minh Trạch không có quên, thượng một lần nói lên cái kia bình hoa, Nguyên Thước biểu hiện có chút khác thường, tựa hồ có cái gì át chủ bài, cũng không muốn cho hắn biết. Nguyên Thước chân chính lai lịch, cùng hắn sau lưng thế lực, Sở Minh Trạch cũng không rõ ràng lắm. Hiện giờ Sở Minh Trạch gặp Luân Phiên bị thương nặng, nguyên khí đại thương, kế tiếp, hắn cảm thấy nên làm Nguyên Thước chân chính ra điểm lực. Chuyển sinh cổ lại quá ba ngày nên thành đi. Nguyên Thước nói: Lúc này đây, ngươi muốn trực tiếp dùng, vẫn là lại tìm người thử xem. Sở Minh Trạch thật sâu mà thở dài một hơi, vẫn là tìm người thử xem đi, đồ nhi không dám trực tiếp dùng, ra một chút sai lầm, mệnh liền không có. Lâm Tú Thanh đã chết, ngươi lấy ai tới thí? Nguyên Thức hỏi, ta sớm có chuẩn bị, có cái nhất chọn người thích hợp. Sở Minh Trạch nói, lại chờ ba ngày, vi sư nhìn xem chuyển sinh cổ thế nào, nếu là thành, vi sư liền đi Tây Lương Thành lấy cái kia bình hoa nguyên thước nói sở minh trạch nghe ra nguyên thức trong giọng nói tự tin lại lần nữa xác nhận nguyên thước hẳn là còn có rất lợi hại át chủ bài chỉ là phía trước không nghĩ làm sở minh trạch biết bất luận cái gì sự đều muốn lợi dụng sở minh trạch tới đạt thành mục đích chính hắn mặt sau người tàng thật sự thâm. sở minh trạch đem lâm tú thanh thi thể ném vào trong biển hắn lại trở về một chuyến nguyên lai trụ địa phương thu thập đồ vật hoàn nhan lu trong phòng còn có rất nhiều tiểu hài tử quần áo đều là sở minh trạch mua trở về trên mặt đất lăn xuống mấy viên dạ minh châu là nguyên thức đoạt tới diệp trần đưa cho muội muội lễ vật sở minh trạch ở bên cạnh bàn ngồi xuống bên cạnh chính là hài tử nôi hán đôi mắt hung ác nhăm hiểm duỗi tay nhẹ nhàng đẩy một chút nôi hơi hơi long đưa bên trong dạ minh châu qua lại lăn lộn sở minh trạch thấp giọng tự nói hoàn nhan du ngươi thiếu ta cho ta chờ. Thấn dương thành dạ vương phủ mông tịnh đã liên tục mấy ngày không có chấm mắt mông ngao bị trảo, tô đường mất tích này hai việc đồng thời phát sinh làm nàng thực hỏng mất Thưa một lần mông tịnh chính mình bị bắt đi nàng thực kiên cường mặc dù ở sở minh trạch trong tay chờ chết thời điểm đều không có chảy qua nước mắt nhưng lúc này đây nàng không biết khóc nhiều ít hồi bởi vì mông tịnh tình nguyện chính mình xảy ra chuyện cũng không hy vọng nàng đệ đệ cùng trượng phu của nàng xảy ra chuyện nàng tính cách như thế tuy là khổ sở trong lòng lo lắng mông tịnh cũng chỉ đầu một ngày chợt nghe mông ngao cùng tô đường xảy ra chuyện thời điểm ở diệp linh trước mặt đã khóc một hồi sau lại đều chỉ sau lương yên lặng rơi lệ nhìn thấy diệp linh thời điểm luôn là bình tĩnh như cũ ngày ngày vì trong nhà dư lại người nấu cơm hàng canh cẩn thận mà chăm sóc diệp linh sinh hoạt diệp linh không có nói không cho ngông tịnh làm những việc này tuy rằng trước nay cũng không phải cần thiết nàng tới làm lúc này ngông tịnh tìm điểm sự tình làm đối nàng tâm tình của mình cũng là cái thư giải bằng không nhàn rỗi chắc chắn miên man suy nghĩ càng nghị càng sợ hãi ba nguyệt cùng tống thanh vũ rời đi đi phía đông bờ biển đã ba ngày qua đi cũng không có bất luận cái gì tin tức trong nhà an tĩnh lại ngay từ đầu thực phiền tô đường phong bất dịch hôm qua đột nhiên nói một câu cái kia bệnh tâm thần không ổn nào nhất thời còn có điểm không thói quen lúc ấy ngồi ở bên cạnh mông tịnh với ánh mắt nhi hơi hơi phiếm hồng nàng biết tô đường tật xấu rất nhiều vấn đề rất lớn nhưng vẫn là kiên định mà theo hắn đến lần này tách ra mông tịnh mới chân chính ý thức được người nam nhân này đối nàng tới nói so nàng nguyên bản cho rằng càng thêm quan trọng chỉ cần tô đường có thể bình an trở về Mông tịnh quyết định, đó là hắn cả đời đều không có thay đổi, vẫn luôn điên điên khủng khủng, nàng đều nhận. Lại là một ngày qua đi, tới rồi vào đêm thời gian. Mông tịnh tỉ mỉ làm vài đạo đồ ăn, nhưng chỉ nàng cùng phong bất dịch, cùng với nam cung hành cùng diệp linh bốn người ăn. Nguyên bản ở trên bàn cơm, tô đường luôn là giống không xương cốt giống nhau dính ở mông tịnh trên người, chút nào mặc kệ mông ngao ánh mắt có thể đem trên người hắn chọc cái đậu. Băng Nguyệt luôn là sinh động không khí cái kia, có nàng ở mọi người đều sẽ thực vui vẻ Mà mông ngao luôn là muốn lấy lòng băng nguyệt, mỗi một lần lại đều có thể hoàn mỹ tránh đi sở hữu chính xác phương thức, chạm được băng nguyệt lôi điểm. Nhưng mông tịnh ở bên cạnh nhìn, nhưng thật ra cảm thấy mông ngao cùng băng nguyệt chi gian rất thú vị, hoan hỉ hoan ra giống nhau, làm băng nguyệt hảo hảo dạy dỗ một chút mông ngao cái này đầu gỗ tốt nhất. Suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc nhất thời, mông tịnh ăn mà không biết mùi vị gì. Tiểu diệp, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phong bất dịch nhịn không được hỏi. Diệp linh lắc đầu. Đem thịnh tốt canh đặt ở Nam Cung Hành trước mặt, sẽ không xảy ra chuyện, hảo hảo ăn cơm. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn suy nghĩ ngày đó phát sinh sự, nghĩ tới một loại khả năng tính. Nếu nàng đoán đúng rồi, không những sẽ không xảy ra chuyện, thậm chí kết quả sẽ đối bọn họ có lợi. Diệp Linh không có nhiều lời, rốt cuộc chỉ là suy đoán, sợ cho mông tịnh hy vọng, mặt sau được đến lớn hơn nữa thất vọng. Nhưng liền Diệp Linh chính mình mà nói, cho tới nay, nàng không có xem thường tô đường. Lúc trước lựa chọn đem tô đường thả ra đi chính là bởi vì ở nàng xem ra tô đường là dùng để đối phó sở minh trạch một cái biến số hắn là bệnh tâm thần chỉ điên nhưng không ngu lúc trước kia một lần diệp linh cùng nam cung hành có thể bắt lấy tô đường chủ yếu nguyên nhân là tô đường không có đem nam cung hành đương định nhân đối nam cung hành không có cảnh giác đối hắn tự nhận là là thuộc hạ diệp linh cũng không có cảnh giác lại không biết này hai cái lòng dạ hiểm độc hôn tới rồi cùng đi kết quả bị bày một đạo bởi vì quá khứ một ít việc diệp linh thậm chí cảm thấy tô đường là đem nam cung hành đường bằng hữu nam cung hành đối tô đường cũng có một phân thương xót chi tâm cho nên diệp linh hy vọng cái này biến số lúc này đây có thể cho nàng kinh hỉ mông tỉ tỷ, ăn chút thịt diệp linh cấp mông tịnh gắp đồ ăn ngắn ngủn mấy ngày mông tịnh gầy một vòng nhi diệp linh dứt lời liền nghe ngoài cửa truyền đến tô đường âm dương quái khí thanh âm ta đều mất tích các ngươi còn có tâm tình ở nhà ăn thịt tức chết lao tử mông tịnh thần sắc chấn động Trong tay chiếc đúa rơi xuống trên mặt đất, đứng dậy chạy đi ra ngoài. Ánh trăng sáng tỏ, ngân huy khắp nơi. Tô đường ăn mặc cưỡng bách tống thanh vũ cùng hắn đổi lấy một thân mặc y rì, đứng ở trong viện, khoác thật dài đầu tóc, 45 độ rác nhìn lên không trung, tươi đẹp yêu thương mà thưởng thức ánh trăng, ngựa khí sâu kín, ai, ta liền không nên trở về, ta nên nhảy xuống biển đùy cá, dù sao cũng không ai nhớ thương ta. Mông tịnh chạy tới, nào vào tô đường trong lòng ngực, gắt gao mà ôm hắn, nước mắt tràn mi mà ra. Tô Đường nháy mắt nhạc nở hoa, ô yếm nữ nhân nhào vào trong ngực cảm giác quả thực không cần quá sảng. Liên ở Tô Đường tính toán tới cái thân thân một giải tương tư thời điểm, Mông Tịnh mở miệng nói câu đầu tiên lời nói là: Ta đệ đệ đâu? Tô Đường buông ra Mông Tịnh, nhìn nàng rơi lệ bộ dáng, lại là đau lòng lại là buồn bực, mông ngao đã chết. Ngươi không phải nói, ta chính là ngươi tiểu đệ đệ sao? Mông Tịnh vừa nghe, rơi lệ đầy mặt, tiểu ngao. Tô Đường lại nháy mắt hối hận, giơ tay chịu chính mình một cái tác lung tung mà cấp mông tịnh xoa nước mắt vội vàng nói đừng khóc đừng khóc mông ngao tên hốn đản kia hảo hảo không chết ngươi còn dám khóc ta hiện tại liền đi đem hắn làm thịt thật sự mông tịnh hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn tô đường tô đường đầu một hồi từ mông tịnh trong mắt thấy được đối hắn ỉ lại loại cảm giác này làm hắn trong lòng có điểm ế ẩm đương nhiên là thật sự tiểu bạch kiểm đem người dẫn tới tô đường dứt lời tống thanh vũ mặt vô biểu tình mà ôm mông ngao vào sân đem vẫn luôn hôn mê mông ngao hướng trên mặt đất một phóng, Tống Thanh Vũ tiếp tục đi phía trước đi, vào chủ viện chính sảnh, an cầm đi. Bọn họ là cùng nhau trở về. Sở dĩ không có cùng nhau lên sân khấu, bởi vì tô đường cái này bệnh tâm thần chuyên môn an bài lên sân khấu chính tự, nói phải cho hắn nữ nhân một kinh hỉ Đầu tiên chính hắn lên sân khấu, trước cùng mông tịnh đoàn tụ, không chuẩn những người khác xuất hiện quay dày bọn họ. Chờ hắn hạ lệnh thời điểm, Tống Thanh Vũ mới có thể đem mông ngao mang tiến bảo. Đến nỗi băng nguyệt cùng bị bọn họ mang về tới hoàn nhan mẹ con, lúc này còn ở sân bên ngoài đợi lên sân khấu. Lần này tô đường lập công lớn, tống thanh vũ cùng băng nguyệt liền tùy hắn động kinh. Mông tịnh nhìn mông ngao, thần sắc vui vẻ, tiểu ngao. Người tránh ra, ta đem hắn đánh thức. Tô đường nói, lấy ra một cái dược bình tới. Mông tịnh vội vàng hướng bên cạnh đường đường, tô đường túi người, đảo ra một viên thuốc viên, nắm mông ngao cảm, tắt đi vào. Kỳ thật mông ngao hiện giờ hôn mê. Không phải Sở Minh Trạch cho hắn hạ dược hiệu quả vẫn luôn liên tục đến bây giờ là tô đường cho hắn hạ. Mê dược cùng thuốc giải đều là băng nguyệt cấp. Tô đường mục đích rất đơn giản, cứu người phải có nghi thức cảm. Hắn muốn ở mông tịnh trước mặt làm mông ngao tỉnh lại, tâm phục khẩu phục mà quản hắn kêu tỷ phu, mị ha ha. Mông ngao ăn vào giải dược, sâu kín tỉnh dậy. Mông tịnh hỉ cực mà khóc, tiểu ngao, không có việc gì. Mông ngao ngồi dậy, ánh mắt nhất thời có chút mê mang, ai cứu ta? Tô đường hơi hơi ngửa đầu mông tịnh kéo lại hàn tay đối mông ngao nói là tô đường đem ngươi cứu trở về tới mông ngao nhìn tô đường nhữ mày không nói tô đường khẽ hừ một tiếng nói người một nhà hẳn là ngươi không nhận ta cái này tỷ phu không quan hệ dù sao ta là nhận ngươi cái này tiểu đệ nháy mắt tạo khởi một cái đạo đức tốt khoan dung rộng lượng chịu thương chịu khó tỷ phu hình tượng mông ngao ru mắt cảm ơn tạ liền không cần ta liền hỏi ngươi một câu ngươi hiện tại cảm thấy ta xứng đôi ngươi tỉ sao tô đường nhìn mông ngao đôi mắt sâu thảm hỏi chuyện này đối hắn rất quan trọng mông ngao bị mông tịnh đỡ từ trên mặt đất đứng lên nhìn tô đường hỏi ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối tô đường nghe vậy nháy mắt phát hỏa ngươi tên hốn đàn này lao tử vì cứu ngươi lên núi đao xuống biển lửa mông tịnh dở khóc dở cười chúng tô đường một chút hảo hảo nói chuyện tô đường ho nhẹ hai tiếng có điểm khoa trương ha ta một lần nữa nói ngươi tên hốn đàn này lao tử vì cứu ngươi Cùng sở minh trạch cái kia tiện nhân mấy phen đấu trí đấu dũng, không thể ở nhà bồi ngươi tỉ ngủ, ăn không ngon ngủ không hảo. Mông tịnh trừng mắt nhìn tô đường liếc mắt một cái, đứng đắn điểm nhi. Cái gì đều có thể xả đến cùng nhau ngủ thượng, cũng là say. Tô đường nghiêm trang mà nói, ta lúc này nói tuyệt đối là đại lời nói thật. Ngươi đừng ngắt lời, làm ta nói xong. Ngươi tên hôn đàn này, lão tử vì. Tính tính không nói. Dù sao lão tử chính là phải là ngươi tỉ phu, thế nào đi. Ngươi nói thật ta khiến cho ngươi nói thật nói xong hai ta luyện luyện hôm nay không đem ngươi cấp đánh chịu phục lão tử không họ ngông ngông tịnh đỡ chán hảo đi tô đường thật đúng là tính toán gả cho nàng đem chính mình họ đều sửa lại ngông ngao nhìn tô đường mặt vô biểu tình mà nói nói thật tỷ phu ngươi thật là cái bệnh tâm thần 249 diệp ngạo nguyệt diệp trần canh một ngông ngao dứt lời xoay người hướng phòng đi đến tô đường chấp trước mắt ôm ngông tịnh cười hắc hắc tỷ tỷ, ngươi nghe thấy được không Hắn vừa mới chủ động kêu ta tỷ phu, hắn nhận ta, cảm giác được tô đường vui vẻ, mông tịnh cười gật đầu. Bất quá ngày mai ta còn là muốn tìm hắn luyện luyện, hảo hảo dạy dạy hắn, như thế nào đối phó sở minh trạch cái kia tiện nhân, cái này ta thử cam hiểu. Nếu hắn lần sau lại bị chảo, làm ngươi lo lắng hãi hùng không thể được. Tô đường thực khoe khoang mà nói, hảo. Mông tịnh gật đầu, hướng viện môn khẩu nhìn thoáng qua, như thế nào không thấy băng nguyệt, quản năng đâu? Tỷ tỷ ta tưởng ngươi hảo tưởng hảo tưởng ta mệt nhọc chúng ta đi ngủ tô đường dứt lời khiêng lên mông tịnh liền chạy vừa lúc vào cửa mông ngao quay đầu lại liền thấy tô đường dùng thổ phỉ đoạt cô nương tư thế đem hắn tỉ tỉ mang đi lúc ấy mặt lại có điểm hắc khẽ lắc đầu thở dài tỉ lại không khỏi người coi trọng bệnh tâm thần thôi thôi bên ngoài động tĩnh diệp linh cùng phong bất dịch đều nghe được cái thứ nhất vào cửa tống thanh vũ đã cùng diệp linh nói sự tình trải qua thấy mông ngao trở về diệp linh cười nói mê ngông Ngươi không chết, thật đáng mừng. Mông nao khỏe miệng hơi chịu, cảm tạ. Ba Nguyệt đâu? Diệp Linh hỏi. Mông nao như mày, ta không biết. Làm đương sự, hắn trừ bỏ biết chính mình bị Sở Minh Trạch bắt đi ở ngoài, mặt sau sự hoàn toàn không biết gì cả. Muội muội, ta ở chỗ này đâu? Ba Nguyệt thanh âm ở cửa vang lên. Diệp Linh xem qua đi, liền thấy nàng ôm một cái hài tử đi đến, phía sau còn đi theo một cái đối Diệp Linh tới nói cũng không xa lạ người, Hoàng Nhan Du mới vừa rồi thông qua Tống Thanh Vũ giảng thuật, Diệp Linh biết sao lại thế này, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Băng Nguyệt Mông Ngao muốn cho Băng Nguyệt cho hắn giải thích nghi hoặc, Băng Nguyệt lại căn bản là không thấy Mông Ngao. ôm Hải Tử đến Diệp Linh bên cạnh đi, cười nói: Muội muội ngươi xem, đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp a. Tuy rằng Diệp Linh sớm biết rằng Hoàn Nhan Đu sinh nữ nhi, lại là đầu một hồi nhìn thấy, tính tính thời gian, đứa nhỏ này đều mau tròn một tuổi, lớn lên rất giống Hoàn Nhan Đu, phấn điêu ngọc trác, nhìn khiến cho người thích bất quá diệp linh hiện tại không có phương tiện ôm ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút hài tử tú đĩnh cái mũi nhỏ hài tử cười khanh khách lên cơ chân mua tay ê ê a a mà nói diệp linh nghe không hiểu nói diệp linh quay đầu nhìn về phía Hoàng nhan Du, hoàn nhan Du đầu gối một loan đối với nàng quỳ xuống dạ vương phi thực xin lỗi ta cho ngươi thêm phiền thoái diệp linh lắc đầu không cần như thế lên ngồi đi nam cung hành bông chiếc đũa đứng dậy trở về thư phòng tống thanh vũ mỉm cười đứng dậy tiểu diệp các ngươi liêu ta đi đổi thân quần áo. Hắn sạch sẽ quần áo bị tô đường cấp đoạt đi rồi, hiện tại trên người quần áo làm hắn thực không thoải mái. Phong bất dịch cũng đứng dậy đi theo Tống Thanh Vũ đi rồi. Mông nao như mày, thấy băng nguyệt liền ánh mắt đều thiếu phụng, chỉ lo đầu hải tử, hắn lại sốt ruột muốn biết đã xảy ra cái gì, liền đuổi theo Tống Thanh Vũ đi hỏi. Dư lại Diệp Linh cùng Hoàn Nhan Đu cùng với băng nguyệt. Hoàn Nhan Đu lúc này mới ngồi xuống, hơi hơi rũ mắt nói, cảm ơn các người, lúc này đã cứu ta cùng hải tử. cho nên nguyên bản sở minh trạch sẽ thương tổn các ngươi. Diệp linh hỏi, hoàn nhan du lắc đầu lại gật đầu, tạm thời không có, nhưng ta cảm thấy, đây là chuyện sớm hay muộn. Ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi đúng sự thật trả lời. Diệp linh nhìn hoàn nhan du nói, hoàn nhan du nhẹ nhàng gật đầu, thỉnh giảng, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Cái thứ nhất vấn đề, sở minh trạch vì sao vẫn luôn lưu trữ ngươi cùng người nữ nhi? Diệp linh hỏi, khách quan tới nói, hoàn nhan du thực lực vô dụng còn mang theo một cái gào khóc đòi ăn hải tử đối sở minh trạch tới nói là trói buộc không phù hợp hắn chưa bao giờ làm dư thừa việc tính cách diệp linh hỏi cái này vấn đề chính là muốn biết hoàn nhan lũ đi theo sở minh trạch từ đầu đến cuối hoàn nhan lũ minh bạch nàng thoáng trầm ngâm một lát từ nàng đầu một hồi cùng sở minh trạch sinh ra giao thoa bắt đầu nói về lúc ấy ngu thiên cùng ngu chú tỷ đệ còn ở bên nhau hoàn nhan lũ đĩnh bụng to là ngu thiên nô tì bởi vì tân ức như khinh lục nàng sở minh trạch hiện thân tương hộ giả vờ hắn coi trọng hoàn nhan du. lúc ấy sở minh trạch mục đích là thông qua hoàn nhan du bắt được chuyển sinh cổ cổ phương bởi vì ngu ra tỷ đệ cùng diệp linh cùng nam cung hành chi gian đối lập quan hệ sau lại rất nhiều chuyện cũng không tất cả tại sở minh trạch trong khống chế lại đối hắn có lợi ngu thiên thành hắn tù binh hắn không hề yêu cầu hoàn nhan du đi hỗ trợ nhìn trộm cổ phương hoàn nhan du sinh sản mục thương trở về nhân ngu thiên châm ngòi hiểu lầm nàng cùng sở minh trạch gian díu đối nàng hết sức nhục nhã hoàn nha Du giận sát một thương sau nhân cảm kích sở minh trạch dân cứu mạng phụng hắn là chủ nhưng lúc sau rất nhiều sự làm hoàn nha Đu dần dần nhận rõ sở minh trạch gương mặt thật ý thức được người nam nhân này nguy hiểm muốn thoát khỏi lại không có cơ hội lúc này đây sự tình phát sinh thật sự đột nhiên nàng cứ như vậy mang theo hải tử thoát ly sở minh trạch khống chế đến bây giờ đều cảm thấy có chút không chân thật Ba nguyệt nghe hoàn nha Du giảng thuật nàng cùng một thương sự không khỏi thổn thức không thôi phía trước một cái sở minh dần mặt sau một cái mộc thường liên tiếp gặp người không tốt hoàn nhan đu tao nộ tương đương thế thảm hoàn nhan đu thật sâu mà thở dài một hơi nói kỳ thật ta nguyên lai cũng không hiểu sở minh trạch vì sao phải lưu trữ chúng ta mẹ con mông tịnh sau khi xuất hiện ta không đành lòng nàng bị giết rớt từng âm thẩm trợ giúp quá nàng sau lại sở minh trạch liền lấy ta cùng ta hải tử tới uy hiếp mông tịnh bao gồm lần này diệp linh như suy tư gì lập tức hắn yêu cầu các ngươi mẹ con đương con tin lợi dụng ngươi thiện lương Nhưng tại đây phía trước, hắn hẳn là tính không đến sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Lúc trước hắn lưu trữ ngươi, có lẽ là bởi vì hải tử, yêu cầu ngươi cấp hải tử vi mãi, chiếu cố hải tử. Đến nỗi hải tử, hắn có lẽ thật sự thích đi. Hoàn nhanu thần sắc hơi giật mình, cười khổ, kỳ thật, ta vẫn luôn cũng cảm thấy, hắn giống như thật sự thực thích ta hải tử. Ở hải tử trước mặt, hắn là bất đồng, sẽ ôn hòa rất nhiều. Mỗi lần ra ngoài, đều sẽ cấp hải tử mua quần áo mới trở về Nhưng ta không hiểu lắm, đứa nhỏ này cha ruột là một thương, thật sự cùng sở minh trạch không có quan hệ, hắn cái loại này làm việc không từ thủ đoạn người. Diệp Linh khẽ lắc đầu, mỗi người đều có chính mình thiên hảo, không từ thủ đoạn cũng không tương đương tội ác tài trời. Hài tử thiên chân thuần tịnh, có lẽ làm hắn có cái gì xúc động, ở không ảnh hưởng hắn chính sự dưới tình huống, lưu trữ cũng thuộc bình thường. Nếu là hắn liền một cái mới sinh ra hài tử đều phải giết chết nói, vậy thật là xuất sinh. Nghe xong hoàn nhan đũ giảng thuật. Diệp Linh thiên hướng với cho rằng, sở minh trạch đối hoàn nhan đu có lẽ có lợi dụng chi tâm, nhưng đối đứa nhỏ này, tựa hồ không có gì không tốt giáp tâm. Như vậy tiểu nhân hài tử, đối hắn chỉ là trói buộc, không có giúp ích. Bất quá, một sự kiện thuyết minh không được một người nhân phẩm. Người tốt có lẽ suốt cuộc đời đều sẽ không làm chuyện xấu, nhưng người xấu thường thường có rất nhiều mặt, ngẫu nhiên làm chuyện tốt, như cũng là người xấu, cũng không xung đột. Làm rõ ràng hoàn nhan đu trải qua sau, Diệp Linh hỏi cái thứ hai vấn đề. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Hoàn Nhan Đu nghe vậy, trầm mặc xuống dưới. Đó là Hoàn Nhan Đu đã từng giúp quá mông tịnh một hồi. Lúc này đây, Tống Thanh Vũ cùng Tô Đường đem Hoàn Nhan Đu mẹ con từ sở Minh Trạch bên người đai an toàn đi. Xem như báo đáp qua. Diệp Linh thích Hoàn Nhan Đu hài tử, đối Hoàn Nhan Đu tao nổ cũng thập phần đồng tình. Nhưng ngày sau sự, nàng muốn nghe xem Hoàn Nhan Đu ý nguyện. Hoàn Nhan Đu đứng dậy, lại ở Diệp Linh trước mặt quỳ xuống, rũ đầu nói: Ta thực lực thực được, hài tử con nhỏ ta không nghĩ cho các ngươi thêm phiền thoái nhưng nếu là ta mang theo hải tử đến bên ngoài sợ là sẽ không có an bình nhật tử quá bác nguyệt gật đầu đích xác như thế hoàn nhan lũ lớn lên một trương họa thủy dung nhan như vậy nữ nhân nếu là không có cường đại thế lực che chở sẽ không có kết cục tốt nàng vốn là hoàng thất kim chi ngọc diệp lưu lạc dân gian sớm muộn gì sẽ trở thành dân gian cường giả cấm luyến đó là hoàn nhan lũ hủy hoại chính mình mặt nhưng hải tử đâu hải tử trời sinh là cái mỹ nhân thôi Chờ hai tử dần dần lớn lên, nàng có thể hộ được sao? Dạ vương phi, ta vẫn luôn đối với ngươi thực kính nể, ngươi là cường giả chân chính, ta khẩn cầu ngươi, thu lưu ta hài tử. Hoàn nhan Du trầm giọng nói, ba nguyệt nhíu mày, thu lưu ngươi hài tử. Vậy còn ngươi, ta hoàn nhan Du nước mắt, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, chỉ cần hai tử hảo hảo, ta thế nào cũng chưa quan hệ. Ta thực lực thấp kém, lưu lại chỉ biết trở thành trói buộc, không có tư cách cầu dạ vương phi thu lưu mặc kệ sở minh trạch có phải hay không thật sự thích đứa nhỏ này hoàn nhan du đều không nghĩ làm hài tử lại cùng hắn dính lên một chút quan hệ đem hài tử phó thác cấp diệp linh là hoàn nhan du có thể nghĩ đến hài tử tốt nhất quy tốt. nàng không phải cái đủ tư cách mẫu thân một thân đen đủi chuyện gì đều làm không thành nàng từng có một đoạn thời gian nghĩ tới muốn biến cường đại bảo hộ nàng hài tử nhưng trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau nàng thành tỉnh mà ý thức được hài tử chờ không nổi nàng cấp không được hài tử an bình sinh hoạt ấm áp ra, bởi vì nàng chính mình đều không có ra. Hoàn nhan lũ như cũng muốn trở nên cường đại lên, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, nàng lại nỗ lực, cũng không có khả năng siêu việt diệp linh như vậy kỳ nữ tử, càng không thể có được diệp linh cường đại như vậy bối cảnh. Đó là nàng cá nhân biến thành một cao thủ, cũng không có khả năng che chở hài tử một đời yên vui vô ưu, bởi vì hài tử lớn lên phải gả người, mất nước công chúa nữ nhi, không có thân phận không có bối cảnh, sớm muộn gì sẽ ra vấn đề. Hoàn Nhan Đu cũng không nghĩ tới tái giá người, cho nên nàng hài tử đi theo nàng, không có khả năng được đến một cái hoàn chỉnh ra. Nhưng nàng tưởng cho nàng hài tử cầu một cái ra. Đến nỗi nàng chính mình, nếu là cũng lưu lại, đối hài tử không có gì chỗ tốt, nàng cũng không có cái này thể diện cầu Diệp Linh che chở. Có lẽ là bởi vì có thai, sắp trở thành mẫu thân, Diệp Linh có thể lý giải Hoàn Nhan Đu tâm tình. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Diệp Linh biết, nếu là nàng hiện tại nói một câu, làm Hoàn Nhan Vũ tự sát. Nàng liền nhận ngôi đứa nhỏ này, hoàn nhan đũ đều sẽ không do dự. Bất quá, sự tình đảo cũng không đến mức như thế. Diệp Linh than nhỏ một tiếng nói, ngươi đứng lên đi. Lại nhìn thoáng qua băng nguyệt trong lòng ngực đáng yêu hài tử, Diệp Linh nói, ngươi hài tử, ta có thể lưu lại. Đến nỗi ngươi, tạm thời lưu lại đi, hài tử như vậy tiểu, ta có mang, cũng không có nhiều ít tinh lực tự mình chiếu cố nàng. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, hài tử ngươi cho ta, ngày sau ngươi nếu muốn chạy, ta không ngăn cản. Nhưng ngươi không thể mang theo hải tử đi. Hoàn nhan Du gật đầu, ta biết, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Diệp Linh nói, Hoàn nhan Du chỉ cảm thấy cao hứng, bởi vì này cho thấy, Diệp Linh thật sự muốn nhận nuôi nàng nữ nhi. Hoàn nhan Du không cảm thấy thương tâm khổ sở, từ hải tử sinh ra đến bây giờ, đầu một hồi, phát ra từ nội tâm mà cảm thấy chân chính an tâm. Tỷ tỷ, ngươi rảnh rỗi chỉ điểm một chút nàng luyện công. Diệp Linh đối Ba nguyệt nói. Ba nguyệt gật đầu, hảo a. Hoàn Nhan Du thần sắc hơi hỉ, cảm ơn Tần tiểu thư, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công. Hy vọng ngươi nhớ kỹ một chút, đây là vì chính ngươi. Diệp Linh nhìn Hoàn Nhan Du nói, ngươi nếu không nghĩ cả đời dựa vào người khác sinh tồn nói, không nghĩ tái ngộ thấy tiếp theo sở minh dần, tiếp theo cái một thương nói, liền đối chính mình tàn nhẫn một chút. Hoàn Nhan Du còn có thể cứu chữa, nàng có chính mình độc lập ý thức, chỉ là tạm thời không có năng lực này, mà nàng gương mặt này đối nàng tới nói lại là cái tai họa. Nếu nàng gần nhất liên khóc sức mướt cầu Diệp Linh thu lưu che chở tính toán ăn vạ Diệp Linh nói Diệp Linh nhiều lắm tìm cái an toàn địa phương đem các nàng dàn xếp xuống dưới sẽ không quản quá nhiều rốt cuộc ai cũng không nợ ai cho tới bây giờ hoàn Nhan lưu trải qua cực khổ nhưng bản tâm không thay đổi đúng là đáng quý tỷ tỷ ngươi mang các nàng đi dàn xếp một chút cấp Hải Tử thêm vào chút quần áo Diệp Linh đối Băng Nguyệt nói Băng Nguyệt cười gật đầu hảo nàng đối Diệp Linh an bài thực tán thành Diệp Linh dỗi tay qua đi hải tử tay nhỏ bắt được diệp linh một ngón tay quơ quơ còn không có hỏi nàng tên gọi là gì diệp linh hỏi xong nhanu, đu. hoàn nhan từ trên mặt đất đứng lên thở dài một hơi nói ta cho nàng đặt tên gọi là ngạ nguyệt không có họ diệp linh cười khẽ ngươi họ không tốt nghe tổng giác không quá cắt lợi nếu ngươi đem hải tử đưa ta khiến cho nàng họ diệp đi muội muội vì sao không phải họ nam cung băng nguyệt hỏi diệp linh cười nói ta trong bụng cái này họ nàng cung tiểu nguyệt nhi liền cùng ta họ Hoàn Nhan Lũ liên tục gật đầu, hảo. Diệp Ngạo Nguyệt, rất em hay, cùng tên của ta chọn một chữ đâu. Ba Nguyệt cười nói. Ba Nguyệt mang theo Hoàn Nhan Lũ cùng Hải tử đi an bài các nàng chỗ ở. Diệp Linh đứng dậy đến thư phòng, thấy Nam Cung Hành đang ở viết chữ. Trên giấy đều là một ít ký hiệu, là Diệp Linh gần nhất giáo Nam Cung Hành tiếng Anh từ mẫu. Hiện tại Nam Cung Hành che chắn bên ngoài người cùng sự, nhưng ở vào một cái học tập năng lực cực cường thời điểm. Có thể xem thư đều xem xong rồi, hội họa, điêu khắc đều làm được cực hạn diệp linh đột phát kỳ tưởng giáo nam cung hành học một chút tiếng anh đây là một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ đến lúc đó có thể trở thành bọn họ phu thê chi gian chuyên trúc ngôn ngữ ngẫm lại cũng rất thú vị nam cung hành học được thực mau bất quá hắn không thích đọc chỉ thích viết vãn chút thời điểm những người khác biết được diệp linh nhận nuôi hoàng nhàn nữ nhi đều không ngoài ý muốn cứu người trở về thành công ngồi ổn tỷ phu vị trí tô đường ngày hôm sau liền tìm mông ngao đánh nhau kết quả không hề trì hoãn tỷ phu chính là tỷ phu cậu em vợ bị đánh thật sự thất bại về sau tỷ phu che chở ngươi ha ha tô đường khoe khoang chi khí hô hô hô ra bên ngoài mạo mấy ngày nữa chính là sớm định ra tô đường cùng ngông tịnh thành thân nhật tử tuy rằng trung gian có điểm tiểu phong sóng bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm ngày nay tái kiến tống thanh vũ thời điểm tống thanh vũ nói tính tính thời gian sở minh trạch lần thứ hai dưỡng chuyển sinh cổ nên thành nhưng lâm tú thanh đã chết sở minh trạch sẽ dùng ở ai trên người Diệp Linh lắc đầu, không biết, hy vọng hắn lần này như cũ thất bại. Lại quá một tháng, ta dưỡng chuyển sinh cổ cũng nên thành. Còn có tàng bảo đồ. Lâm Tú Thanh vừa chết, hẳn là không tồn tại. Sở Minh Trạch muốn làm cái gì, đã thực rõ ràng. Tống Thanh Vũ nói. Diệp Linh gật đầu, tìm bảo tàng, tự nhiên là vì làm đại sự. Lúc trước hắn ý đồ làm hắn cha thay thế được sở hoàng, bất quá thất bại. Hắn âm thầm chu tính sự, nói đến cùng, là bị ngươi cùng á hành cấp phá hủy. Các ngươi chính là hắn khắc tinh, hắn làm cái gì đều lách không ra. Tống Thanh Vũ nói, sở minh Trạch người kia, ta cũng coi như có điểm hiểu biết, hắn sẽ không bị cảm xúc tà hữu. Cho nên chúng ta một lần một lần hỏng rồi chuyện của hắn, lúc này đây các ngươi giết Lâm Tú Thanh, dẫn tới hắn đợi nhiều năm như vậy muốn tàng bảo đồ thất bại trong găng tức, hắn sẽ không vì trả thù mà trả thù, như vậy đối hắn không chỗ tốt. Nhưng hắn phải làm sự, là sẽ không từ bỏ, chỉ là bị chúng ta buộc, đi lộ càng ngày càng hẹp nhưng như cũ không thể thiếu cảnh giác diệp linh thần sắc hơi ngưng lúc này bị diệp linh nhắc tới sở minh trạch cũng không có rời đi như cũ ở tấn dương thành phía đông bờ biển biên hắc thủy nhai động bên trong mà đêm nay chuyển sinh cổ nên thành hắn phải đợi cổ thành lúc sau tiến hành hắn bước tiếp theo kế hoạch thực mấu chốt nguyên thước cũng không có rời đi vào đêm thời gian hai thầy trò ở nhai cửa động ngồi trên mặt đất uống rượu nghe phía dưới kinh đảo trục ngạn nhai trong động điểm đèn dầu chuyển sinh cổ cái kia tiểu bình liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa trên mặt đất phóng lại quá hai cái canh dở nên thành ngu thiên ở nhai động chỗ sâu trong nàng mất đi hai tay hai chân ở miệng chỉ đạo sở minh trạch hai cái hiểu y ỉa độc thủ hạ chế độc thời gian tựa hồ chấm rất nhiều hai thầy chó ngay từ đầu còn đang nói chuyện thiên sau lại không lời gì để nói liền từng người dựa vào một bên vách đá chấm mắt giờ ti giang đến hai người đều mở to mắt nhìn về phía cái kia tiểu bình sở minh trạch hít sâu một hơi nói ta dưỡng cổ phương thức không có bất luận cái gì không đúng, chỉ cần có cổ trùng xuất hiện, chính là thành công. Thành công chuyển sinh cổ không cần lại phong kín, có thể vẫn luôn tồn tại, thẳng đến dùng tới. Nguyên thước gật đầu, đã đến giờ, khai đi. Sở minh trạch chậm rãi mở ra bình, nguyên thước dơ một chản đèn dầu để sắt vào, hai thầy trò chừng lớn đôi mắt hướng trong xem. Nhìn tới nhìn lui, nhìn lại xem ra, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi quanh quẩn ở trong mũi, phản phất hôn qua tái diễn, tiểu bình trừ bỏ máu loang ở ngoài Cái gì đều không có. Chu tính nhiều năm, chuyển sinh cổ cùng tàng bảo đồ là bọn họ kế tiếp hết thể sự tình tiếp tục nấu chốt. Kết quả, tàng bảo đồ chết, chuyển sinh cổ lại không sinh. Chờ một cái ba tháng, ba tháng qua đi lại ba tháng, không thu hoạch được gì. Hai thầy cho sắc mặt đều vặn mèo lên, sở minh trạch mặt tâm trầm, bước đi tiến ngay động chỗ sâu trong, đem ngu thiên để ra lại đây, ném xuống đất, lạnh giọng nói, rốt cuộc sao lại thế này. Lúc này đây là ngươi xem làm, huyết nhất định là bách lý túc. Vì cái gì vẫn là không thành. Ngu Thiên ho khan vài tiếng. Thanh âm giàn ua. Làm ta xem xem. Sở Minh trạch đem cái kia tiểu bình bắt được Ngu Thiên trước mặt. Ngu Thiên để sắt vào. Nghe nghe. Không sai à. Liền tính ra sai lầm. Cũng sẽ dưỡng ra cổ trùng tới. Chỉ là chuyển sinh sẽ thất bại. Này không nên. Không đối. Không đúng chỗ nào. Nguyên thước tức giận tận trời. Huyết. Huyết không đúng. Ngu Thiên đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta đã biết. Ta đã biết. Là huyết không đúng. Cái gì huyết không đúng? Lần trước là huyết không đúng, nhưng lần này, chính là Bách Lý Túc huyết. Nguyên Thước lạnh giọng nói. Sở Minh Trạch nghĩ tới Diệp Linh không tính toán cấp tô đường dưỡng cổ, dùng giả huyết lừa hắn, nhưng như vậy không cần thiết mất công. Hơn nữa Diệp Anh ở tin bên trong viết nội dung cho thấy chính là thật sự. Lần trước huyết cũng là Bách Lý Túc huyết, lần này vẫn là, là Bách Lý Túc huyết không đúng. Ngu thiên thần sắc biến đổi lại biến. Bách Lý Túc không phải cổ loại ký chủ sao? hán huyết vì cái gì không đúng nguyên thước lạnh giọng hỏi ta đã biết ta đã biết lúc trước cổ loại là hạ ở tây hạ hoàng hậu trên người bởi vì nàng có mang cổ loại sẽ lựa chọn nhất thuần tịnh ký chủ cho nên tới rồi bách lý túc trên người chỉ có như vậy tàn khuyết cổ loại mới có thể được đến ôn dưỡng bách lý túc cũng có hài tử cổ loại định là tới rồi đứa bé kia trên người đi nhất định đúng vậy ngu thiên hai mắt đột ra âm điệu đều thay đổi sở minh trạch đôi mắt hung ác nham hiểm nhưng là lúc trước ngươi dùng chính là bách lý túc huyết vân yêu cùng tống thanh vũ lần đó thành công là hắn huyết bởi vì lúc ấy hắn vừa mới phá nguyên dương chi thần, đó là cổ loại tới rồi diệp anh trong cơ thể bách lý túc huyết một chốc vẫn là có thể dùng ngu chú chính là lúc ấy lấy bách lý túc huyết một lần lấy rất nhiều sau lại không còn có lấy ra bách lý túc sớm đã không phải cổ loại ký chủ hắn huyết đã sớm không thể dùng cổ loại tuyển hắn hải tử làm tân ký chủ kia hải tử cổ loại máu sẽ càng thêm tinh thuần thậm chí có khả năng sẽ biến thành cổ vương ngu thiên tiêm thanh nói sở minh trạch đôi mắt co rụt lại bách lý túc cùng diệp anh hải tử tây hạ quốc tiểu thái tử Chăm dặm đêm thần nguyên danh kêu diệp trần đứa bé kia các ngươi đi bắt đứa bé kia tới hán huyết dưỡng cổ nhất định có thể thành tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề nếu là cổ loại ở trong thân thể hán biến thành cổ vương hán huyết có thể giải trăm cổ trăm độc đi bắt hán nhất định phải được đến hắn chỉ cần có hắn huyết có hy vọng dưỡng thành không chịu hạn chế chuyển sinh cổ ngu thiên kích động đến cả người run rẩy ta như thế nào sớm không nghĩ tới là đứa bé kia nhất định là hắn sở minh trạch đem ngu thiên ném trở về nhai động chỗ sâu trong đi trở ra liền thấy nguyên thức đứng ở nhai cửa động nhìn phía dưới biển rộng không biết suy nghĩ cái gì sư phụ hiện tại như thế nào làm đứa bé kia bên người có cái người cầm cao thủ thực lực mạnh mẽ muốn động hắn so động bách lý túc càng khó. Sở Minh trạch trầm giọng nói. Nguyên Thước hừ lạnh một tiếng, yên tâm, vị sư có biện pháp. Vị sư đi một chuyến tây hạ, đem bình hoa cùng đứa bé kia mang về tới. 250 đường tịnh thành thân, thị phu ca lễ vật, canh hai. Thu Nguyệt như sương, gió nổi lên dâng lên. Dưỡng chuyển sinh cổ tiểu bình ngã trên mặt đất, bên trong máu loang chạy tới Sở Minh trạch dưới chân. Hắn hơi hơi cúi đầu, hỏi một câu, không biết sư phụ có gì lương sách. Nghe Nguyên Thước lời nói. Đối với vào tay Tây Lương Thành Ninh Vương Phủ Tàng Bảo Bình Hoa, cùng với bắt được Tây Hạ Quốc Thái tử Diệp Trần, tính săn trong lòng. Sở Minh Trạch khó hiểu, thả rất muốn biết, nguyên thước rốt cuộc cẩn giấu cái gì át chủ bài. Nguyên thước nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, mắt sáng như nước, như thế nào? Ngươi không tin Vi sư? Sở Minh Trạch lắc đầu, đương nhiên không phải, đồ nhi chỉ là tò mò sư phụ phải dùng cái gì thủ đoạn. Sự thành lúc sau, sẽ làm ngươi biết đến. Hiện tại còn không phải thời điểm. Nguyên thước lắc đầu. Đỗ Nhi nhiều lời. Sở Minh Trạch không có lại truy vấn đi xuống. Chỉ cần sự tình có thể thành, khác đảo cũng không quan trọng, qua đi lại nói. Ngươi còn phải ở lại chỗ này sao? Nguyên thước hỏi Sở Minh Trạch, tô đường sợ là thực mau liền sẽ lại đến giết ngươi. Hắn tồn tại, ngươi vô dụng chuyển sinh cổ vứt bỏ hiện tại thân thể, liền sẽ vinh vô ngày yên tĩnh. Sở Minh Trạch than nhỏ một tiếng, Đỗ Nhi vốn tưởng rằng lần này chuyển sinh cổ có thể thành công, không nghĩ tới. Nếu là thành, ngươi nguyên bản tính toán cho ai dùng. Nguyên Thước hỏi, gần nhất, đông tấn hoàng thất người nào đó? Sở Minh Trạch nói, bất quá thất bại, đồ nhi tính toán hồi ngàn diệp thành đi. Nơi này ly tấn dương thành thân cận quá, sư phụ không ở, rất nguy hiểm. Đồ nhi nghĩ tới, đối với tô đường truy tung, liền làm hắn tìm, kế tiếp ta sẽ chuẩn bị tốt phải giết bây giờ, xin đợi hắn. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Nguyên Thước nói, vì sư đắc thủ lúc sau, sẽ đi ngàn diệp thành tìm ngươi. Nguyên Thước dứt lời, thả người nhảy, ra nhai động giữ chặt bên ngoài theo gió đông đưa một cây dây đằng, trước mắt công phu phàn viện thượng huyền nhai phi thân rời đi sở minh trạch thăm dò hướng lên trên mặt nhìn thoáng qua chỉ thấy dây đằng rung động đã không có bóng người sở minh trạch túi người nhặt lên trên mặt đất máu loãng đã lưu quang cái tia bình dương tay vứt đi ra ngoài bình ở trong bóng đêm sẹt qua một đạo thật dài đường hạ dạ tổn rơi vào trong biển biến mất không thấy sở minh trạch đứng ở nhai cửa động đối mặt biển rộng gió lạnh quất vào mặt hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm tự nói diệp linh nam cung hành tô đường bách lý túc diệp anh diệp trần trong chấm đoán sở minh trạch hồi ức một chút mấy năm nay tao nộ, tựa hồ từ hắn cùng diệp linh cùng nam cung hành sinh ra giao thoa bắt đầu sở hữu nguyên bản thuận lợi sự tình từng cọc từng cái đều đi hướng hắn ngoài ý liệu phương hướng trên đường một lần càng thêm thuận lợi bởi vì diệp linh cùng nam cung hành hành vi hủy diệt ngu thiên cùng ngu chú tỷ đệ nhiều năm chủ tính này trợ giúp sở minh trạch càng ngo được đến chuyển sinh cổ cổ phương Cũng làm sở minh trạch nhất thời có chút lơi lỏng. Hiện giờ nghĩ đến, ở cuối cùng kết quả lạc định phía trước, những cái đó thuận lợi, có lợi, đều là biểu tượng. Chỗ sáng Diệp Linh cùng Nam Cung Hành nhìn như là quân cờ, lại tổng không ấn lẽ thường ra chiêu, hơn nữa chiêu chiêu chí mệnh. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã ở bị Diệp Linh cùng Nam Cung Hành nắm cái môi đi phía trước đi, chính mình lại không hề sở giác, thậm chí trong tiềm thức đắc chí cho rằng lợi dụng bọn họ. Kết quả là, tránh ở chỗ tối. Vẫn luôn tự nhận là là chấp cờ người Sở Minh Trạch, phát hiện ván cờ đã thoát ly khống chế. Sở Minh Trạch chấn mắt, ánh mắt băng hàn, quá khứ liền đi qua, hiện tại luận thành bại, hãy còn sớm? Chỉ cần hắn còn sống, liền không có thua. Sở Minh Trạch xoay người, tiến nhai động chỗ sâu trong, phân phó thuộc hạ chuẩn bị rời đi. 15 phút lúc sau, Sở Minh Trạch mang theo hắn thuộc hạ cùng Ngưu Thiên, rời đi hát thủy nhai động, suốt đêm đi thuyền Nam Hạ, tiến đến hắn quen thuộc cố hương ngàn diệp thành Thân Dương thành. Cuối thu mát mẻ, đan quế phiêu hương. Hoàn Nhan Đu ở dạ vương phủ ở lại, liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, đều cảm thấy có chút không chân thật. Hai tử còn ở nàng trong lòng lực, không có người có thể xúc phạm tới các nàng. Dạ vương phủ đối Hoàn Nhan Đu tới nói, là cái thực thần kỳ địa phương. Trong phủ người không nhiều lắm, các chủ tử tính cách khác nhau, không có người đối nàng biểu hiện ra đặc biệt nhiệt tình hoặc lạnh nhạt, bọn họ đều thích tiểu nguyệt nhi. Nhưng hết thể đều tự nhiên đến như là các nàng mẹ con nguyên bản liền sinh hoạt ở cái này trong nhà mặt giống nhau. Sâu kín, ngươi nổi lên sao? Băng Nguyệt mang theo ý cười thanh âm ở cửa văng lên. Hoàn nhan lũ vội vàng qua đi mở cửa, liền thấy băng Nguyệt chắp tay sau lưng đi đến. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi xem đây là cái gì? Băng Nguyệt lượng ra giấu ở phía sau đồ vật, là cái thực đáng yêu bút bê bải, con cong màu đỏ trăng non, mặt trên phùng tay nhỏ, còn có khuôn mặt nhỏ, manh manh. Tiểu ngạo nguyệt đôi mắt sáng lấp lánh mà phát lại đây, duỗi tay ôm lấy, cười đến thực vui vẻ. Cảm ơn tần tiểu thư. Hoàn nhan lũ thực cảm kích. Băng nguyệt ôm tiểu ngạo nguyệt, cười nói, đều nói không cần kêu ta tần tiểu thư, kêu tên của ta là được. Ngươi nếu là cảm thấy không thói quen, có thể kêu sư phụ ta, luyện công sự, muội muội công đạo quá, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Hoàn nhan Du thần sắc nghiêm túc gật đầu, ân, sư phụ. Mông tỷ tỷ ngày mai muốn thành thân, tân phòng bố trí hảo ta mang tiểu ngạo nguyệt qua đi ở tân trên giường lăn một lăn nói là có thể sớm đến quý tử băng nguyệt cười nói cũng là nàng phúc khí hoàn nhan lu gật đầu băng nguyệt ôm tiểu ngạo nguyệt đi ra cửa mông tịnh sân, thật sự đem nàng đặt ở bố trí tốt hỉ trên giường lăn lăn mang theo tiểu ngạo nguyệt trở về trên đường gặp phải mông ngao mông băng băng ngươi tránh ra băng nguyệt thấy mông ngao vẫn là không có hòa nhã vừa thấy hắn liền tới khí mông ngao nhìn băng nguyệt trong lòng ngực ngọc tuyết đáng yêu tiểu cô nương kéo kéo khỏe miệng nàng kêu ngạo nguyệt đều đã biết còn hỏi hải tử không cho ngươi ôm ngươi sẽ đem nàng đông lạnh băng nguyệt nói ngông ngao nghiêm trang mà nói ngạo nguyệt nghe tới giống hai tà sinh hải tử ai muốn cùng ngươi sinh hải tử băng nguyệt đạp ngông ngao một chân vòng qua hắn đi rồi cái quỷ gì là ở đùa giỡn nàng sao cả ngày nói chút lung tung rối loạn ngông ngao nhíu mày nhìn băng nguyệt bóng dáng hắn nói chính là thiệt tình lời nói này tiểu cô nương tên chính là rất giống hắn cùng ba nguyệt hai người sinh ba nguyệt như thế nào lại sinh khí nàng không phải đặc biệt tái cười sao vì cái gì luôn là đối hắn sinh khí nữ nhân quá phức tạp sắp thành thân tô đường thực phấn khởi tuy rằng diệp linh nói thành thân tiền tam ngày tân nhân đường đụng mặt tô đường là mặc kệ ban đêm không thể ôm nông tịnh kia còn có cái gì ngủ ngon ngông ngao đều quản không được những người khác tự nhiên là theo bọn họ đi bất quá tới rồi thành thân đêm trước tô đường vẫn là không tình nguyện mà bị đuổi đi bởi vì diệp linh nói nếu là ngày này hắn đều cùng Mông Tịnh ngủ chung, ngày mai thành thân động phòng, thật là một chút kinh hỉ đều không có. Hôm nay sáng sớm, Băng Nguyệt cùng Hoàn Nhan Lu mang theo Hải Tử đi Mông Tịnh chỗ đó. Hoàn Nhan Lu nhìn đến Mông Tịnh trong phòng treo một kiện kiểu nam hỉ bảo cảm thấy có chút kỳ quái. Quá trong chốc lát, Mông Tịnh đem kia thân hỉ bảo mặc vào, trải cái kiểu nam tiểu tóc, rõ ràng là cái nhẹ nhàng ngọc diện công tử. đẹp sao? Mông Tịnh hỏi Băng Nguyệt cùng Hoàn Nhan Lu. Băng Nguyệt lôi kéo tiểu ngạo người tay, giơ ngón tay cái lên mông tỉ tỉ nhất xoái. mông tịnh cười cong eo. như vậy thành thân sợ là tiền vô cổ nhân nàng không cần xuyên trói buộc áo cưới mang giày nặng ngũ phượng một thân nhẹ nhàng tâm tình sung sướng thực chờ mong nàng tân nương tử sẽ là bộ rắn gì lúc này tân nương tử tô đường ở chủ viện hắn áo cưới là diệp linh thiết kế thỉnh hoàng cung ngự y các khâu vá các thợ thêu đều rất tò mò cái nào tân nương lớn lên như vậy cường tráng lúc này tô đường ăn mặc áo cưới từ nội thất ra tới diệp linh đỡ chán Hảo Hảo siêm ý gì bị hắn ăn mặc siêu siêu vẻo vẻo không ra gì. Thanh Vũ, đi giúp hắn suốt. Diệp Linh nói. Tống Thanh Vũ đứng dậy đi lên đi, giúp Tô Đường đem một thân váy đỏ sửa sang lại Hảo, lại ngồi trở về. Tô Đường chính mình sờ sờ, kéo kéo, này nguyên liệu thật không sai. Tới, chuyển cái vòng nhi. Diệp Linh cười nói. Tô Đường thực vui vẻ mà xoay cái vòng nhi, làn váy bay lên, giống hoa nhi giống nhau. Đẹp ai? Tô Đường hải hải mà tiếp theo xoay quanh nhi đám chìm ở chính mình làn váy phiêu phiêu tiên khí trung vô pháp tự kiềm chế diệp linh nhìn tô đường bộ dáng khoe miệng hơi chịu hỏi tống thanh vũ thanh vũ các ngươi nam nhân trong xương cốt có phải hay không đều thực hâm mộ nữ nhân có thể mặc xinh đẹp váy rất muốn nếm thử tống thanh vũ nhập khẩu trà thiếu chút nữa phun ra tới liên tục lắc đầu không dù sao ta không nghĩ tô đường hắn là bệnh tâm thần không phải bình thường nam nhân tô đường liền chuyển 10 cái vòng nhi trực tiếp đem chính mình cấp chuyển hôn mê thiếu chút nữa té ngã. Đừng đùa nữa, lại đây, cho ngươi hóa trang. Diệp Linh kêu Tô Đường. Tô Đường chạy tới ngồi ở Diệp Linh trước mặt, làm ngoan ngoãn trạng, nhìn Diệp Linh nói, ta hôm nay cần thiết là đẹp nhất. Yên tâm, ta cho ngươi họa cái cao cấp nhất trang dung. Diệp Linh rất có hứng thú mà nói. Tô Đường làn da nữ nhân nhìn đều hâm mộ, lại bạch lại thế, mặt Tiểu, Ngũ Quan tinh xảo. Diệp Linh tỉ mỉ cấp Tô Đường hóa hảo trang, Tô Đường chính mình lấy gương đồng vừa thấy, đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Tống Thanh Vũ gật đầu nói, "Yêu diễm vô song. Tô Đường lặp lại thưởng thức chính mình kia chương bị Diệp Linh họa đến yêu mị tuyệt diễm mặt, cảm thán một câu, "Ta thật là quá mỹ." Tỷ tỷ nhất định sẽ đau ta. Ha ha ha ha. Diệp Linh lại cấp Tô Đường chải đầu, mang lên trang sức, cuối cùng thu thập tốt thời điểm, chỉ xem cổ trở lên, rõ ràng là cái yêu lý yêu khí tiểu mỹ nhân nhi. Tô Đường một cái mỹ nhãn vứt cho Tống Thanh Vũ, Tống Thanh Vũ cảm giác tưởng hô máu. Lại một cái mỹ nhãn nhi vứt cho Diệp Linh. Diệp Linh ho nhẹ hai tiếng nói, đường lãng, rụi rẻ. Cảm giác thứ này hiện giờ quá đến tiêu giao sung sướng, hoàn toàn không có tiết áo, nếu hắn là nữ nhân, định là cái cực phẩm yêu yêu đồ đê tiện, không mang theo nghĩa xấu mà nói. Diệp Linh lúc này suy nghĩ, làm đã từng an nhạc lâu lâu chủ, tô đường nhất am hiểu nhưng còn không phải là nhân vật sắm vai. Hiện giờ buổi hôn lễ này, cũng là tô đường cùng nông tịnh đại hình tú ân ái tú tình thú giải cầu lương hiện trường. Giờ lánh mau tới rồi. Diệp Linh đang nguồn cấp tô đường đắp lên khăn vằn đỏ, mông ngao vào được, chỉ thấy một mạt hồng ảnh phát lại đây, nu nhược không có xương mà dán tới rồi mông ngao trên người, dùng ngọt đến nị người chết thanh âm kêu một tiếng, đệ đệ. Mông ngao một cái giật mình, có loại sờn tóc gáy cảm giác, mạnh mẽ đẩy ra tô đường, theo bản năng mà sau này lui lại mấy bước, nhìn tô đường bộ dáng, hung hăng nhíu mày, bệnh tâm thần. Ly ta xa một chút nhi, tô đường cho mông ngao một cái bạch nhãn nhi, chỉ đùa một chút, xem đem ngươi dọa. Lao tử mới không nghĩ lý ngươi Lao tử hôm nay phải gả người Ngươi cái này độc thân mới muốn ly ta xa một chút nhi Dứt lời đối với mông ngao vứt cái mị nhãn nhi Nô ra hôm nay như vậy Mỹ Nhưng danh hoa có chủ Ngươi cũng không nên có ý tưởng không an phận Nga Mông ngao che lại ngực Đi ra ngoài nôn mửa Tô đường thấy đùa dỡn mông ngao thành công dáng người chậm rãi mà ngồi xuống Rất đắc ý mà nói Cái kia tiểu tử Vừa thấy chính là cái độc thân liêu Một chút tình thú cũng đều không hiểu Diệp Linh cầm lấy khăn vân đỏ, ném tới tô đường trên đầu, tô hoa hoa, đừng nói chuyện, phá hư mị cảm. Thì đường thiết lập tại sảnh ngoài, giờ lành tới rồi, khai dương thả pháo, mông tịnh nhìn tống thanh vũ nâng tân nương tử xuất hiện, trong mắt tràn đầy ý cười. Vốn dĩ chuẩn bị lụa đỏ hoa, nhưng bị tô đường ném, dối tay liền bắt được mông tịnh. Ngọc Hành làm lễ quan, không bái cao đường, chỉ bái thiên địa phu thê. Những người khác ở bên cạnh nhìn trận này hoàn toàn mới hôn lễ, trên mặt đều mang theo cười diệp linh nắm nam cung hành tay cười nói a hành lần sau thành thân ta cưới ngươi a mông ngao yên lặng mà xuất hiện ở băng nguyệt bên cạnh nhìn băng nguyệt lún đồng tiền như hoa đột nhiên nhớ tới phía trước băng nguyệt nói nếu hắn nguyện ý xuyên váy gả cho nàng bọn họ liền thành thân mông ngao có nháy mắt tâm động nghĩ lại lại cảm thấy tiếp thu vô năng hoàn nha nhìn mông tịnh đem tô đường bế lên tới ở băng nguyệt tiếng hoan hô trung nhập động phòng đi trong lòng thật sự thực hâm mộ hoàn nha lu gặp qua tô đường thực nam nhân một mặt Lúc trước hắn vì cứu Mông Tịnh, liền mệnh đều từ bỏ. Nhưng hiện giờ vì lấy lòng Mông Tịnh, một đại nam nhân xuyên nữ trang, đương tân nương tử gả cho Mông Tịnh, bởi vì đối tô đường tới nói, Mông Tịnh chính là hắn toàn thế giới, hắn căn bản không để bụng người khác thấy thế nào, chỉ nghĩ làm trận này đơn giản lại ấm áp hôn lễ độc nhất vô nhị. Hoàn Lu vẫn luôn đều biết, trên đời hảo nam nhân rất nhiều, nhưng đều là người khác. Nàng trong lòng than nhỏ, sớm đã không chờ mong chính mình lại gặp phải một người nam nhân, có thể đau nàng ái nàng chỉ hy vọng nàng có thể biến tưởng không hề dựa vào bất luận kẻ nào sinh tồn bên kia tô đường cùng mông tịnh nhập động phòng bên này đại gia ngồi ở cùng nhau uống rượu mừng vì bọn họ chúc phúc tân phòng mông tịnh lấy cân đòn trọn rơi xuống tô đường khăn văn đỏ tô đường vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn mông tịnh gọi một tiếng tỷ tỷ. mông tịnh nhìn tô đường ánh mắt kinh diễm thật đẹp tô đường tâm hoa nộ phóng ngã vào trên giường kéo ra chính mình cổ áo vai ngọc nửa lộ một bộ nhậm quân hái bộ dáng đối mông tịnh nói Tỷ tỉ không nghĩ đối ta làm điểm cái gì sao mông tịnh cười đem tô đường kéo tới đợi chút đừng nóng nổi lấy rượu hợp cẩn lại đây hai người cánh tay giao triển uống xong rượu mông tịnh trên mặt phiêu thượng hai đóa mây đỏ tô đường dối tay kéo xuống mông tịnh đai lưng ôm nàng ngã vào trên giường ánh mắt sáng quắc mà nói tỷ tỷ, cho ta sinh đứa con trai đi mông tịnh mắt đẹp kinh ngạc vì sao một hai phải nhi tử tô đường cười hắc hắc quỷ nha đầu muốn sinh nữ nhi chúng ta chạy nhanh sinh đứa con trai Cùng nàng đính hoa hoa thân, đem tiểu quỷ nha đầu cưới trở về làm con dâu, ha ha ha ha, ta sẽ nỗ lực, tiểu diệp đã biết sẽ đánh chết ngươi, không sợ, tỷ tỷ bảo hộ ta, vạn nhất là cái nữ nhi đâu, vậy tiếp theo sinh nhi tử, Nga không đúng, nói tốt, hôm nay ta gả cho ngươi, ngươi ở mặt trên, thành thân là cái gì, thiêu giao sung sướng tô đường trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu, chính là hướng thế giới tuyên cáo, từ hôm nay trở đi. Hắn cùng nông tịnh kết làm vợ chồng, từ đây có một cái chân chính ra. Lần đầu tiên, Tô Đường bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi tương lai, làm hắn vui sướng chờ mong tương lai. Chuyện thứ nhất, tính toán tạo đứa con trai ra tới, đem Diệp Linh còn không có sinh ra tới tiểu quỷ nha đầu cấp đoạt lấy tới. ngẫm lại liền cảm thấy hảo kích động hảo hưng phấn. Đương Tân Nương Nhật Tử quá thật sự mất hồn, ngày thứ ba lại mặt, Tô Đường mang theo ngông tịnh đi mông ngao trụ cười, cười cười cư. Thì phu! ngông ngao chính thức nhận Tô Đường ai Hào đệ đệ, tỷ phu ca cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, thì ngươi nhất định hảo hảo chân quý, rất quan trọng. Tô Đường lấy ra một cái bố bao đồ vật đưa cho Mông Ngao. Mông Tịnh sửng sốt một chút, Tướng công, ngươi chừng nào thì cấp tiểu ngao chuẩn bị lễ vật? Ta cũng không biết. Vừa nghe Mông Tịnh kêu Tướng công, Tô Đường liền nhịn không được nhạc, cười hắc hắc nói, đây là kinh hỉ, đương nhiên không thể làm ngươi đã biết. Mông Ngao cũng ngoài ý muốn Tô Đường còn cho hắn cái này cậu em vợ chuẩn bị lễ vật, to mò là cái gì? mở ra bên ngoài bố phát hiện là quyển sách mông ngao mở ra nhìn thoáng qua như là tay bị năng tới rồi giống nhau ném đi ra ngoài làm sao vậy mông tịnh vội vàng hỏi mông ngao hát mặt nhìn tô đường ngươi có bệnh a tô đường ôm mông tịnh cánh tay cười đến xuân phong đắc ý cậu em vợ à, tỷ phu ca mấy ngày hôm trước đến hoàng cung đi trộm tới bịa cứng điển tàng bản đông cung bí diễn đồ ngươi hảo hảo tham tường tham tưởng bằng không đến lúc đó sẽ mất mặt không cần cảm tạ mông tịnh dở khóc dở cười Ninh một chút tô đường lô thai, hồi nháo. Ngươi đừng đậu tiểu ngao. Ta là nghiêm túc. Tô đường nghiêm trang mà nói. Mông tịnh lôi kéo tô đường đi rồi, tô đường quay đầu lại đối với mông ngao là mặt quỷ, đệ đệ, đường thẹn thùng, hào hào xem. Mông ngao nhíu mày nhìn bị hắn ném xuống đất xuân cung đồ sách, nhặt lên tới, tưởng ném văng ra, do dự một chút, giống như về sau là phải dùng, yên lặng mà ở bên cửa sổ ngồi xuống, lại mở ra. Diệp Linh tìm mông ngao có việc, băng nguyệt lại đây gọi người Thấy cửa mở ra, têu mông ngao một tiếng, hắn cũng không phản ứng, chỉ tập trung tinh thần mà đang xem thư. Mông băng băng ngươi nhìn cái gì hảo thư đâu. Làm ta xem xem. Băng Nguyệt thanh âm ở bên người vang lên, mông ngao bỗng nhiên hoàn hồn, đem kia quyển sách khép lại, đứng dậy, hướng sau lưng một tảng, mặt đỏ thai hồng mà nhìn băng Nguyệt nói, không, không có gì. Băng Nguyệt đã thấy, đỏ mặt đạp mông ngao một chân, nam nhân thúi, cả ngày liền tưởng những cái đó sự. Về sau ly ta xa một chút nhi dứt lời liền chạy, mông ngao khóc không ra nước mắt, tô đường cái này bệnh tâm thần, hại chết hắn. 251 băng nguyệt về nhà, kim lão hiện thân, canh một, diệp linh vẽ, am hiểu làm nghề một sống nam cung hành chiếu làm một cái trẻ con học bước xe ra tới, tiểu ngạo nguyệt tan mặc một thân phấn phấn nộn nộn tiểu váy, đứng ở xe con, tay nhỏ đẩy, hướng tới diệp linh đi tới, diệp linh trong tay cầm băng nguyệt làm cấp tiểu ngạo nguyệt màu đỏ trăng non bút bê vải, nhẹ nhàng đông đưa, trên mặt mang theo ôn nhu cười. Tiếng bước chân vang lên, băng nguyệt đi đến, sắc mặt không tốt, dối tay đem tiểu ngạo nguyệt từ trong xe ôm ra tới. tỷ tỷ không phải đi tìm mênh mông sao. Người khác đâu? Diệp Linh nhìn thoáng qua phía sau, không ai, mênh mông lại chọc ngươi sinh khí. Không có. Băng nguyệt lắc đầu. Mông ngao ban ngày ban mặt không làm chính sự, nghiên cứu xuân cung đồ loại này hành vi, băng nguyệt nói không nên lời. Vốn dĩ này thuộc về cá nhân riêng tư cùng yêu thích, đảo cùng người ngoài không quan hệ. Nhưng mông ngao nói hắn thích băng nguyệt. Tưởng cưới băng nguyệt, liền cùng băng nguyệt có quan hệ. Bất quá băng nguyệt trong tiềm thức không nghĩ cùng người khác nói loại sự tình này. Diệp Linh thấy băng nguyệt không nói, cũng không truy vấn, chỉ cười nói, tỷ tỷ ngươi nếu là không cao hứng, có thể đem mênh mông đánh một đốn, hắn sẽ không đánh trả. Ai muốn đánh hắn? Hắn cùng ta không quan hệ, ta mới không nghĩ để ý đến hắn. Băng nguyệt khẽ hừ một tiếng nói, đúng rồi, mọi mọi ngươi làm ta đi tìm hắn, là có chuyện gì? Có thể giao cho ta đi làm. Không có gì quan trọng lần tới nhìn thấy ta lại nói với hắn đi diệp linh nói băng nguyệt ôm tiểu ngạo nguyệt đến trong hoa viên đi chơi liền thấy hoàn nhan đang ở bên hồ đất chống thượng luyện kiếm biểu tình chuyên chú bẹ tre trên mặt hồ thượng trôi nổi băng nguyệt ôm tiểu ngạo nguyệt phi thân đi lên ánh mặt trời ấm áp gió thu đưa sảng bẹ tre theo gió nhẹ phiêu tiểu ngạo nguyệt vươn tay nhỏ dính vào thủy khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên mà quay đầu lại hướng về phía băng nguyệt cười bên này băng nguyệt mới vừa đi ngông ngao vào chủ viện sắc mặt không tốt Ngươi cùng băng Nguyệt tỷ tỷ lại giận dỗi. Diệp Linh hỏi Mông Ngao, có điểm tò mò là chuyện như thế nào. Mông Ngao nhíu mày, nàng nói cái gì? Diệp Linh lắc đầu, nàng nói không có việc gì, chỉ là xem ngươi không vừa mắt. Mông Ngao hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ban ngày ban mặt nghiên cứu Xuân Cung đồ loại sự tình này, không mặt mũi nói, may mắn băng Nguyệt cho hắn để lại mặt mũi, không cùng người khác giảng, bằng không thật là ném chết người. Diệp Linh trực giác hẳn là cái gì xấu hổ sự hai người đều giữ kín như bưng bộ dáng, chẳng lẽ không cẩn thận đã xảy ra cái gì thân mật tiếp xúc? hoặc là mông ngao khó kìm lòng nổi phi lễ ban nguyệt? Diệp Linh đang ở náo bổ, liền nghe mông ngao hỏi, là ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Linh gật đầu, là có chuyện muốn hỏi ngươi. cuối tháng này hoặc tháng sau sơ, ta nghĩa phụ nghĩa mẫu hải tử liền phải sinh ra. nguyên bản rời đi tây hạ thời điểm, đều cho rằng hai ba tháng là có thể trở về, không nghĩ tới năm nay trở về không được, là bởi vì ta. Băng Nguyệt tỷ tỷ mới lưu tại bên này, không có cách nào trở về chiếu cấu nghĩa mẫu. Ta biết nàng trong lòng thập phần vướng bận, nếu là hiện tại xuất phát, chờ nghĩa mẫu sinh sản thời điểm, còn kịp đuổi kịp. Ta cùng nàng nói tốt, làm nàng ngày mai sáng sớm liền đi. Mông nao như mày. thần trưng cùng như ý sự tình, hắn là biết đến. Như ý là Băng Nguyệt dưỡng mẫu, tình cảm thâm hậu, là nàng tại đây trên đời quan trọng nhất thân nhân. Như ý tuổi không nhỏ, lần đầu sinh hài tử, Băng Nguyệt không thể tại bên người bồi định là không yên lòng, hẳn là trở về. Mông nao gật đầu, nhưng nàng một người đi, không an toàn, ta đi đưa nàng đi. Diệp Linh mỉm cười, tỷ tỷ nàng nói muốn một người đi, ta cũng cảm thấy không ổn, cho nên mới tìm người tới. Bất quá ngươi là Đông Tấn đại tướng quân, vừa đi ít nói hai tháng, phương tiện sao? Nếu ngươi không có phương tiện, ta liền thỉnh Thanh Vũ đổi tỷ tỷ đi một chuyến. Không cần tìm Tống Thanh Vũ, ta có thể. Kỳ thật tỷ của ta thành thân ngày hôm trước, ta cấp trong cung đệ sổ con. Từ đi trong quân chức vụ. Mông Ngao đối Diệp Linh nói, Hoàng thượng đã chuẩn. Diệp Linh sửng sốt một chút, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào đều không có cùng chúng ta để qua. chết không được mấy ngày nay Mông Ngao mỗi ngày ở nhà không ra khỏi cửa. Không có gì ghê gớm. Mông Ngao lắc đầu, lúc trước ta sẽ đương đại tướng quân, một là vì chứng minh chính mình, nhị là vì xả giận làm mông ra những người đó nhìn xem. Sớm đã làm được. Mỗi lần mang binh đánh giặc, tổng làm tỷ của ta lo lắng hãi hùng. Ta cũng lo lắng nàng ở trong nhà bị khi dễ. Hiện giờ mông tỷ tỷ đã có người bảo hộ. Diệp Linh mỉm cười. Mông Ngao nhớ tới phong tao tô đường, khỏe miệng hơi chịu, cái kêu bệnh tâm thần. Dứt lời, Mông Ngao chính chính thần sắc, nhìn thoáng qua bên cạnh đang ở dựa bàn viết chữ Nam Cung Hành, than nhỏ một tiếng nói, không có hắn, liền không có hôm nay ta. Mấy năm nay ta nhận được hắn chiếu cố rất nhiều, lại chưa từng vì hắn làm chút cái gì. Nếu hắn là thái tử, hắn yêu cầu nói, này đại tướng quân ta tự nhiên là phải làm nhưng hắn không phải thái tử hơn nữa về sau cũng không có khả năng là vị trí này với ta mà nói không thú vị hơn nữa không thích hợp diệp linh trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ nam cung hành chỉ là đông tấn hoàng tử trí nhất thái tử là nam cung liệt mặt khác còn có mấy vị huynh trưởng đông tấn hoàng thất mặt ngoài hài hòa dưới cũng là có tranh đấu chỉ là nam cung hành vẫn luôn đứng ngoài cuộc không có tham dự quá cho nên diệp linh cũng không hiểu biết thôi nhưng tất cả mọi người biết Mông Ngao là Nam Cung Hành người, đặc biệt hiện giờ mông ra tỷ đệ trực tiếp trụ tới rồi dạ vương phủ tới. Mặt khác hoàng tử, cùng với trong triều quan viên, trong lòng sợ là đều sẽ hoài nghi Nam Cung Hành có tranh quyền chi tâm. Chỉ có mông Ngao không lo cái này đại tướng quân, Nam Cung Hành mới có thể thật sự từ đông tấn hoàng thất quyền lực tranh đấu lốc xoáy chung hoàn toàn giải thoát. Tuy rằng Diệp Linh thích Nam Cung Ngự cái này cha chồng, nhưng Nam Cung Hành không phải Nam Cung Ngự thân sinh nhi tử, này đông tấn ngôi vị hoàng đế cùng hắn là tuyệt đối không có quan hệ Mặc kệ quá khứ hiện tại vẫn là tương lai. Thậm chí Diệp Linh cảm thấy, Nam Cung Ngự thích Nam Cung Hành nguyên nhân chi nhất chính là Nam Cung Hành vô dục vô cầu, không tranh không đoạt, chỉ là hắn một cái hạt rẻ cười. Nhưng nếu Nam Cung Hành muốn cùng Nam Cung Ngự thân sinh nhi tử đoạt đồ vật, Nam Cung Ngự đối hắn còn sẽ giống như nay sủng gái sao? Đáp án không biết. Mông Ngao này cử, cũng có thể làm Nam Cung Ngự yên tâm. Cảm ơn. Diệp Linh đối Mông Ngao nói. Mông Ngao như mày, cùng ta khách khí cái gì? hiện giờ các ngươi đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm kế tiếp có việc liền giao cho ta làm vậy là tốt rồi diệp linh cười khẽ người đi theo mông tỷ tỷ nói một tiếng ngày mai liền bồi băng nguyệt tỷ tỷ đến tây hạ đi một chuyến đi thật cũng không phải không có những người khác tuyển thí dụ như tống thanh vũ nhưng mông ngao đang ở theo đuổi băng nguyệt nếu diệp linh an bài tống thanh vũ bồi băng nguyệt về nhà không thích hợp đệ nhất nhân tuyển là mông ngao nếu hắn đi không được kia phải nói cách khác bất quá hiện giờ hắn đều đem đại tướng quân cấp tử không có việc gì một thân nhẹ tự nhiên tốt nhất vốn dĩ ta muốn cho tiểu phong phong cũng đi theo các ngươi đi một chuyến nhưng hắn không quá vui nói a hành cùng ta hiện tại đều không rời đi hắn hơn nữa hắn cũng sẽ không cưới ngựa nếu là mang theo hắn sợ là không kịp liên ngươi cùng băng nguyệt tỷ tỷ hai người đi trên đường làm ơn tất chiếu cố hảo nàng diệp linh dặn dò mông ngao mông ngao chỉnh trọng gật đầu yên tâm ta sẽ từ chủ viện trở về mông ngao tưởng tượng đến kế tiếp có thể cùng băng nguyệt hai người thế giới không khỏi vui vẻ lên đi về trước thu thập hảo hành lý mới đi tìm mông tịnh nói chuyện này mông ngao tử quan sự cũng chưa cùng mông tịnh thương lượng mông tịnh chợt nghe việc này thực kinh ngạc tiện đà liền cao hứng lên hảo tứ hảo tỷ tỷ liền hy vọng ngươi bình bình an an cưới vợ sinh con chờ nghe mông ngao nói lên băng nguyệt ngày mai muốn khởi hành hồi tây hạ Quốc gia diệp linh an bài hắn tiến đến hộ tống mông tịnh cười chuyện tốt nghe băng nguyệt nhắc tới nàng đệ đệ mau sinh ra nàng thực vướng bận đâu Bên này có ta chiếu cố tiểu diệp, ngươi bồi bang nguyệt về nhà đi. Ngươi chiếu cố hảo tỷ của ta cùng trong nhà. Mông ngao nhìn tô đường nói. Tô đường tả nhìn xem hữu nhìn xem, có người cùng ta nói chuyện sao. Tô đường. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Mông ngao như mày. Tô đường khẽ hừ một tiếng, đệ đệ, ngươi có thể hay không hiểu chút lễ phép. Mông tịnh giờ khóc giờ cười, tướng công, đừng áo, Ta muốn bảo vệ ta làm tỷ phu ca tôn nghiêm. Tô đường thực ngạo kiểu mà nói. Mông Ngao không gọi hắn tỷ phu, nói với hắn lời nói hắn liền không nghe. Tỷ phu, ta đi rồi, thì ngươi chiếu cố hảo tỷ của ta cùng trong nhà. Mông Ngao mặt vô biểu tình mà nói. nay con kém không nhiều lắm. Bất quá không phải ta nói ngươi a, đệ đệ ngươi biểu tình quản lý quá kém. Xem ngươi mặt hắc, ngươi nếu không phải ta đệ đệ ta đều đến chém ngươi. Tô đường chừng mắt Mông Ngao nói. Mông Ngao không nghĩ để ý tới cái này bệnh tâm thần. Mông Tịnh hiện giờ cũng mặc kệ hai người bọn họ làm mà mỹ cảm thấy tô đường khiêu thoát có thể cho mông ngao một phần, làm mông ngao rộng rãi chút, nhưng thật ra chuyện tốt. đúng rồi, người đi băng Nguyệt ra, thấy bá phụ bá mẫu, cũng không thể không tay. Mông Tịnh cười nói, ta đi hỏi một chút tiểu Diệm, bá phụ bá mẫu thích cái gì, lễ vật cần phải hảo hảo chuẩn bị. Mông Tịnh đem này coi như con rể bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại sự, nghĩ nhất định đến làm mông ngao hảo hảo biểu hiện. này dọc theo đường đi sớm chiều tương đối bồi dưỡng cảm tình, lại qua trưởng bối kia một quan, chờ hai người trở về thuận lợi nói là có thể chuẩn bị cho bọn hắn làm việc hôn nhân vì thế mông tịnh lại đây tìm diệp linh nghe mông tịnh thuyết minh ý đồ đến diệp linh liền nói tần trưng thích uống rượu như ý thích hoa mai bất quá thời gian khẩn trương mông ngao cùng băng nguyệt muốn lên đường cần thiết quần áo nhẹ đi ra ngoài rượu không có phương tiện mang diệp linh cười nói đến lúc đó làm mông ngao cùng ta nghĩa phụ lanh giao mấy chiêu bị đánh một đốn thì tốt rồi tần trưng là cái võ si nam cung hành là hắn ái đồ mà mông ngao trên thực tế là nam cung hành đồ đệ tần trưng thấy chắc chắn ghét bỏ mông ngao thực lực vô dụng hảo hảo dạy dỗ nói lên hoa mai mông ra có cái bình ngọc mặt trên thiên nhiên có hoa mai đồ làm đồ gia truyền ta chỉ khi còn nhỏ gặp qua một hồi thật xinh đẹp ta làm tiểu ngao đi mang tới mông tịnh nói mông tịnh trở về nói cho mông ngao mông ngao liền ra phủ đi một chuyến mông đại tướng quân phủ lại là một phen gà bay chó sủa mông ngao xủy cái kia huyết mai bạch ngọc bình đã trở lại tiểu tâm mà bao hảo nghị trên đường muốn cất giấu, không thể làm băng nguyệt thấy. Lễ vật là phải cho người kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, băng nguyệt muốn xuất phát khi mới biết được diệp linh an bài mông ngao cùng nàng đi. Băng nguyệt nhíu mày, muội muội, không cần hắn. Ta chính mình tiểu tâm chút, sẽ không có việc gì. Tỷ tỷ, ta không yên tâm. Diệp linh đối băng nguyệt nói, đây là tâm ý của ta, ngươi liền đem hắn đương khai dương. Cùng ngày xu bất luận cái gì sự đều ngươi làm chủ. Hắn nếu là làm ngươi không cao hứng liền tấu hắn. Băng Nguyệt bất đắc dĩ, vậy được rồi, không cho Ngông Ngao đi theo, Diệp Linh sẽ lo lắng. Băng Nguyệt cũng không nói thêm nữa cái gì. Diệp Linh lại viết tin, cấp Tần Trưng, cấp Diệp Anh, làm Băng Nguyệt hỗ trợ mang qua đi. Mông Tịnh đưa Băng Nguyệt ra cửa, Ngông Ngao nắm mã ở bên ngoài chờ. Băng Nguyệt, ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì giao cho Tiểu Ngao làm, hắn chính là ngươi tùy tùng, không cần khách khí. Ngông Tịnh lôi kéo Băng Nguyệt tay dặn dò. Băng Nguyệt cười cười, Ngông Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cẩn thận chờ ta đệ đệ sinh ra trong nhà không có việc gì ta liền đã trở lại nhìn băng nguyệt cùng mông ngao lên ngựa rời đi hai người toàn bộ hành trình linh giao lưu mông tịnh mỉm cười thật tốt lâu ngày sinh tình gì đó mỹ diệu nhất tô đường nghiêm trang mà nói không cần đối chúng ta đầu gỗ đệ đệ ôm bao lớn hy vọng hắn tưởng cưới vợ còn sớm đâu mông tịnh giận tô đường liếc mắt một cái tô đường hắc hắc cười nói dẫn đâu chúng ta về nhà sinh nhi tử va mông ngao cùng băng nguyệt rời đi ngày kế là cái đặc thù nhật tử 9 tháng sơ 8, Diệp Linh sinh nhật, cùng với nàng cùng Nam Cung Hành quen biết ba vòng năm nhật tử. Bất quá gần nhất sự tình quá nhiều, Nam Cung Hành quá an tĩnh, Diệp Linh đều cấp đã quên, chỉ Tống Thanh Vũ còn nhớ, bởi vì cái này nhật tử với hắn mà nói cũng thực đặc thủ, là hắn năm đó tử vong nhật tử. Tống Thanh Vũ trước tiên cùng Mông Tịnh nói, Mông Tịnh cùng Hoàn Nhanu chuyên môn làm một bàn lớn hảo đồ ăn, cả nhà cấp Diệp Linh khánh sinh. Diệp Linh rất vui vẻ, ngẫm lại nàng hôm nay mới 18 tuổi, đã gả chồng phải làm lương cũng là man thần kỳ tới rồi vào đêm thời gian trong nhà tới khách nhân la bách lý túc cùng diệp anh phái tới người chuyên môn cấp diệp linh đưa sinh nhật lễ vừa lúc ở hôm nay đổi tới Trừ bỏ tỷ tỷ tỷ phu tiểu đệ cháu ngoại trai tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật còn có tây lương thành linh vương trong phủ tần trưng cùng như ý cùng với phương nguyên thật lớn hai cái tay nải đặt ở diệp linh trước mặt diệp linh lôi kéo nam cung hành ngồi ở dưới đèn chậm rãi hủy đi lễ vật từng bước từng bước tiểu kinh hỉ hội tụ ở bên nhau diệp linh trên mặt ý cười không có rơi xuống đi qua mỗi người còn cấp diệp linh viết tin nhìn tin phảng phất thân nhân đứng ở trước mặt cùng nàng nói chuyện đặc biệt là diệp trần tin xem chữ viết so lần trước viết đến càng tốt tin chung lời nói ấm lòng lại đáng yêu biểu đạt đối diệp linh cùng nam cung hành tưởng nghiệm, còn có điểm tiểu ý khuất nói hắn hảo tưởng hảo tưởng hảo nghĩ đến đông tấn xem tiểu di cùng tiểu dưỡng còn có hắn thích nhất mội muội chính là cha mẹ không cho hắn tới hắn hảo thương tâm diệp linh nhìn Đều có thể tưởng tượng đến Diệp Trần viết thư thời điểm, nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ. Diệp Tinh cũng nói, hắn nghĩ tới tới, nhưng bị Diệp Anh ngăn cản. Tuy rằng Diệp Linh hy vọng tiểu đệ cùng bảo bảo lập tức xuất hiện ở trước mặt, bất quá nàng tán thành Diệp Anh cách làm. Chỗ tối có quỷ, như hổ rình ngồi, làm hài tử ra cửa không an toàn, lại nói Diệp Linh hiện giờ xác thật cũng không có gì tinh lực chiếu cố bọn họ, bọn họ lưu tại Diệp Anh bên người ổn thỏa nhất. Lại nói băng nguyệt cùng ngông ngao lên đường lúc sau ngày đêm kiêm trình hướng tây hạ quốc phương hướng đi mông ngao nguyên nghĩ trên đường sẽ ở trọ còn mang theo rất nhiều bạc kết quả băng nguyệt là mệt mỏi dựa vào đại thụ ngủ một canh giờ lên tiếp tục tinh thần gấp trăm lần mà cưỡi ngựa đi phía trước chạy loại hình đói bụng liền ăn lương khô khát uống nước lạnh hoàn toàn không tiêu khí mông ngao hành quân thời điểm so cái này càng khổ nhưng hắn nhìn băng nguyệt như vậy liền cảm thấy đau lòng bất quá cũng không có biện pháp ở đông tấn thời điểm băng nguyệt vẫn luôn nhớ mong như ý chỉ là chưa nói Lúc này vẫn là Diệp Linh Quyên, lại nói mông tịnh có thể chiếu cố nàng, băng nguyệt mới gật đầu đáp ứng rời đi. Hiện giờ nếu quyết định phải đi về, nàng hận không thể cắm cánh lập tức bay đến trong nhà. Cho nên, mông ngao nói muốn ở trọ, băng nguyệt nói làm chính hắn trụ, nàng không có thời gian. Mông ngao nói ở tiểu lầu ăn đốn tốt, băng nguyệt nói làm chính hắn ăn, nàng không có thời gian. Mông ngao nói trời mưa tránh một chút, băng nguyệt nói nàng có áo choàng không có thời gian. Xuất phát phía trước mông ngao ảo tưởng. Rốt cuộc có cơ hội hảo hảo biểu hiện, nhất định phải đối băng nguyệt chiếu cô săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ, kết quả tất cả đều bởi vì băng nguyệt không có thời gian, làm lữ đồ chỉ còn lại có lên đường một việc này. Hoa tiền nguyệt hạ, sóng vai dục ngựa xem tả dương, không tồn tại. Ra cửa lúc sau, băng nguyệt thật không có lại cấp mông ngao sắc mặt xem, cùng hắn giận dỗi, chuyện quá khứ liền đi qua. Diệp Linh nói mông ngao là đi theo bảo hộ băng nguyệt, băng nguyệt cũng không đem hắn đương thuộc hạ, chính mình sự tỉnh chính mình làm. Chỉ đương, cái đồng hành tiểu đồng bọn. Mông Ngao cảm giác có điểm yêu thương, tưởng biểu hiện lại không biết nên làm như thế nào. Nhưng lần này ra cửa, nhưng thật ra làm hắn thấy được Băng Nguyệt Kiên cường tiêu sái mặt khác một mặt, hắn phát hiện chính mình càng thích Băng Nguyệt, kiên định nhất định phải cưới Băng Nguyệt đường tức phụ nhi quyết tâm. 9 tháng hạ tuần, Tây Hạ quốc, Tây Lương thành. Cuối mùa thu thời tiết, Ninh vương trong phủ rừng trúc xanh ngắt, như cũ lục ý thản nhiên. Nay cuối tháng tháng sau sơ, như ý nên sinh. Diệp Linh không ở. Diệp Anh thường xuyên lại đây thăm, mỗi lần đều mang theo Diệp Trần. Diệp Trần đối với sắp sinh ra tiểu thúc thúc thực chờ mong, mỗi lần tới đều phải ghé vào như ý bụng bên cạnh, cùng bên trong hải tử trò chuyện. Nhật tử an bình tốt đẹp, nhưng tần Trưng gần nhất càng thêm lo âu. Tuy rằng trong phủ ở một cái thái y y, mỗi ngày đúng hạn cấp như ý bắt mạch, đều nói đại nhân hải tử mạnh khỏe. Diệp Anh còn an bài hai cái rất có kinh nghiệm cung ma ma, cũng ở trong phủ hầu hạ, đến lúc đó đỡ đẻ. Nhưng tần Trưng tuổi này Đi qua rất nhiều địa phương, tự nhiên biết nữ nhân sinh sản đều là từ quỷ môn quan đi một chuyến. Hơn nữa như ý tương đối tới nói tuổi không nhỏ, lại là đầu thai, tần trưng lại là chờ đợi lại là lo lắng. Như ý biết thân thể của mình chẳng uống nhưng thật ra không như vậy lo lắng. Nếu là Tiểu Phong ở thì tốt rồi. Tiểu Phong vẫn là lưu tại Tiểu Diệp bên người, A hành cái kia Tiểu Tử Thúi còn không có hào đâu, Tiểu Diệp cũng có mang. Nếu là băng nguyệt ở thì tốt rồi. Diệp anh không ở bên người. Tiểu Diệp yêu cầu băng nguyệt chiếu cố. Ai, nếu là bọn nhỏ đều ở nhà thì tốt rồi. Như ý ngồi ở bên cửa sổ, đang xem Diệp anh hôm qua đưa tới Tiểu Y hề phục, liền nghe Tần Trưng một người ở bên cạnh lầm bầm lầu bầu. Như ý ý cười ôn nhu mà giơ trong tay một kiện bỏ túi đáng yêu đồ lót, hỏi Tần Trưng, A trưng, đẹp sao? Tần Trưng gật đầu, đẹp. Đừng suy nghĩ bậy bạ, không có việc gì. Như ý đem kia kiện đồ lót đặt ở Tần Trưng trong tay, chờ nhi tử sinh ra chúng ta liền đi tìm tiểu diệp cùng á hành như ý dứt lời cửa có tiếng bước chân vang lên ngay sau đó một cái cường tráng bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt thần trưng ngẩng đầu xem qua đi sửng sốt một chút lão kim người đã trở lại phong bất dịch xuất từ một cái lãnh đời gia tộc bất quá hắn từ nhỏ liền bái nhập thần y hiền môn rất ít về nhà lúc trước vẫn luôn đi theo phong bất dịch kim họ lão giả phía trước rời đi mấy tháng nói là trong nhà có việc phong bất dịch đi theo nam cung hành cùng diệp linh trụ đạo cũng không cần hắn đi theo, liền tùy hắn đi. Trước kia thần y Di Cốc cùng Tiêu Giao Cốc ly đến không xa, Kim Lão Nhân cùng Tần trưng sớm mấy năm liền nhận thức. Hắn giá người mập mạp, cười rộ lên liền không có đôi mắt, vui tươi hớn hở mà đi vào tới, chắp tay nói: chúc mừng Tần Lao đệ a, muốn thêm nhân khẩu. Thần Trưng cười nói: cảm tạ. Tiểu Phong không ở nơi này, đi theo A Hành cùng Tiểu Diệp đến Đông Tấn đi. Kim Lão Nhân gật đầu: ta đến nơi này mới biết được, ta ngày mai liền xuất phát đi Đông Tấn. Lại đây là hỏi một chút các ngươi, có hay không thứ gì muốn mang, ta cho các ngươi mang qua đi. Như ý mỉm cười, chúng ta đây lại cấp tiểu diệp viết phong thư đi. Hảo, viết hảo tần lão đệ liền cầm đi cho ta. Kim lão nhân dứt lời xoay người, tầm mắt dừng ở cửa sổ thượng bình hoa thượng, hơi hơi dừng một chút, đôi mắt đột nhiên sâu thẳm, bất quá tần trưng cùng như ý cũng không có chú ý tới. 252 vỡ vụn bình hoa, sợ quá diệp trần, canh hai. Nửa đêm gió nổi lên trong lúc ngủ mơ tần trưng nhân cửa sổ động tinh tỉnh lại sợ xảo đến như ý cũng không đốt đèn thật cẩn thận mà xuống giường đi hướng bên cửa sổ đi cửa sổ đã bị gió thổi khai nửa phiến kéo kẹt đong đưa tần trưng mơ mơ màng màng nhất thời nhớ không nổi phía trước có hay không đem cửa sổ quan hảo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên đặt ở cửa sổ thượng bình hoa bị gió thổi đảo dừng ở bên ngoài trên mặt đất tần trưng đảo không thèm để ý cái kia bình hoa trước tiên quay đầu lại liền thấy như ý ngồi dậy thần trưng vội vàng đem cửa sổ từ bên trong con hảo bước nhanh đi trở về đi cùng như ý nói không có việc gì làm nàng tiếp theo ngủ là bình hoa nát sao như ý dựa vào tần trưng trong lòng ngược nhẹ giọng hỏi ân trách ta không đem cửa sổ con hảo ngủ đi ngươi thích như vậy bình hoa ta ngày khác lại đi tìm một cái tới thần trưng vỗ nhẹ nhẹ một chút như ý bà vai hai vợ chồng lại nằm xuống ngủ một đạo hắc ảnh ở tường viện ngoại trợt lóe mà qua cũng không có tới gần Hôm sau dậy sớm, Kim Lão Nhân lại tới nữa. Đứng ở trong viện, nhìn thoáng qua cửa sổ hạ vỡ vụn mảnh sứ, Kim Lão Nhân vui tươi hớn hở mà hướng về phía phòng hỏi một câu: Tần Lão đệ, ta muốn xuất phát hướng Đông tấn đi, các ngươi tin biết hảo sao? Chờ một lát, Tần Trưng cầm một phong thơ ra tới, giao cho Kim Lão Nhân. Lão Kim vất vả. Kim Lão Nhân tiếp nhận tin, nhét vào trong lòng ngực, trên người thịt mỡ run rẩy, cười đến không có mắt. Việc nhỏ, đi rồi. Lần tới cùng nhau uống rượu a. Hảo đi thông thả, Tần trưng gật đầu, nhìn theo Kim lão nhân ra sân, phi thân dựng lên, chớp mắt công phu không thấy người. Phương Nguyên lại đây đưa cơm sáng, thấy bình hoa nát, ở dưới mái hiên, liền cần mẫn mà qua đi hỗ trợ thu thập, sợ như ý không cẩn thận giống đến bị thương chân. Váy sứ thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường, vách trong cũng không có hoa văn, Phương Nguyên thu thập Hảo mang đi, tính toán cùng mặt khác rác rưởi cùng nhau ném xuống. Sau một lúc lâu thời điểm, Như ý xem cửa sổ thiếu điểm đồ vật. Nhớ tới đêm qua cái kia bị gió thổi đảo bình hoa, nhất thời có chút tiếc hận, cái kia cái chai ta thử thích, vốn định chờ mùa đông tuyết rơi, hoa mai khai, cắt mấy chi cắm bình, thế nhưng liền như vậy nát. Chờ diệp anh lại đến, bồi ngươi. Ta đi ra ngoài, cho ngươi mua một cái tân mai bình. Thần Trưng cười nói, như ý khẽ lắc đầu, lại mua cũng không phải ban đầu cái kia. Thần Trưng vừa nghe, như ý là thật thích cái kia cái chai, như như mày, ta đây cho nó bổ trở về. Định cũng có khác một phen hứng thú. Như ý vốn là cảm thán hai câu, tưởng nói không cần tốn công, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, nàng mau sinh, tần trưng gần nhất mỗi ngày thủ nàng, tổng dễ dàng miên man suy nghĩ, chi bằng tìm điểm sự tình làm. Vì thế như ý nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thử xem, xem có thể hay không lại bổ trở về đi. Toái sứ bị Phương Nguyên cầm đi, tần trưng lại đây hỏi Phương Nguyên ném chỗ nào rồi, Phương Nguyên chỉ một chút phòng bếp rác rời soạn, bình hoa toái sứ mặt trên che lại một đống lá cải tần trưng lại đem thoái sứ từng mảnh từng mảnh nhặt ra tới dùng nước trôi sạch sẽ mang về bất quá ngọn ý nhi này muốn bổ trở về khó khăn rất cao yêu cầu chuyên nghiệp người tới làm tần trưng thật đúng là không hiểu sau một lúc lâu thời điểm diệp anh mang theo diệp trần tới ninh vương phủ liền thấy tần trưng đang ở đùa nghịch một đống vai sứ diệp anh hỏi biết được là như ý thích nhất một cái bình hoa nát tưởng tu bổ cười cười nói trong cung có người hiểu cái này giao cho ta đi chờ bù hảo ta lại đưa lại đây Tuy rằng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá khó coi. Diệp Anh gặp qua, Minh Thị có một cái đối nàng có đặc thù ý nghĩa ly, mặt trên có tu bổ quá dấu vết. Diệp Anh cùng Diệp Trần bồi như ý Hàn Huyên một lát liền đi trở về, mang đi kia đôi tài sứ Tần Trưng cùng như ý tạm thời đem chuyện này ném tại sau đầu. Tây Lương thành một chỗ không chấp mắt dân cư chung, một cái gầy cây gậy trúc dáng người lão giả ngồi ở trong phòng, nhìn đẩy cửa tiến vào mập mạp lão giả, đứng dậy kêu một tiếng đại ca. Gầy lao nhân là sở minh trạch sư phụ nguyên thước. Béo lao nhân là hôm nay mới rời đi ninh vương phủ, phong bất dịch tùy tùng kim trử. Kim trử nhìn đến nguyên thước, hư lạnh một tiếng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhiều năm như vậy, cái gì thu hoạch đều không có, lại cầu đến ta nơi này. Ở sở minh trạch trước mặt rất có khí thế nguyên thước, ở kim trử trước mặt vâng vâng dạ dạ. Đại ca, là ta hành sự bất lực, ra đường rẽ, cho ngươi thêm phiền thoái. Bình hoa sự, liền chờ xem. Kim trử lời Ngồi xuống, từ trong lòng rút ra tần trưng viết cấp diệp linh tin, mở ra nhìn nhìn, cười nhạt một tiếng, lại trang hảo nhét trở lại đi. Nguyên Thước ngồi ở một bên, thấy Kim Chử xem xong tin, mới lại mở miệng hỏi, đại ca, chờ, là có ý tứ gì? Ta thân phận không thể bại lộ, không thể có một chút hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chế tạo một hồi ngoài ý muốn. Cái kêu bình hoa hiện tại đã nát, hôm nay trong vòng chắc chắn bị ninh vương phủ người ném ra, đến lúc đó, đi nhặt chính là... Kim chữ trong mắt tinh quang lập lòe. Nguyên Thước nhíu mày, đại ca, kia bình hoa nát, bên trong tàng liên thành lở cờ giờ info bảo đồ chẳng phải là bại lộ. Đến lúc đó tần trưng một phát hiện, như thế nào còn sẽ đem vã sứ ném ra. Kim trử lạnh lùng mà nhìn Nguyên Thước liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc đều làm chút cái gì? Tàng bảo đồ sự tình ngươi nhìn trầm trầm lâu như vậy, Lâm gia nữ nhân kia đã chết, ngươi thế nhưng cái gì cũng không biết. Như vậy quan trọng đồ vật, sao có thể trực tiếp họa ở bình hoa nội sườn? nói vậy đã sớm bị người phát hiện bình hoa toái bảo đồ hiện sớm cùng ngươi đã nói ngươi đến bây giờ cũng đều không hiểu nguyên thước thần sắc cứng đở bình hoa toái bảo đồ hiện ý tứ là kia tàng bảo bình hoa không phải dùng tầm thường thủ đoạn chế tạo tàng bảo đồ ở bình hoa không phải ở bên trong vách tường mặt ngoài chỉ cần đem bình hoa quăng ngã nó nhất định sẽ vỡ thành nào đó riêng bộ dáng mà nó vỡ vụn hoa văn chính là tàng bảo đồ kim trừ lạnh giọng nói nguyên thước ánh mắt một ngừng Đại ca ý tứ là, bình hoa sườn cái gì đều không có, không biết bí mật người, căn bản phát hiện không được bí mật. Không sai. Hiện tại những cái đó toai sứ đối tần trưng tới nói, chính là một đống vô dụng phế vật. Hắn ném ra, chúng ta nhặt về đi, hắn từ đầu tới đuôi, cái gì sẽ không biết. Không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Kim trừ hư lạnh một tiếng nói. Nguyên thước ánh mắt sáng ngời, đại ca cao minh. Thường có người ra tiền mua phú quý nhân ra ném ra tới phế vật, tưởng từ giữa đảo đến bảo bối. Mỗi ngày đi ninh vương phủ cửa sau vận phế vật người, ta đã chuẩn bị hảo. Chơi chơi tối, đi lấy bảo. Kim trừ nói. Là, đại ca. Nguyên thước gật đầu, đứa bé kia sự. ngươi xác định, đứa bé kia là cổ loại ký chủ. Kim trừ đôi mắt híp lại. Nguyên thước nặng nghề mà gật đầu, nhất định là hắn, hơn nữa trong thân thể hắn cổ loại, rất có thể đã biến thành cổ vương. Cần thiết được đến đứa bé kia, nếu không chuyển sinh cổ sự, hoàn toàn vô pháp tiếp tục đi xuống. Không cần sống hoàng cung dễ dàng có đi mà không có về kia hải tử thường xuyên đi ninh vương phủ ngươi ở nửa đường tìm kiếm thời cơ động thủ ta không tiện ra mặt kim trừ nói tiểu đệ ngu dốt Còn thỉnh đại ca chỉ điểm nguyên thước chắc tay kim trừ thần sắc có chút không kiên nhẫn hôm nay trước bắt được tàng bảo đồ kia hải tử sự ta lại an bài đa tạ đại ca nguyên thước thần sắc cảm kích kim trừ hư lệnh một tiếng chủ tử thần công đại thành liền mau xuất quan nếu là biết ngươi đem sự tình hoàn thành như vậy ta xem ngươi cũng không cần sống. Nguyên thước rũ mắt, là tiểu đệ vô năng, thỉnh đại ca cần phải hỗ trợ. Chỉ cần tàng bảo đồ cùng kia Hải tử tới tay, mặt sau sự, liền sẽ không lại có vấn đề. Tốt nhất như thế. Kim trừ lạnh giọng nói, ta nhiệm vụ chỉ là bảo hộ thiếu chủ, xem ở huynh đệ một hồi phần thượng giúp ngươi, chỉ này một hồi. Nếu là ngươi lại cành mẹ để cành con làm hỏng việc, đừng trách ta không khách khí. Đại ca yên tâm, chỉ cần lần này sự thành, ta sẽ cùng chủ tử nói rõ cấp đại ca nhớ một công lớn, nguyên thức nói, vào đêm thời gian, kim chử cùng nguyên thức âm thầm xuất hiện ở tây lương thành một cái khác địa phương, trong viện thối thoát, trứng thối lạn lá cải các loại khí vị hỗn tạp ở bên nhau, thực mau, hai sọt đồ vật đặt ở kim chử cùng nguyên thức trước mặt, đại gia, đây là ninh vương phủ hôm nay ném ra phế vật, tiểu nhân thể, tuyệt đối không nhúc nhích quá, nguyên dạng ở chỗ này, tây lương thành trung có chuyên môn người mỗi lần thu rác rưởi cùng nước đồ ăn thừa đi xử lý, kim chử tìm người này. Phụ trách ninh vương phủ kia một mảnh nhi, kim chử cùng nguyên thức nhìn nhau liếc mắt một cái, kim chử xua xua tay, làm người nọ ly xa một chút nhi. Hai người đem hai sọt rác rưởi ngã trên mặt đất, nhiều là phương nguyên nấu cơm sinh ra phế vật, trứng gà xác, lá cải, hầm quá canh đại xương cốt, còn hôn chút nước đồ ăn thừa, nháo nhào dính dính mà một đống, tản mát ra lệnh người không khỏe khí vị. Kim chử lao thần khắp nơi mà đứng ở một bên không có động. Nguyên thức ngừng thở, dùng tay háo lóc tay, căng ra đầu đi lên lay kia đối rác rưởi. Nguyên thước ngày thường cũng là sống trong nhung lụa, nhất thời chịu không nổi, mấy dục buồn ôn, nhưng Kim Chử nhìn chằm chằm, hắn tìm kiếm một lần, tìm được rồi vài miếng tay sứ. bất quá không phải bọn họ muốn bình hoa, là hôm nay Phương Nguyên không cẩn thận đánh nát một cái chén. Đại ca, không có. Nguyên thước đối Kim Chử nói. Kim Chử trước mặt trầm xuống, không có khả năng. Lại tìm một lần, hào hào tìm, đem ngươi bịt mũi tử tay cấp bông Nhanh lên nhi, đừng cọ sát. Vì thế, Nguyên thước chịu được nôn ý. Lại triệt triệt để để phiên một lần, vẫn là không có. Sao có thể không có? Kim trừ lại đây, tự mình thượng thủ tìm kiếm. Không thu hoạch được gì. Kim trừ sắc mặt tâm trầm, gọi tới cái kia thu rác rưởi nam nhân, ninh vương phủ đồ vật, ngươi thật sự không chẳng qua. Nam nhân kia đối thượng Kim trừ ánh mắt, cổ co rụt lại, liên tục lắc đầu, thật không có. tiểu nhân trực tiếp kéo trở về. Đại ca, này biện pháp khả năng không được. Nguyên thước như mày nói. Kim trừ dối tay, bóp chặt nam nhân kia sau cổ đem hắn đầu trực tiếp ấn tới rồi kia đôi rác rưởi bên trong một lát công phu kia nam nhân chặt đức khí kim trừ cùng nguyên thức biến mất trở lại bọn họ tạm thời ẩn thân địa phương kim trừ cùng nguyên thức trên người đều mang theo một cổ tử siêu mùi hôi bọn họ sắc mặt càng là xú tới rồi cực điểm kim trừ một trưởng chụp nát cái bàn, ngữ hàm nội ý đáng giận cái kia bình hoa đã nát vì cái gì không có ném ra nguyên thước sắc mặt âm tình bất định đại ca nguyên bản vẫn là hoàn chỉnh bình hoa thời điểm ít nhất biết ở đâu nay thoái sứ bọn họ lại không vẫn ai biết là muốn làm gì chúng ta tưởng bắt được càng khó kim trử nhìn về phía nguyên thước ánh mắt lãnh lệ giống như thực chất như thế nào ngươi là ở chỉ trích ta sao không dám đại ca đều là vì giúp ta chỉ là đám tiêu người hành sự luôn là ngoài dự đoán mọi người nguyên thước trong lòng có chút thất bại bất quá đại ca thân phận không có bại lộ không bằng lại trở về tìm hiểu một chút thoái sứ bị bọn họ đặt ở nơi nào ta cùng tần trưng nói muốn đi đông tấn Dùng cái gì lý do lại trở về? Kim trừ lệnh giọng nói. Có thể nói là. Cái gì lý do đều không được. Ta thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Một chút khả nghi đều không thể có. Tăng bảo đồ sự, tạm thời gác lại, chờ ta lại đi theo thiếu chủ trở lại Ninh Vương Phủ, còn có cơ hội tìm hiểu, cũng không dùng được bao lâu. Kim trừ sắc mặt lanh trầm. Nguyên thước không dám nói thêm nữa cái gì, lại hỏi chào Diệp Trần sự. Hai ngày sau, Diệp Anh lại lần nữa mang theo Diệp Trần ra cung hai mẹ con ngồi xe ngựa tiến đến ninh vương phủ mẫu hậu tần ra, ra ra ra tiểu thúc thúc mau tới muội muội khi nào tới đâu diệp trần hỏi diệp anh Ăn An tết thời điểm đi diệp anh nói ta còn là hảo muốn đi tìm tiểu gì có thể cùng muội muội cùng nhau ăn tết thì tốt rồi diệp trần nhăn lại tiểu mày nói vì cái gì không thể đi đâu chúng ta cùng đi sao diệp anh lắc đầu chờ thêm năm bọn họ liền đã trở lại kia muội muội tên gọi là gì đâu diệp trần hỏi hiện tại còn không biết. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Tiêu Diệp văn đi. Diệp Trần ánh mắt sáng lên. Diệp Anh nhíu mày, cái nào vãn? Chính là sớm muộn gì vãn. Ta kêu Diệp Trần, hai âm sáng sớm thần, muội muội kêu Diệp Vãn, vừa nghe chính là ta muội muội. Hơn nữa ta đều mong muội muội đã lâu nàng mới đến, tới hảo vãn nha. Diệp Trần cười hì hì nói. Diệp Anh cười cười, ngươi tiểu gì ra muội muội muốn họ nam cung, không họ Diệp, cùng ta giống nhau. Ta kêu Diệp Trần. Cũng kêu chăm dặm đêm thần, mội mội kêu Diệp Vãn, đã kêu, nam cung ban đêm. Diệp Trần thực vui vẻ mà nói, nam cung, ban đêm. Diệp Anh cảm giác quái quái, xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ nói, hôm nay trở về, ngươi có thể viết thư cho ngươi tiểu gì, xem nàng có thích hay không. Bất quá này lấy tên, cuối cùng vẫn là xem ngươi tiểu gì tiểu dượng ngươi có thể cấp mội mội lấy nhũ danh. Kêu nhũ danh đã kêu Vãn vãn đi. Diệp Trần tươi cười sán lạn mà nói, ta thích tên này. Diệp Anh cười cười không nói chuyện. Xe ngựa đi tới đi tới, đột nhiên ngừng lại. Thị vệ thanh âm truyền tiến vào, hoàng hậu nương nương, phía trước có cây đổ, chắn lộ. Diệp Anh nếu mày, không quát phong không trời mưa, vì sao sẽ có cây ngã vào lộ trung gian. Diệp Anh theo bản năng mà ôm lấy Diệp Trần, ngay sau đó, xe ngựa lay động một chút, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Diệp Anh huy trưởng, đánh vỡ xe đỉnh, ôm Diệp Trần phi thân mà ra một đám hắc y dị nhân từ trên trời giáng xuống, hướng tới Diệp Anh công lại đây. đi theo ám vệ hiện thân Ách Nô xuất hiện ở Diệp Anh bên cạnh, ôm quá Diệp Trần. Diệp Anh ánh mắt đông lạnh, Ách thúc, ngươi chỉ xem trọng Trần Nhi. dứt lời trong tay háo lụa trắng bắn ra, cuốn lấy một cái người bịt mặt cổ, hung hăng một ninh. một viên đầu rơi vào hố sâu bên trong, Ách Nô ôm Diệp Trần tránh đi chiến trường. đột nhiên cảm giác phía sau đánh út lại một trận hàn ý, Ách Nô sợ thương đến Diệp Trần, nghiêng người né tránh cũng không có chính diện nên chiến nguyên thước đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm ách nô trong lòng ngực diệp trần vừa lên tới liền dùng toàn lực muốn tốc chiến tốc thắng ách nô che chở diệp trần nhất thời phóng không khai tay chân bên kia diệp anh bị cuốn lấy tạm thời vô pháp thoát thân trong không khí tràn ngập khai một cổ nhàn nhạt ngào hương nguyên thước cười lạnh ngay sau đó liền thấy ách nô bước chân phù phiếm mở to hai mắt nhìn diệp trần đầu bị ấn ở ách nô trong lòng ngực tiêu một tiếng ách ra ra ách nô ôm diệp trần phi thân hướng hoàng cung phương hướng chạy rào phá chính mình đầu lưỡi làm chính mình bảo trì thanh tỉnh nhưng hắn chúng độc là chuyên môn nhằm vào cao thủ chúng độc lúc sau một khi dùng nội lực sẽ nhanh chóng độc phát ách nô tốc độ càng ngày càng chậm đầu hôn mê lảo đảo hai bước ôm diệp trần lăn xuống ở một cái nóc nhà thượng mái ngói rơi xuống ách nâu ngã xuống thời điểm như cũ đem diệp trần hộ trong người từ phía dưới nguyên thước phi thân mà đến cười lạnh một tiếng hôm nay kế hoạch không có bất luận cái gì sơ hở Đối phó Diệp Anh người bên trong, còn có một cái tuyệt đỉnh cao thủ, Diệp Anh một chốc không có khả năng thoát thân, mà hắn mục tiêu, chính là Diệp Trần. Ách ra ra, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh nha. Diệp Trần mang theo khóc nước nở thanh âm truyền tới, Nguyên Thước đi qua đi, đẩy một chút ách nô bả vai, liền thấy Diệp Trần thần sắc hoảng sợ mà tránh ở ách nô dưới thân nhìn hắn. Ngươi, ngươi là ai? Nguyên Thước ha hả cười, hai tử, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nguyên thước rôi tay hướng tới Diệp Trần bắt qua đi, ngay sau đó, một cây hơi không thể thấy ngân châm, sỏ xuyên qua nguyên thước thân thể. Nguyên thước thần sắc cứng đờ, không thể tin tưởng mà túi đầu, không có miệng vết thương, quần áo đều nhìn không ra tổn hại, nhưng hắn biết, hắn bị vết thương trí mạng. Cái này mới 6 tuổi hải tử, thế nhưng đối hắn dùng ám khí, hắn thậm chí đều không có nhìn đến ám khí rốt cuộc ở nơi nào. Một ngụm máu đen phun ra tới, ám khí mang độc. Nguyên thước che lại ngực, lại đi xem Diệp Trần trong mắt hắn nơi nào còn có một tia hoảng sợ ta sợ quá a diệp trần khuôn mặt nhỏ lãnh túc nhìn nguyên thước nói hết thể đều phát sinh thật sự mau nguyên thước phản ứng lại đây lại lần nữa duỗi tay lại đây chảo diệp trần diệp trần trong tay nhiều một phen hàn quang bắn ra bốn phía tiểu đao hung hăng mà chui vào nguyên thước lòng bàn tay nguyên thước kêu thảm thiết một tiếng độc tố lan tràn thân thể nháy mắt mất đi khống chế về phía sau ngưỡng đảo ngã xuống nóc nhà 253 trăm ngươi hẳn là cảm tạ ta canh một Tránh ở chỗ tối Kim Chử nhìn trầm chằm vào nguyên thức bên này động tĩnh, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng thua tại một cái sáu tuổi hài đồng trong tay. Nơi này là một cái yên lặng nó nhỏ, lúc này chung quanh không có những người khác. Kim Chử có một lát do dự. Hắn nguyên bản hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể hiện thân, bởi vì hắn thân hình thực thấy được, một khi bị diệp anh bên này người nhìn đến, liền có bại lộ nguy hiểm. Nhưng lúc này, Kim Chử trơ mắt mà nhìn nguyên thức từ nóc nhà thượng tạp tới rồi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Không biết sống chết. Hắn nếu ra tay, nhất định phải bảo đảm ở bị người nhìn đến phía trước, đem Diệp Trần bắt đi. Ách nô đã ngất đi rồi, Diệp Trần đứng ở nóc nhà thượng, lôi kéo ách nô cánh tay, hắn sức lực quá tiểu, kéo không đứng dậy. Hắn nhìn phía dưới mặt chiều hạn đện ở trên mặt đất nguyên thức, nhăn lại tiểu mày, trên cao nhìn xuống, hướng về phía nguyên thức giữa lưng lại bổ hai quả ám khí. Kim trử thấy thế, mí mắt nhảy nhảy. Lần này thất bại không quan trọng, lần sau lại đến. Nếu là thật làm Diệp Trần một cái tiểu hoa nhi đem nguyên thức cấp lộng chết, bọn họ liền tổn thất quá độ. Nguyên thức chúng độc, cần thiết mau chóng giải, không kịp an bài mặt khác thuộc hạ. Kim Trử đang muốn lao ra đi, mang đi nguyên thức cùng Diệp Trần, liền nghe một đạo giọng nữ tới gần, "Trần Nhi." Diệp Trần quay đầu nhìn đến phi thân mà đến thanh y rìa nữ tử, khuôn mặt nhỏ vui vẻ, "Băng Nguyệt cô cô, ta ở chỗ này." Kim Trử ánh mắt buồn bã, ở Diệp Trần xoay người đồng thời, hắn lắc mình mà ra, nhắc tới trên mặt đất nguyên thước biến mất tại chỗ. Băng Nguyệt cùng ngông Ngao mới đến Tây Lương Thành, hướng ninh vương phủ đi trên đường, vừa lúc gặp được Diệp Anh đang ở bị vây công. ngông Ngao ở giúp Diệp Anh, Băng Nguyệt tới tìm Ách Nô cùng Diệp Trần, xa xa mà nhìn đến nóc nhà thượng có người đảo, thẩm nghĩ không tốt. Băng Nguyệt xuống tới, ôm lấy Diệp Trần, trên dưới đánh giá. Diệp Trần lắc đầu, Băng Nguyệt cô cô, ta không có việc gì. Ách ra ra chúng độc. Băng Nguyệt vội vàng đi xem xét Ách Nô tình huống, người còn sống, như là mê dược. Băng Nguyệt cũng đi theo phong bất dịch học chút y dề độc, hơn nữa tùy thân mang co phong bất dịch cho nàng thuốc giải độc, lập tức uy ếch nô ăn hai viên. Diệp Trần giữ chặt băng Nguyệt tay, hướng phía dưới ngõ nhỏ một lòng tay, băng Nguyệt cô cô, cái kia người xấu ở dưới, không biết đã chết không có. Băng Nguyệt theo Diệp Trần tay nhỏ chỉ phương hướng, tập trung nhìn vào, phía dưới trên mặt đất có một bãi máu đen, nhưng đã không có bóng người. Diệp Trần chừng lớn đôi mắt, như mày, hỏng rồi. Cái kia người xấu bị người cứu đi bất quá tiểu dượng đưa ta ám khí, ta đã phát tam hồi. Đều chúng. Băng Nguyệt thần sắc ngạc nhiên, Trần Nhi ngươi thật là lợi hại. Chúng ta mau trở về tìm Mẫu Hậu đi." Diệp Trần nói. Ách nô nhất thời không có thức tỉnh, Ba Nguyệt đem hắn bối ở trên lưng, đang muốn lại đi ôm Diệp Trần thời điểm, Diệp Trần lắc đầu nói, "Ta có thể chính mình đi." Dứt lời, Diệp Trần tiểu thân mình bay lên trời, hướng tới Diệp Anh nơi địa phương bay qua đi. Băng Nguyệt cảm thán một chút, hơn nửa năm không thấy, bảo bảo xưa đâu bằng nay. Càng làm cho băng nguyệt cảm thấy thần kỳ chính là, Diệp Trần thế nhưng còn nhớ rõ lộ. Bất quá chờ băng nguyệt mang theo ách nô cùng Diệp Trần trở về thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Diệp Anh lửa trắng bị nhuộm thành màu đỏ, trên mặt đất có 7 tám cổ thi thể, một nửa nhi đều không có đầu, nhìn thấy ghê người. Mẫu hậu, Diệp Trần phi thân nhào vào Diệp Anh trong lòng ngực. Diệp Anh ngưng mắt, xem xét một chút Diệp Trần thân mình, phát hiện hắn không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp tỉ tỉ, ách thúc chúng độc. Ta cho hắn phục giải dược, nhưng không biết đúng hay không. Ngươi cho hắn nhìn xem đi. Ba Nguyệt đem Ách Nô buông. Diệp Anh cấp Ách Nô bắt mạch, lại lấy ra một cái dược bình, huy hắn ăn một viên dược. Ách Nô nặng nghề mà ho khan vài tiếng, mở mắt. Ách ra ra. Diệp Trần kêu một tiếng. Ách Nô lập tức ôm lấy Diệp Trần, ôm thật chặt, vành mắt nhi đều đỏ, rất là tự trách, là hắn thiếu cảnh giác, không có bảo vệ tốt Diệp Trần. Nếu là Diệp Trần xảy ra chuyện, hắn vô pháp tha thứ chính mình diệp trần tay nhỏ vỗ vô, vô ách nô bối ách ra ra ta không có việc gì mông ngao duỗi tay kéo lại băng nguyệt người không sao chứ băng nguyệt sửng sốt một chút đẩy ra mông ngao ta đương nhiên không có việc gì người xấu đều bị trần nhi giải quyết mông ngao cùng băng nguyệt hai người xem xét những cái đó thi thể không có bất luận cái gì đặc thủ như là tử sĩ sẽ không lại là sở minh trạch cái kia tiện nhân đi băng nguyệt như suy tư gì nếu là người của hắn vì cái gì muốn bắt trần nhi đâu a anh Bách Lý Túc Phong cũng dường như vọt lại đây, giữ chặt Diệp Anh, sắc mặt khó coi, sao lại thế này? Ai làm? Diệp Anh lắc đầu, ta không có việc gì, một chút vết thương nhẹ. Bọn họ là hướng về phía Trần Nhi tới. Bách Lý Túc sắc mặt trầm xuống, Trần Nhi đâu? Phu Hoàng, ta ở ngươi trước mặt. Diệp Trần giơ lên tay nhỏ vẫy vẫy, hắn cha trong mắt chỉ có mẹ hắn, vừa mới từ hắn bên người chạy tới, thế nhưng cũng chưa thấy hắn. Nhi tử không có việc gì đi. Bách Lý Túc đánh giá Diệp Trần. Như cũ lôi kéo Diệp anh không buông ra. Diệp chân lắc đầu, tỏ vẻ hắn thực hào. Sự tình phát sinh thật sự mau, chung quanh đã có rất nhiều vây xem ba cánh. Diệp anh trên người nhiễm không ít huyết, nàng lại nhảy vào cái kia hô to, đem xe ngựa bên trong cấp như ý mang thức ăn lấy ra tới. Sắc mặt bình tĩnh mà đối Bách Lý Túc nói, ta mang Trần Nhi đi Ninh Vương Phủ, ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Bách Lý Túc như mày, gật đầu nói, ta trước đưa các ngươi qua đi. Không cần. Băng Nguyệt cùng Mông Ngao đều ở người đợi chút lại qua đây tiếp chúng ta, làm người đem bách thúc đưa về cung đi. Diệp Anh lắc đầu. Mông Ngao đem Diệp Trần ôm lên, Băng Nguyệt tiếp nhận Diệp Anh trong tay hộp đồ ăn, Diệp Tỷ Tỷ, ta cầm đi. Nơi này khoảng cách Ninh Vương Phủ đã không xa, Mông Ngao cùng Băng Nguyệt kỵ lại đây mã, hắn cùng Diệp Trần một người cưới một con, Băng Nguyệt bồi Diệp Anh đi bộ, hướng Ninh Vương Phủ đi đến. Gần nhất Bách Lý Túc vội vàng tu luyện hướng quan, liền đấu trương đều là Diệp Anh phê duyệt. Cho nên này vài lần Diệp Anh mang theo Diệp Trần tới Ninh Vương Phủ, Bách Lý Túc không có đi theo. Nhận được cám vệ bẩm báo, nói Diệp Anh cùng Diệp Trần bị tập kích, Bách Lý Túc lập tức vọt lại đây, cũng may cuối cùng hưu kinh vô hiểm. Nhìn Diệp Anh bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Bách Lý Túc cúi đầu nhìn trên mặt đất thi thể, ánh mắt băng hàn, phong thành điều tra. Bất luận cái gì khả nghi người đều không thể buông tha. Ninh Vương Phủ, tần trưng chính bội như ý ở rừng trúc tàn bộ, nghe được tiếng bước chân, như ý cười nói. Định là Trần Nhi lại tới nữa. Ngay sau đó, liền nghe được quen thuộc thanh âm ở cách đó không xa vang lên, nương. Như ý thần sắc hơi giật mình, không thể tin tưởng mà quay đầu, liền thấy băng nguyệt chạy tới. Thần Trưng thấy băng nguyệt đã trở lại, vui mừng khôn xiết, ha ha. Khuê nữ đã trở lại. Thật tốt quá. Như ý qua đi những cái đó năm vẫn luôn đều cùng băng nguyệt hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, lần đầu tách ra lâu như vậy, còn ở như ý mang thai thời điểm. Tần Trưng là hy vọng băng nguyệt có thể bồi như ý bất quá lại cảm thấy diệp linh yêu cầu chiếu cố cho nên mỗi lần viết thư cũng không để qua làm băng nguyệt trở về như ý đã nhiều ngày nói sinh thì sinh băng nguyệt lúc này gấp trở về tần trưng cùng như ý đều thật cao hứng quay đầu nhìn đến diệp anh trên người huyết tần trưng biến sắc sao lại thế này thần ra ra trên đường có người xấu muốn bắt ta diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói thần trưng vừa nghe liền nổi giận ai an gan hùn mặt gấu tìm chết không biết là ai bắt ta người kia mang mặt nạ nghe thanh âm tuổi rất đại hán thực gầy rất cao diệp trần hồi tưởng một chút nhìn thấy nguyên thước bên cạnh băng nguyệt thần sắc một ngưng trần nhi bắt ngươi chính là cái rất cao thực gầy lao nhân là nha diệp trần gật đầu có bao nhiêu cao có phải hay không so ngươi mông thúc thúc còn cao nửa cái đầu băng nguyệt hỏi diệp trần nhìn nhìn mông ngao gật đầu nói không sai biệt lắm chính là sở minh trạch băng nguyệt lệnh giọng nói ta đã thấy sở minh trạch sư phụ Là một cái gầy cây gậy trúc giống nhau lão nhân, võ công rất cao. Hắn vì cái gì muốn bắt Trần Nhi? Diệp anh nhíu mày Sở minh trạch đầu tiên là cùng Diệp Linh giao dịch, được đến Bách Lý Túc Huyết. Sau lại lại nửa đường đoạt một lần Bách Lý Túc Huyết. Lúc này đột nhiên ra tay chảo Diệp Trần, quá kỳ quái. Có thể hay không là muốn dùng Trần Nhi uy hiếp chúng ta. Chỉ cần bọn họ đắc thủ, đừng nói là Bách Lý Túc Huyết, hoàn toàn có thể đối chúng ta muốn làm gì thì làm. Mông ngao nhíu mày nói. Không phải không có khả năng, nhưng lần này sự, Sở Minh Trạch không có xuất hiện, hơn nữa cũng không rất giống hắn hành sự tác phong. Diệp Anh Tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Sở Minh Trạch không thích chính diện giao thủ, thích âm thầm quấy phá. Giống như vậy, rõ như ban ngày trực tiếp giết qua tới đoạt người diễn xuất, cùng Sở Minh Trạch phía trước hành sự tác phong sai biệt rất lớn. Mà Diệp Trần chứng kiến, chứng minh động thủ chính là Sở Minh Trạch sư phụ, nhất định cùng Sở Minh Trạch có quan hệ. Lúc trước Sở Minh Trạch sự tình liên tiếp thất lợi. Hắn đợi nhiều năm tàng bảo đồ, cũng thất bại trong găng tức. Nếu nói hắn thẹn quá thành giận, thay đổi sách lược, cũng là khả năng. Nếu không phải Diệp Trần năm nay bắt đầu học võ công, hơn nữa bên người người dạy hắn rất nhiều gặp được nguy hiểm nên như thế nào ứng đối, trên người hắn tùy thân mang theo vũ khí cùng ám khí nói, lúc này đây, hắn sợ là đã bị bắt đi. Trở lại tần trưng cùng như ý chỗ ở, như ý cùng băng nguyệt mẹ con ngồi ở một chỗ, nói tách ra mấy ngày này sự tình. Tuy rằng vẫn luôn đều có thư từ lui tới, nhưng tin trung truyền lại rốt cuộc chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Ban nguyệt hỏi như ý thân thể có hay không không thoải mái, ban đêm ngủ đến hay không an ổn. như ý lại hỏi diệp linh có thai sau, ăn cơm như thế nào. diệp anh đến diệp linh cùng nam cung hành chúc lâu đi, tìm diệp linh một bộ quần áo thay. diệp trần ở cùng tần trưng đem hôm nay sự, tần trưng nghe xong sự tình trải qua, đối diệp trần giơ ngón tay cái lên, trần nhi rất lợi hại. về sau ngươi tiểu thúc thúc liền đi theo ngươi lan lộn. diệp trần cười hì hì nói, hảo a. Mông ngao cong tay mải ngồi nghiêm chỉnh nhất thời có chút xấu hổ tới phía trước Mông ngao thiết tưởng rất nhiều loại nhìn thấy tần trưng cùng như ý tình cảnh còn trộm luyện luyện như thế nào cười tưởng cấp trưởng bối lưu lại một ấn tượng tốt kết quả tiến thành đụng phải diệp anh diệp trần bị tập kích sự trở lại ninh vương phủ lúc sau cũng không ai đem hắn đương khách nhân ba nguyệt đều không có giúp hắn giới thiệu vẫn là diệp trần thấy mông ngao tay mải cũng chưa bông xuống tò mò hỏi một câu mênh mông thúc thúc ngươi bối thứ gì như thế nào không bỏ xuống dưới Như ý, ý cười ôn nhu vị này chính là đông tấn mông tướng quân đi. Nghe tiểu diệp cùng á hành để qua ngươi. Ba mẫu hảo. Mông ngao lập tức đứng dậy, đối với như ý hành lễ. Đem như ý hoảng sợ, cười nói, đều không phải người ngoài, mau ngồi, không cần đa lễ. Lần này là tiểu diệp làm ngươi đưa băng nguyệt trở về đi. Cảm ơn ngươi. Mông ngao lắc đầu, không cần, là ta nên làm. Băng nguyệt trừng mắt nhìn mông ngao liếc mắt một cái, ngồi xuống. Đừng lúc kinh lúc giống mông ngao lập tức ngoan ngoan ngồi xuống như ý thấy mông ngao như thế nghe lời trực giác hắn cùng băng nguyệt chi gian không quá tầm thường minh ngông thúc thúc ngươi tay mãi diệp trần nhắc nhở mông ngao tay mãi vẫn là không ngông mông ngao lại đột nhiên đứng lên băng nguyệt thực vô ngữ mông băng băng ngươi có bệnh a mông băng băng như ý ý cười ra tăng băng băng là mông tướng quân nhũ danh như sao nhưng thật ra cùng ngươi rất có duyên phận đâu băng nguyệt khỏe miệng vừa kéo không phải ta cho hắn khởi ngoại hiệu Bởi vì hắn là cái đại khối băng nhi. Nương không cần kêu hắn mông tướng quân, hắn đã không lo tướng quân. Như ý vẫn là lần đầu nhìn thấy nhà mình nữ nhi đối một người có như vậy rõ ràng để ý. Bất quá này vừa lúc thuyết minh, băng nguyệt cùng mông ngao rất quen thuộc, không cần khách sáo. Mông ngao từ trên lưng cởi xuống tới hắn bối một đường một cái tiểu tay mải, đặt lên bàn, một tầng một tầng mà mở ra. Băng nguyệt nhìn qua, người rốt cuộc mang theo cái gì? Vẫn luôn cũng không cho ta chạm vào. Diệp chân chạy tới, nhón chân xem. Liền thấy rất nhiều tầng bố bao chính là cái bạch ngọc bình hoa, bình hoa mặt trên nở rộ một đóa một đóa huyết sắc hoa mai, không phải họa đi lên, là thiên nhiên liền có. Thật xinh đẹp. Băng Nguyệt xưa nay việc nào ra việc đó, tuy rằng đây là mông ngao đồ vật, nhưng thật sự rất đẹp. Ta đã biết. Đây là mênh mông thúc thúc đưa cho như ý mãi mãi lễ gặp mặt. Đúng hay không? Diệp Trần cười nói. Mông ngao gật đầu, hơi hơi xả một chút khỏe miệng, lộ ra một mặt không quá tự nhiên cười tới, Trần Nhi đoán đúng rồi Mông Ngao phủng cái kia bình hoa, đưa tới như ý trước mặt, bá mẫu, một chút lễ mọn, không thành kính ý. Này, quá quý trọng. Như ý vừa thấy, liền biết thứ này giá trị liên thành, nhất định không phải phàm vật. Ngọc không hiếm thấy, nhưng này ngọc chất ôn nhuận không rảnh, thiên nhiên mang huyết, chính là ngọc trùng cực phẩm, khả ngộ bất khả cầu. Bá mẫu thích liên hảo. Mông Ngao thần sắc nghiêm túc mà nói. Tần Trưng cười nói, xảo, mấy ngày trước đây trong nhà đánh nát một cái mai bình, hiện giờ lại có tân như ý ngươi liền nhận lấy đi đều là nhà mình hài tử không người ngoài mông ngao vừa nghe lời này trong lòng vui mừng cảm thấy này lễ vật thật là đưa đúng rồi như ý thực thích cái này tân bình hoa bất quá có vết xe đổ lúc này không có lại hướng cửa sổ thượng phóng tính toán đặt ở nội thất mép giường diệp anh thay đổi quần áo trở về bách lý túc cũng tới rồi nàng đã viết hảo một phong thơ bách lý túc an bài người đưa đi đông tấn diệp anh ở tin chung nói hôm nay sự nhắc nhở diệp linh cẩn thận một chút bất quá tạm thời bọn họ đều cho rằng sở minh trạch kêu bang nhân trảo diệp trần là vì đương con tin cũng không có nghĩ đến cái loại này không thể tưởng tượng khả năng sở minh trạch liền dưỡng hai lần chuyển sinh cổ đều thất bại lúc sau cũng không biết rốt cuộc vì sao vẫn là ngu thiên ý thức được vấn đề bởi vì chân chính biết cổ loại máu bí mật chỉ có ngu thiên cùng ngu chú tỷ lệ hai tây lương thành một chỗ dân trạch chung kim trử tùy thân mang có phong bất dịch làm thuốc giải độc cấp nguyên thức ăn lúc sau nguyên thước một chốc còn không có tỉnh lại Bách Lý Túc hạ lệnh phong thành điều tra, quan binh sông tới thời điểm, Kim Trử hoảng không ngừng mà có nguyên thước đào tẩu. Là đêm, nguyên thước ở ngoại ô trong rừng cây thức tỉnh lại đây, kêu một tiếng đại ca, Kim Trử hung hăng mà chịu hắn một cái tát. Phế vật, vô dụng phế vật. Kim Trử lệnh giọng nói, một cái 6 tuổi hài tử, thiếu chút nữa giết ngươi. Ngươi một thân võ công, lại không có đầu góc, có ích lợi gì. Ngu xuẩn, nguyên thước sắc mặt xanh mét, cảm giác ngược gần ẩn làm đau, trong đầu hiện ra diệp trần khuôn mặt nhỏ. Nhớ tới sự tình trải qua, hắn quả thực muốn điên rồi. Uy hiếp lớn nhất Ách Nô đã bị phóng đổ, lúc ấy không có người khác chặt đường, Nguyên Thước chỉ cần lại làm một chuyện, bắt lấy Diệp Trần mang đi. Kết quả, hắn không chỉ có thất bại, còn kém điểm mất đi tính mạng. Đại ca, ta sai rồi. Là ta vô năng, Phạm Xuân Nguyên Thước bỏ dậy, quỳ gối kim chữ trước mặt, túi đầu trầm giọng nói. Nguyên Thước lần này thất bại, lớn nhất nguyên nhân là hắn không dự đoán được Diệp Trần còn tuổi nhỏ thế nhưng trên người có đau có ám khí lá gan như vậy đại mà trừ cái này ra nguyên thước lời nói quá nhiều cũng là vấn đề nơi lúc ấy nguyên thước cho rằng vạn vô nhất thất có chút đắc ý vây váo còn cung diệp trần nói chút có không chính là lúc ấy công phu diệp trần nhắm ngay hắn ngực lấy nguyên thước thực lực phàm là hắn cẩn thận chút xuống tay mau một ít trước tiên đem diệp trần đánh vựng cái gì vấn đề đều sẽ không có kim trừ giận cực nhấc chân đá vào nguyên thước ngực nguyên thước bị đá bay ra đi đánh vào trên cây lại phun ra một búng máu bò lại tới quỷ gối kim trử trước mặt đại ca hôm nay sự không cần nói cho chủ tử bằng không ta sẽ không toàn mạng ta sẽ nghĩ cách ta sẽ lại nghĩ cách mau chóng bắt được đứa bé kia một lần thất thủ lần sau chỉ biết khó khăn gấp trăm lần kim trử lạnh giọng nói hơn nữa ngươi đã bại lộ kia bang nhân chúng có người gặp qua ngươi đứa bé kia vừa nói liền biết là ai làm nguyên thước sắc mặt cứng đờ bọn họ chỉ biết cho rằng là ta kia đổ nhi ý tứ kim Trử hư lạnh một tiếng nói ta không có thời gian cùng người ở chỗ này háo cần thiết mau chóng xuất phát đi đông tấn bằng không không có cách nào giải thích người như vậy xuẩn chuyện gì đều làm không thành người đi đem người đồ đệ đi tìm tới làm hắn tới nghĩ cách nguyên thước sắc mặt khó coi là đại ca kim trử lại đạp nguyên thước một chân thư lạnh một tiếng phi thân rời đi nguyên thước từ trên mặt đất bỏ dậy đỡ thụ mới đứng yên đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn thoáng qua tây lương thành phương hướng bước chân chậm chạp mà hướng tới ngoài bìa rừng đi đến Thấn Dương Thành. Diệp Linh trước mặt bảy cái tiểu bình, Phong Bất Dịch cùng Tô Đường đều thấu lại đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn. Khai khai khai. Màu khai. Ta nhìn xem kia phá sâu trông như thế nào. Tô Đường gấp không chờ nổi mà nói. Nhiều năm như vậy, Tô Đường chính mình còn không có chính mắt gặp qua chuyển sinh cổ. Phong Bất Dịch cũng thực chờ mong, đến từ một cái ý tế tò mò. Diệp Linh đem bình thật cẩn thận mà mở ra, ba người đồng thời nhìn đi vào. Sâu đâu? Tô Đường những mày. Rồi tay đẩy một chút cái kia bình. Máu loang đong đưa, cái gì đều không có. Diệp Linh nhíu mày, tình huống như thế nào? Thất bại. Quỷ nha đầu ngươi nói thật, lúc trước có phải hay không cho ta làm cho giả huyết? Tô đường trừng mắt Diệp Linh hỏi, ta là không cần này quỷ đồ vật, nhưng ngươi nếu là cố ý gặp ta, ta. Chờ ngươi sinh tiểu quỷ nha đầu, ta nhất định phải tấu ngươi một đốn. Câm miệng. Diệp Linh vô ngữ, là thật sự ta tỉ phu huyết. kia vì cái gì sẽ thất bại? phong bất dịch những mày diệp linh như suy tư gì mà nhìn cái kia bình đúng vậy vì cái gì sẽ thất bại sở minh trạch lần đầu dưỡng cổ cũng thất bại lần thứ hai thành bại không biết nhưng cổ loại máu nhưng đều là thật sự ngu chú tỷ đệ, cũng không lý do cố ý chơi xấu cổ phương không sai dược liệu không sai đó là chỗ nào sai rồi tô đường khó hiểu ngu chú nói ta tỷ phu huyết hắn năm đó là dùng một lần lấy sau lại lại không lấy ra sau lại diệp linh thần sắc khẽ biến Sau lại, tỷ của ta cấp bách lý túc sinh đứa con trai. Có ý tứ gì? Phong bất dịch những mày. Cổ loại sợ sớm không ở bách lý túc trong cơ thể. Chúng ta vây quanh hắn xoay lâu như vậy. Diệp Linh một phép cái bàn đứng lên, xong rồi xong rồi. Đã xảy ra chuyện. Tô đường ngươi đi đem ngu chú cho ta xách lại đây, ta có lời muốn hỏi hắn. Tô đường nghe vậy xông ra ngoài, phong bất dịch thần sắc cả kinh, cổ loại. Chẳng lẽ truyền cho bà bảo. Diệp Linh ánh mắt một ngừng không phải không có khả năng tô đường sách ngu chú lại đây đem hắn ném vào diệp linh trước mặt diệp linh hỏi ngu chú cổ loại có hay không khả năng truyền cho người khác ngu chú lắc đầu không có khả năng trừ phi sinh hải tử dứt lời ngu chú bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng mà nhìn diệp linh lại nhìn nhìn trên bàn tiểu bình thanh âm đều thay đổi điều bách lý túc huyết vô dụng diệp linh trầm mặc không nói ngu chú thần sắc kích động lên ta đã biết ta đã biết Lúc trước Diệp Anh mang thai, cổ loại định là tới rồi hài tử trong cơ thể. Bởi vì hài tử thân thể mới là nhất thuần tịnh ký chủ. Ngu chú dứt lời, Diệp Linh đi qua đi, hung hăng mà đạp hắn một chân, tiện nhân. Ngươi còn rất cao hứng phải không? Tưởng tượng đến hài tử trong cơ thể có cái loại này tà vật, Diệp Linh hận không thể đem ngu chú bẩm thầy vạn đoạn. Kia đổ vật liền tính đối ký chủ không thương tổn, nhưng sẽ đưa tới rất nhiều muốn thương tổn người của hắn. Ngu chú quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt biến huyễn không chừng. Tô Đường thần sắc ngạc nhiên, còn có thể như vậy? Diệp Linh lạnh giọng nói. Sở Minh trạch lần đầu dưỡng cổ thất bại, hắn có lẽ tưởng ta cho hắn huyết là giả, lại đi đoạt lấy ta tỷ phu huyết. Nhưng hắn lần thứ hai nhất định cũng thất bại. ngu Thiên ở trong tay hắn, nói không chừng cùng ngu chú giống nhau. Một tháng phía trước, liền ý thức được cổ loại tới rồi bảo bảo trong cơ thể. Tống Thanh Vũ sắc mặt trầm xuống, ta lập tức đi cấp Diệp Anh truyền tin, làm cho bọn họ cẩn thận. Đáng giận, nếu hắn dám động bảo bảo một cây tóc. Ta định làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong." Diệp Linh sắc mặt đông lạnh. Đang ở lúc này, trên mặt đất ngu chú lại khặc khặc nở nụ cười. Tô Đường nhấc chân đạp hắn một chút, "Lão bất tử ngươi cấp lão tử câm miệng." Ngu chú nỗ lực ngửa đầu, nhìn Diệp Linh, tươi cười quỷ dị, "Có lẽ, ngươi hẳn là cảm tạ ta." "Thảo, cái này lão tiện nhân." Quỷ nha đầu, còn lưu hắn làm cái gì? "Ta hiện tại liền đem hắn lột chết." Tô Đường dứt lời, rút đao bổ về phía ngu chú. Diệp Linh ánh mắt co rụt lại, dừng tay, làm hắn đem nói cho hết lời. Lúc ấy cổ loại đã thành, đi qua bách lý túc chuyển cho con hắn, có khả năng sẽ lại lần nữa tiến hóa, biến thành cổ vương. Ngu chú hai mắt đột ra, trong mắt lập lòe quỷ dị quan mang. Cổ vương, lại như thế nào? Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Trăm cổ chi vương, nhưng sinh trăm cổ, diệt trăm cổ. Ngu chú sâu kín mà nói. Diệp Linh nghe vậy, thần sắc hơi giật mình, nhìn về phía bên cửa sổ nam cung hành. Nói như vậy, a hành đoạn tình cổ, không cần chờ hài tử sinh ra, là có thể giải. Phong bất dịch thần sắc vui vẻ. Không sai. Nếu kia hài tử trong cơ thể thực sự có cổ vương tồn tại, một giọt huyết, nam cung hành nhưng khôi phục như thường. Ngu chú nói. Diệp Linh suy nghĩ nhất thời có chút loạn, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Tô đường chụp cái bàn, quỷ nha đầu, kia còn chờ cái gì? Dọn dẹp một chút, chúng ta đi Tây Hạ. 254 như ý sinh con thầy cho mưu đổ bí mật canh hai ta đã tránh ra dương cấp diệp anh truyền tin báo cho bọn họ mới nhất tình huống làm cho bọn họ cẩn thận một chút bảo vệ tốt trần nhi tống thanh vũ vào cửa thần xác ngưng trọng chuẩn bị một chút chúng ta xuất phát đi tây hạ phong bất dịch nữ mày nói sớm một chút đem á hành đoạn tình cổ giải là quan trọng nhất tống thanh vũ sửng sốt một chút nhìn về phía diệp linh ngươi hiện tại có mang không thể đường dài mệt nhọc ta suy nghĩ đi đem trần nhi tiếp nhận tới Có phải hay không sẽ càng mau một chút? Diệp Linh hiện tại mang thai đã nửa năm, nếu muốn ra cửa, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe, hơn nữa sẽ không quá nhanh, đến Tây Lương Thành, ít nói đến hơn một tháng. Nếu là đi tiếp Diệp Trần lại đây, tốc độ mau chút, hơn một tháng cũng có thể làm được. Tô đường như mày, quỷ nha đầu. Ngươi nói, là chúng ta đi Tây Hạ, vẫn là đem ngươi tỉ ra hoa hoa tiếp nhận tới lấy máu. Diệp Linh nắm lên trong tầm tay chén trà tạp tới rồi tô đường trên đầu, sẽ không nói liền câm miệng ta xem là ngươi tưởng bị lấy máu tô đường bị tạp vừa vặn bất quá diệp linh lực đạo không lớn chén trà rơi xuống đất phát ra thanh thúy vỡ vụn thành. tô đường hư lạnh một tiếng đem cái bản chụp đến bạch bạch vang chạy nhanh định a nam cung hành cái kia tiểu tử thối cả ngày nửa chết nửa sống ngươi xem không lo người chẳng lẽ ngươi một hai phải chờ tiểu quỷ nha đầu sinh ra cho ta làm khuê nữ lấy máu ta không đồng ý a kiên quyết không đồng ý ta ý tứ chính là đi tây hạ, lập tức chuẩn bị Hôm nay liền xuất phát. Ngươi muốn lo lắng trên đường sẽ ra chuyện, lao tử cho ngươi chắn đao. Không đúng, lao tử là cho ngươi trong bụng tiểu quỷ nha đầu chắn đao. Chắn cái quỷ đao. Diệp Linh cho tô đường một cái đại đại xem thường, miệng quá đen. Ngươi nhưng thật ra nói, hôm nay có đi hay không? Tô đường lại là một trưởng đi xuống, trên bàn xuất hiện một đạo rõ ràng cái khe. Diệp Linh than nhỏ một tiếng, đi, đi Tây Hạ. Các ngươi đi chuẩn bị đi, ngày mai sáng sớm đi. Vì sao không phải hôm nay? Tô Đường hỏi. Bởi vì ngươi là bệnh tâm thần. Lan. Diệp Linh rất muốn chụp chết Tô Đường. Tô Đường lại nháy mắt vui vẻ lên. Ha ha ha ha. Ra xa nhà nhi lâu. Tỉ tỉ, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Tô Đường nói, hải hải mà chạy về đi tìm mông tịnh. Diệp Linh nhìn về phía Tống Thanh Vũ, Tống Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ta tán thành. Đi Tây Hạ, cùng tỉ tỉ ngươi đệ đệ ở một chỗ, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, bằng không hiện giờ như vậy, đều không thể yên tâm ta đi an bài diệp linh nhìn về phía phong bất dịch phong bất dịch đứng lên đi ta không ý kiến ta chỉ hy vọng a hành sớm một chút hảo lên xem hắn kia phó chết bộ dáng ta thật là chịu không nổi người đều đi rồi diệp linh đi đến nam cung hành bên cạnh kéo lại hắn tay dán ở chính mình trên mặt cười cười nói tuy rằng ta thực tức giận kêu kia quỷ đồ vật tới rồi bảo bảo trong cơ thể bất quá nếu là thật có thể giải ngươi cổ xem như chuyện tốt đi bảo bảo lần trước gửi thư nói tốt tưởng chúng ta Hảo muốn nhìn muội mội sinh ra, chúng ta đi tìm hắn. Lúc này đã là hạ buổi, Diệp Linh quyết định ngày mai lại đi, bởi vì còn muốn đi cùng Nam Cung Ngự lên tiếng kêu gọi. Đông Tấn Hoàng Cung. Nhìn đến Diệp Linh nắm Nam Cung Hành xuất hiện ở trước mặt, Nam Cung Ngự trên mặt mang theo cười. Tiểu Diệp như thế nào lúc này tới? Là có chuyện gì sao? Sắc trời đã không còn sớm, ngày xưa Diệp Linh đều là buổi sáng lại đây. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành ngồi xuống, nàng nhìn Nam Cung Ngự mỉm cười. phu Hoàng. Chúng ta phải về Tây Hạ đi. Nam Cung Ngự sửng sốt một chút, túi đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh phồng lên dựng bụng. Nhữ mày nói, không phải nói tốt sinh hải tử lại trở về sao Ngươi hiện tại có mang, trên đường sốc này á hành cũng vô pháp nhi chiếu cấu ngươi, không ổn. Đa tạ phụ hoàng quan tâm, bất quá thỉnh phụ hoàng yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Diệp Linh đối Nam Cung Ngự nói, vì sao đột nhiên phải đi? Nam Cung Ngự khó hiểu. Diệp Linh cũng không gạt, hồi Tây Hạ, có lẽ là có thể cấp á hành giải cổ nam cung ngữ nghe vậy, tưởng Diệp Linh tìm được rồi Nam cung hành tra ruột, lúc ấy sắc mặt liền rất khó chịu, tiểu Diệp ý của ngươi là. Cái kia cho ta đội nón xanh Nam nhân thúi, ở Tây Hạ. Diệp Linh khỏe miệng hơi chịu, vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, phụ hoàng hiểu lầm. Nam cung ngự khẽ hừ một tiếng, đó là sao lại thế này? Không phải nói, chỉ có quan hệ huyết thống huyết có thể giải cổ sao. Diệp Linh cười cười nói, là phát hiện hư hư thực thực cổ vương ký chủ. Nam cung ngự như mày, cổ vương. Thật là tà môn thật sự. Trâm cũng không hiểu thứ này, ngươi có mấy thành nắm chắc? năm thành trở lên. Diệp Linh nói. Nam cung ngự nhìn thoáng qua an tĩnh nam cung hành, lắc đầu thở dài, thôi thôi. Tiểu Diệp ngươi nếu nói năm thành trở lên, kia chắc là tám chín phần 10. Nói thiệt tình lời nói, mỗi lần ngươi mang theo tiểu thất lại đây, ta thấy hắn này an an tĩnh tĩnh sẽ không cười bộ dáng, luôn là trong lòng buồn đến hoảng. Nếu ngươi quyết định, liền đi thôi, sớm một chút làm hắn hảo lên, các ngươi sớm một chút về nhà tới. Chấm sợ là không thấy được cháu gái sinh ra, cũng đừng làm cho chấm chờ lâu lắm. Đều hào hảo. Diệp Linh gật đầu, phù hoàng yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình cùng hải tử. Ai, vất vả ngươi, hy vọng hết thể thuận lợi. Có cái gì tin tức, phái cá nhân nói cho chấm một tiếng. Nam cung ngự thở dài một hơi nói. Diệp Linh đồng ý, liền mang theo Nam cung hành về nhà đi. Nếu nói phải đi, người trong phủ đều cùng nhau đi, bao gồm hoàn nhan lưu mẹ con ở bên trong. Chỉ là có cái vấn đề ngu chú còn muốn hay không lưu trữ tạm thời trước lưu lại đi hắn làm không được cái gì có lẽ khi nào sẽ hữu dụng diệp linh nói sở minh trạch trong tay có ngu thiên ở xác nhận ngu thiên chết phía trước diệp linh không tính toán sát ngu chú lao ra hỏa này tuy rằng hiện giờ là cái tàn phế nhưng hắn y y thuật như cũ không người có thể cập xuất phát thời điểm diệp linh mang lên nam cung hành mấy ngày nay hỏa hoạn, điêu khắc đồ vật chính hắn viết tiếng anh trang tràn đầy một cái dương tính toán chờ nam cung hành hảo Làm chính hắn nhìn một cái Hơn nữa Diệp Linh trước sau đều cảm thấy nàng ở Đông Tấn là cái khách nhân Ít nhất tạm thời đối bên này không có nhiều ít lòng trung thành Lần này ở bên này trụ thời gian dài nhất Chưa nói tới không khoái hoạn Chỉ là trước sau không có cách nào thả lòng lại Quyết định ngồi Tây Hạ Mà không phải đem Diệp Trần mang lại đây Cũng là vì so sánh với Tấn Dương thành dạ vương phủ Diệp Linh càng thích Tây Lương thành linh vương phủ Diệp Linh cùng Nam Cung Hành ngồi một chiếc xe ngựa Phong bất dịch ngồi một chiếc Hoàn Nhan Lũ cùng Ngông Tịnh mang theo Tiểu Ngạo Nguyệt ngồi một chiếc. Tuy rằng Tô Đường thét to nói mang Ngông Tịnh đi ra ngoài chơi, bất quá thật ra cửa, hắn cũng không có lại cả lơ phất phơ mà không làm chính sự. Bên ngoài thượng làm chủ chính là Tống Thanh Vũ, Tô Đường ở nơi tối tăm, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trước khi đi, Diệp Linh làm Tô Đường nhìn xem Sở Minh Trạch lúc này ở đâu, Tô Đường dùng hắn trên vai con bướm nhìn, nhưng cũng chỉ có thể xác định Sở Minh Trạch hiện giờ ở bọn họ tây nam phương hướng, cụ thể vị trí không biết, không ở chính tây. Thuyết Minh Sở Minh Trạch không có ở Tây Lương Thành. Diệp Linh Hoài nghi Sở Minh Trạch trở về hắn quê nhà ngàn Diệp Thành, nhưng này cũng không thể thuyết Minh Sở Minh Trạch không tính toán đối Diệp Trần ra tay, bởi vì có một số việc hắn cũng không cần tự mình đi làm. Nam Cung Hành gần nhất sẽ chủ động đem đầu rán ở Diệp Linh trên bụng. Nghe bên trong thanh âm, tuy rằng Diệp Linh cảm thấy không có gì thanh âm, nhưng hắn mỗi lần vừa nghe đều đã lâu bất động. Bất quá đối Diệp Linh mà nói, Nam Cung Hành chủ động làm bất luận cái gì sự tình, đều là hảo dấu hiệu. Một đường hướng Tây, có thai phụ có hài tử, đi được cũng hoàn toàn không chậm. Bởi vì Diệp Linh cùng Nam Cung Hành ngồi xe ngựa, là Nam Cung Hành trước kia thân thủ làm, rộng mở thoải mái, giảm sóc hiệu quả hảo, thực vương vàng. Dựa theo hiện tại tốc độ, dự tính tháng 11 trung tuần có thể tới Tây Lương Thành. Tây Lương Thành, Ninh Vương Phủ. 9 tháng cuối cùng một ngày, như ý muốn sinh. Tuy rằng ba ngày trước Diệp Anh cùng Diệp Trần Gia cung bị tập kích, nhưng đã nhiều ngày, bọn họ như cũ mỗi ngày đều ở cố định thời gian tới Ninh Vương phủ. Âm thầm bảo hộ không chỉ có Nô, còn có Bách Lý Túc, cùng với hắn an bài số lượng đông đảo ám vệ. Chốn đương nhiên không phải kế lâu dài, lần trước sự làm Bách Lý Túc thực tức giận, hắn đang ở chờ, lại có người xuất hiện, tuyệt đối có đến mà không có về. Ngày nay Diệp Anh mang theo Diệp Trần Tiến Ninh vương phủ, nghe thiên su nói như ý muốn sinh, Diệp Anh một phen túm lên Diệp Trần, phi thân dựng lên, dùng nhanh nhất tốc độ hướng trong chạy. Tiểu thúc thúc muốn tới lạc. Diệp Trần thực vui vẻ. Vào tần trưng cùng như ý sân liền vương nguyên cùng mông ngao xử tại trong viện thái y lìa cũng ngồi ở trong viện rốt cuộc thái y lìa là nam nếu là ra cái gì ngoài ý muốn lại làm hắn đi vào hiện tại là hai cái cung ma ma cùng ba nguyệt ở bên trong tần trưng cũng không ra tới diệp anh ném xuống diệp trần bước nhanh đi vào tiểu thúc thúc ta tới rồi diệp trần vui vẻ mà đi theo đi vào bị mông ngao bắt lấy kéo lại minh mông thúc thúc ta muốn đi xem tiểu thúc thúc diệp trần đối mông ngao nói mông ngao lắc đầu còn không có sinh Chờ một chút. Diệp Trần có chút mê mang, chờ bao lâu đâu. Trong phòng truyền ra như ý tiếng kêu thảm thiết, Diệp Trần tiểu thân mình run lên một chút, mông ngao bưng kín lỗ thai hắn. Thần trưng mau điên rồi. Trước kêu biết đến lại nhiều, tất cả đều là nghe nói. Hiện giờ chính mắt thấy chính mình tức phụ nhi sinh hài tử, loại này tâm đều mau từ cổ họng nhi nhảy ra cảm giác, làm hắn rất muốn hỗ trợ, rồi lại hoàn toàn vô thố. Chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh mà quỳ gối mép giường, nắm như ý y tay, cùng năng nói, không phải sợ ta ở. ba Nguyệt thấy như ý đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, gấp đến độ không được, nhưng nàng ở phương diện này không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Diệp Anh vén tay háo lên, tĩnh tay, đôi mắt trầm tĩnh, xem xét một chút như ý tình huống nói, không cần hoảng loạn, còn chưa tới thời điểm, đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Lúc trước Diệp Trần là Diệp Anh ở am ni cô sinh, chỉ một cái không có kinh nghiệm lao ni cô giúp nàng, nói không sợ hãi là giả, bất quá cũng may Diệp Trần tương ngoan thực thuận lợi mà liền Giáng sinh. Diệp anh chính mình từng có sinh hài tử kinh nghiệm, học y lý thuật lúc sau, chuyên môn còn cùng trong cung lão ma ma học đỡ đẻ phương pháp, kỳ thật nàng là ở chuẩn bị đến lúc đó có thể giúp Diệp Linh, trước tiên ở như ý nơi này có tác dụng. Bách Lý Túc xuất hiện, thấy Diệp Trần An An tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong viện trên bàn, mông ngao che lại lô thai hắn, trong phòng không có thanh âm. Thế nào? Bách Lý Túc hỏi. Mông ngao lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Như ý mãi mãi cùng tiểu thúc thúc đều sẽ không có việc gì diệp trần nắm tiểu nắm tay nói dứt lời trong phòng truyền gia trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh âm phương nguyên thần sắc đại hỷ sinh mông ngao buông ra diệp trần diệp trần đôi mắt sáng lấp lánh tiểu thúc thúc tới rồi diệp anh làm tần trưng thân thủ cắt cuồng rốn không ngừng hắn tay hắn cả người đều là run rẩy. như ý còn tỉnh nhìn tần trưng ôm nhi tử cho nàng xem không khỏi hỉ cực mà khóc toàn bộ sinh sản quá trình có diệp anh tọa trấn còn tính thuận lợi tần trưng bồi như ý ba Nguyệt ôm hải tử đến ra ngoài diệp trần khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên mà nhìn trong tã lót nhắm mắt lại hồng hồng nhíu nhíu nhóc con nhi tiểu thúc thúc thật sự hào tiểu nha bách lý túc nhìn mới sinh ra trẻ mới sinh đột nhiên cảm giác cái mũi đau sót nhớ tới diệp anh năm đó sinh diệp trần không biết sẽ có bao nhiêu cô đơn bất lực phương nguyên vui tươi hớn hở mà ôm đệ đệ cười đến miệng liệt tới rồi nhị sau đi thật là đẹp mắt giống nương tiểu ra hỏa ngũ quan càng giống như ý một ít chỉ cái mũi cùng miệng còn có thể nhìn ra tần trưng bóng dáng tới chờ nảy nở định là thật xinh đẹp như ý rất mệt xem qua hài tử lúc sau liền ngủ rồi tần trưng vẫn luôn ngồi ở nàng bên cạnh thân sinh nhi giáng sinh luôn là làm người vui mừng thần trưng cấp nhi tử đặt tên gọi là tần dễ dễ dàng dễ bởi vì tần trưng cùng như ý đời này có thể đi đến cùng nhau thật sự thực không dễ dàng hy vọng bọn họ hài tử có thể bình an trôi chảy diệp trấn nghe xong cười nói tiểu thúc thúc tên cùng tiểu phong thúc thúc tên là tương phản tiểu phong thúc thúc kêu cái tên kia không dễ không dễ nghe liền hảo khó bộ dáng mười tháng trung tuần ngàn diệp ngoài thành nửa tháng đảo sở minh trạch nhìn thấy nguyên thước thấy hắn sắc mặt không tốt lắm như là chịu quá thương chưa khỏi hẳn bộ dáng sư phụ sự tình như thế nào nguyên thước vừa nghe mặt liền đen lúc trước hắn tính săn trong lòng cho rằng có kim chử hỗ trợ tuyệt đối dễ như trở bàn tay không nghĩ tới bình hoa nát lại còn không có bắt được diệp trần không bắt được thiếu chút nữa đem chính mình thua tiền nguyên thước hừ lạnh một tiếng gia điểm đường rẽ còn không có thành Tăng bảo đồ sự vi sư còn có hậu chiêu chào kia hài tử sự người tới nghĩ cách sở minh trạch sắc mặt hơi ngưng sư phụ lúc này không có gì bất ngờ xảy ra nói diệp linh hẳn là phát hiện nàng cấp tô đường dưỡng chuyển sinh cổ thất bại ngu chú ở nàng trong tay nàng rất có thể đã biết cổ loại chuyển rời đến diệp trần trên người nếu đúng như ngu thiên lời nói cổ loại đã thành cổ vương định là có thể cấp nam cung hành giải cổ một khi nam cung hành khôi phục bình thường Chuyện của chúng ta muốn thành công, sẽ càng khó. Lúc này, sợ là Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đã ở hồi Tây Hạ trên đường. Nguyên Thương lạnh giọng nói, ta biết. Cho nên thời gian cấp bách, kế tiếp một tháng trong vòng, cần thiết bắt được đứa bé kia. Sở Minh Trạch ánh mắt hơi ảm, sư phụ động qua tay, thất thủ. Nếu là như thế, bọn họ sợ là đã biết chúng ta ý đồ. Hơn nữa ta còn không phải tự do, ta đi chỗ nào tô đường đều có thể tìm được. Muốn ở một tháng trong vòng đất thủ, khả năng tính công lớn sở minh trạch hy vọng nguyên thước nói ra hắn sau lưng người rốt cuộc là ai sở minh trạch suy đoán có lẽ là ẩn núp ở diệp linh cùng nam cung hành bên người người nào đó nhưng không thể tưởng được sẽ là ai nói như vậy sở minh trạch là muốn bức nguyên thước tiếp tục lợi dụng thượng người kia nếu không muốn thành công thật sự không quá khả năng nguyên thước sắc mặt tâm trầm phế vật sở minh trạch rũ mắt đồ nhi năng lực hữu hạn thỉnh sư phụ thứ lỗi ngươi lập tức xuất phát tiến đến tây lương thành chảo đứa bé kia Không tiếc huyết thể đại giới, cần thiết thành công. Ta sẽ nghĩ cách, ngăn cản Diệp Linh cùng Nam Cung hành hồi Tây Hạ. Nguyên Thương lạnh giọng nói. Xem ra lúc này, chỉ có thể lại đi cầu Kim Trử, hắn ít ngày nữa liền sẽ trở lại phong bất dịch bên người. Đến lúc đó, chỉ cần hắn hỗ trợ, ngăn lại Diệp Linh cùng Nam Cung hành hồi Tây Lương thành bước chân, sự tình liền thành một nửa nhi. 255A hành, đánh hắn, canh một. Đầu mùa đông thời tiết, thời tiết tiệm hàn. Một đường gió êm sóng lặng, rời đi đông tấn. Tiến bảo Tây Hạ địa giới. Lấy bọn họ hiện tại tốc độ, đến Tây Lương Thành, ước chừng còn phải 20 ngày. Diệp Linh Hoài thai 7 cái nhiều tháng, gần nhất ban ngày cũng càng thêm buồn ngủ. Có đôi khi trong tay cầm một quyển sách, nhìn nhìn liền oai ngã vào Nam Cung Hành trong lòng ngược ngủ rồi. Nơi này là Tây Hạ Quốc nhất phía đông biên Thùy Tiểu Thành Du Châu Thành. Vào thành thời điểm, sắc trời đã tối, còn rơi xuống tí tách tí tách mưa lạnh. Trước một bước lại đây dò đường tô đường bao hạ trong thành tốt nhất khách điếm, dàn xếp xuống dưới sau tô đường vốn định đi mua chút rượu trở về cùng mông tịnh cùng nhau uống hai ly nhưng bị mông tịnh kéo lại không cho hắn chạy loạn bóng đêm sâu nặng diệp linh cùng nam cung hành sớm mà ngủ hạ phong bất dịch còn ở dưới đèn mân mê một đống dược liệu một đạo khoác áo tơi cường tráng thân ảnh tốc độ cực nhanh mà vào du châu thành còn không có tới gần khách điếm đột nhiên nghe được phía sau cách đó không xa chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm đại ca thức mau khách điếm chung quanh lại lần nữa quy về yên lặng chỉ nghe được tiếng gió tiếng mưa rơi Du Châu Thành Bắc Giao vứt đi trong miếu đổ nát, sáng lên ánh lửa, một to mọng liền can gầy hai người, tương đối mà đứng. Ngươi lại tới tìm ta làm cái gì? Cùng ngươi đã nói, nhiệm vụ của ngươi chính mình xử lý, tìm ngươi đổ đệ hỗ trợ. Nếu ngươi hại ta thân phận bại lộ, ta cái thứ nhất lộng trên ngươi. Kim Chử vẻ mặt tức giận. Nguyên thước nhíu mày nói, đại ca, ta thật sự là cùng đường, chỉ có thể tới cầu ngươi tương trợ. Ngươi biết đến, ta đổ đệ trên người bị ngù thiên kia yêu phụ hạ trừ không song ký mặc kệ hắn ở đâu tô đường đều có thể tìm được hắn các ngươi thầy trò đều là ngu xuẩn kim trừ lệnh giọng nói nguyên thước thở dài đại ca ta biết cho ngươi thêm phiền thoái nhưng lúc này diệp linh một hàng hồi tây lương thành rất có thể là bởi vì bọn họ cũng phát hiện diệp anh nhi tử là cổ loại ký chủ thậm chí ý thức được kia hải tử thành cổ vương một khi bọn họ thuận lợi trở về nam cung hành đoạn tình cổ có hy vọng bị giải trừ đến lúc đó chúng ta lại muốn làm cái gì đều càng thêm khó khăn kim trừ sắc mặt trầm xuống cho nên đâu nguyên thước sắc mặt khó coi mà nói cho nên cần thiết vướng diệp linh cùng nam cung hành bước chân cho ta đồ đệ tranh thủ thời gian làm hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng bắt được đứa bé kia nếu không về sau sợ là sẽ không có nữa cơ hội nói được giống như ngươi kia đồ đệ ra tay là có thể thành công giống nhau kim trừ hư lạnh một tiếng nguyên thước cười khổ nhưng nếu là chúng ta cái gì đều không làm mặc kệ diệp linh cùng nam cung hành trở lại tây lương thành Xích diễm nghĩ đến tay, càng không có thể. Đại ca, đứa bé kia, đối chúng ta đại sự, quá mấu chốt. Bỏ lỡ lần này cơ hội, chưa chắc còn có lần sau a Kim trừ sắc mặt âm tình bất định, nhưng ta tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, chuyện này, cũng thực mấu chốt. Một vô ý, kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Ta đỉnh đầu có người, còn có ta đồ đệ chuẩn bị độc vật, không cần đại ca tự mình ra tay. Nhưng ta không quá hiểu biết những người đó hiện tại thực lực, nên như thế nào xuống tay dễ dàng nhất thành công. Cái này tình báo yêu cầu đại ca cung cấp. Ta không dám tùy tiện tới gần đám kia người, hiện giờ cũng không có thời gian lại chậm rãi tìm hiểu. Cần thiết một kích tức chung. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Đại ca, giúp ta lần này. Nguyên thức nói. Kim trử lạnh lùng mà nhìn nguyên thức liếc mắt một cái. Ngươi cái gì đều không cần làm. Xa xa mà đi theo, chờ ta tin tức. Nguyên thước thần sắc đại hỷ, chắp tay hành đại lễ, đa tạ đại ca. Nửa đêm hết mưa rồi, sáng sớm sương sớm minh ngông Phong bất dịch tỉnh lại, liền thấy trong phòng nhiều cá nhân, khoanh chân ngồi dưới đất, khổ người rất lớn. Phong bất dịch sửng sốt một chút, Kim ra ra, người đã trở lại. Kim trừ trận mắt, vui tươi hớn hở mà từ trên mặt đất đứng lên, đúng vậy, trong nhà không có việc gì, Lao Phu liền tới tìm thiếu chủ. Nói đến cũng là khúc chiết, đi lên thiếu chủ đi Tây Lương Thành, lão Phu liền tìm đi Tây Lương Thành Ninh Vương Phủ, nhìn thấy tần lão Đệ, mới biết được thiếu chủ đầu năm đi Đông Tấn, lại vội vàng hướng Đông Tấn đuổi, trên đường cùng thiếu chủ bỏ lỡ. Đến chỗ đó mới biết được thiếu chủ lại phải về Tây Hạ, lại chạy về tới, đêm qua nhưng xem như đuổi theo. Phong bất dịch gật đầu, ta đã biết. Ra ra có khỏe không? Xuất quan sao? Kim trừ lắc đầu cười cười, lao chủ tử hào đâu, liền mau xuất quan. Nói ra quan liền tới xem thiếu chủ. Phong bất dịch nhữ như mày, dù sao hắn chỉ nghĩ luyện liền tuyệt thế thần công, hàng năm bế quan, ta không sao cả. Chủ tử thực nhớ thiếu chủ, còn nói Kim trừ cười tủm tỉm mà nói. Phong bất dịch lắc đầu. Ta không có việc gì. Kim gia ra, ra nếu là có việc, tự đi vội, ta nơi này không cần bảo hộ. Kim trử than nhỏ, chủ tử khổ tâm, thiếu chủ ngày sau sẽ minh bạch. lão phu phụng chủ tử chi mệnh đi theo phụng dưỡng thiếu chủ, sẽ không quấy rời thiếu chủ sự. Tùy tiện đi. Phong bất dịch thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ăn qua cơm sáng, đoàn người lại lần nữa lên đường, rời đi du châu thành hướng tây đi. Diệp Linh nhìn thấy Kim trử, chỉ mỉm cười thăm hỏi, không nói thêm gì. Về phong bất dịch thân thế. Diệp Linh nhiều ít biết một ít, lánh đời gia tộc tiểu công tử. Diệp Linh lúc trước hỏi qua một hồi, nhưng phong bất dịch không muốn để nhà hắn người, chỉ nói không có gì hảo giảng, tựa hồ cùng trong nhà quan hệ cũng không tốt, cũng không gặp hắn trở về quá. Kim trừ tới, hắn lại đương trở về phong bất dịch xa phu, cùng nguyên lai giống nhau. Phong bất dịch cảm thấy cũng khá tốt, nếu là ra chuyện gì, ít nhất hắn không phải là trói buộc, còn có thể mệnh lệnh Kim trừ giúp Diệp Linh. Kim trừ lúc trước đi thời điểm, Nam Cung Hành còn hảo hảo là đêm lại lần nữa dừng lại nghỉ ngơi thời điểm kim chử giống như vô tình mà nhắc tới ở tây lương thành ninh vương phủ thâu thâu nghe tần lao đệ đề ra vài câu dạ vương tình huống không nghĩ tới hắn ban đầu như vậy hái cười người hiện giờ như là cái xác không hồn giống nhau phong bất dịch lắc đầu không có việc gì chờ tới rồi tây lương thành thì tốt rồi ban đầu cho rằng chúng đoạn tình cổ sẽ phát cùng đâu hiện giờ hắn an an tĩnh tĩnh thật cũng không phải chuyện xấu kim chử nói ban đầu không phải như thế phong bất dịch nói Phát quá cuồng, cho hắn hạ áp chế nội lực dược, không dám làm hắn dùng võ công. Hy vọng hắn sớm một chút hảo đứng lên đi. Chỗ tối có một đám món lòng như hổ rình ngồi, nếu là kế tiếp gặp được cái gì phiền thoái, hy vọng Kim ra ra hỗ trợ. Kim trử gật đầu, đó là đương nhiên, thiếu chủ cứ việc phân phó, lao phu tự nhiên toàn lực cưng phó. Phong bất dịch dứt lời, liền nằm xuống ngủ. Mà Kim trử giống như trước giống nhau, ở phong bất dịch trong phòng đả tọa tu luyện, bên người bảo hộ. Nhìn dương màn xuống kim Trử đáy mắt hiện lên một tia dị sắc biết nam cung hành chúng đoạn tình cổ không nghĩ tới hắn nội lực cũng bị phong ấn như thế cái tin tức tốt ngay kế lúc chẳng vạng lại lần nữa ở trọ tô đường dựa vào mông tịnh trên người làm nũng, nương tử nhân ra hảo tưởng uống rượu làm sao bây giờ dọc theo đường đi mông tịnh quản tô đường không cho hắn thoát ly đội ngũ càng là không uống rượu càng là tưởng uống rượu kim trừ nghe vậy vui tươi hớn hở mà nói lão phu cũng thèm rượu ta đi mua cho các ngươi mang về tới Kim Chử dứt lời, nhìn về phía phong bất dịch, phong bất dịch gật đầu, Kim ra ra đi thôi, nhiều mua điểm nhi, tốt nhất uống chết cái kia bệnh tâm thần. Màn đêm buông xuống, Kim trử vào trong thành một nhà tử quán, làm lấy hai vỏ rượu, còn điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, sau đó hắn ở góc một cái bàn bên ngồi chờ, bên cạnh bàn đã có một người khách nhân. Đại ca, thế nào? Nguyên thước hạ giọng hỏi. Kim trử nhìn cửa phương hướng, môi cơ hồ không có động, thanh âm truyền vào nguyên thước trong hai, trong đội ngũ. Tốt nhất xuống tay chính là hoàn nhan đu mẹ con, nhưng các nàng không nhiều lắm giá trị. Kế hoạch của ta là, ngươi bắt đi nam cung hành. Nguyên thước đấy mắt hiện lên một tia dị sắc, nam cung hành thực lực. Sợ là khống chế không được a? Kim Chử cười lạnh, đoạn tình cổ phát tác lúc sau, Diệp Linh cho hắn hạ áp chế nội lực dược, hiện tại chính là phế nhân một cái. Hắn tổng cùng Diệp Linh ở bên nhau, Diệp Linh người mang lục giáp, không thể động võ, nam cung hành lại vô pháp dùng võ công, hơn nữa đầu góc không bình thường chính là chảo hắn tốt nhất thời cơ. Nếu là bắt Nam Cung Hành nói nguyên thức trong mắt tinh quang lập lòe, bắt đi Nam Cung Hành, cùng bắt đi đứa bé kia giống nhau, kế tiếp liền có thể muốn làm gì thì làm. Đông Tấn Hoàng Đế là Nam Cung Hành giữa phụ, Tây Hạ Hoàng Đế là hắn tỷ phu, Nam Tống Hoàng Đế là hắn quá mệnh huynh đệ. Kim Trử thấp giọng nói, rượu thay. Đến lúc đó, có Nam Cung Hành nơi tay, muốn bắt đứa bé kia cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nay có thể là chúng ta khống chế Nam Cung Hành tốt nhất thời cơ hắn trúng cổ đầu góc không bình thường nếu là đem chúng ta đương người một nhà nói thậm chí có thể đẩy hắn đi giúp chúng ta làm việc nguyên thước thần sắc có chút vội vàng không đáp thủ phía trước không cần tưởng quá nhiều kim trừ lệnh giọng nói hiện tại bên kia thực lực mạnh nhất chính là tô đường bất quá tô đường mỗi ngày cùng ngông tịnh ở bên nhau sẽ không thủ nam cung hành cùng diệp linh Thống thanh vũ cũng ở dịch dung cải trang trừ bỏ này hai người những người khác thực lực đều không đáng sợ hãi chúng ta đây là ban đêm đậu thủ Vẫn là ban ngày ở trên đường động thủ. Nguyên thức hỏi. Ban ngày. Ban đêm bọn họ phòng bị nghiêm mật, chờ thượng lộ, mấy chiếc xe ngựa mặc dù dựa gần, người cũng không ở một chỗ. Đem người đều phái ra đi. Làm người đi công kích mông tịnh, là có thể vướng tô đường. Làm người đi công kích thiếu chủ, ta liền có lý do không đi giúp Diệp Linh. Ngươi tự mình đi chảo Nam Cung Hành. Muốn mau Bởi vì những người khác ngăn không được tô đường, cũng không nên ngăn trở ta. đáp thủ lúc sau lập tức rời đi. Một khác cũng không cần chấm trễ. Kim trừ lạnh giọng nói. Nguyên thước gật đầu, hảo. Ta tối nay liền ở nhất định phải đi qua chi trên đường bày ra mai phủ, ngày mai đọc thủ. Nhớ rõ, nhất định phải mau. Nếu ngươi chậm một bước, chờ đến ta đằng ra tay, ta nhất định phải ở bọn họ trước mặt giết chết ngươi, mới có thể không làm cho hoài nghi. Đã hiểu sao? Không cần gây phiền toái cho ta. Kim trừ ánh mắt ám chậm. Nguyên thước thần sắc một ngưng, đã hiểu. Khách quan. Người muốn mang đi rượu và thức ăn thể. Nghe được tiểu nhị thanh âm, Kim Chử lập tức đứng lên, cười ha hả mà đi qua đi, móc ra bạc tính tiền, dẫn theo hộp đồ ăn cùng hai vò rượu, lảo đảo lắc lư mà ra tiểu lầu. Trở lại khách điếm, Kim Chử đem một vò rượu cùng hai bản đồ nhắm rượu cấp tô đường đưa qua đi, mang theo dư lại rượu và thức ăn trở lại phong bất dịch phòng. Thiếu chủ muốn hay không lại ăn chút? Kim Chử hỏi phong bất dịch. Phong bất dịch lắc đầu, không được, Kim ra ra chính ngươi ăn đi. Kim trừ nguyên bản chính là cái thích ăn thịt, thích uống rượu, cho nên hắn biểu hiện hết thể đều thực bình thường. Một đêm không nói chuyện, ngày kế thời tiết khói mù, gió lạnh gào thét. đã đến 10 tháng đế, nhìn như là muốn lạc tuyết. Tam chiếc xe ngựa, Phong bất dịch ở phía trước, Nam cung hành cùng Diệp Linh ở bên trong, Mông Tịnh cùng Hoàn Nha Lu mang theo Tiểu Nạo Nguyệt ở phía sau. Bên ngoài thượng thị vệ không mấy cái, tô đường thuộc về Ám vệ chi liệt. Ra khỏi thành, vào một cái rậm rạp cây tung lâm. Phong rất lớn, lộ không khoan. Xe ngựa ngược gió, đi được không mau. Thiên Lãnh, Diệp Linh thân mình trầm, không yêu động, lên xe ngựa lúc sau, liền oa ở Nam Cung Hành trong lòng ngực, mơ màng sắp ngủ. Nam Cung Hành một tay ôm Diệp Linh, một tay cầm một quyển sách. Sách này là Diệp Linh dựa theo kiếp trước ký ức, chính mình viết một ít điển cố, chuyên cung Nam Cung Hành tống cổ thời gian. Phía trước xe ngựa, Kim Trử đánh xe, phong bất dịch trước mặt đôi lúc trước ngu chú viết cổ thuật phương thuốc, những mày, đang ở nghiên cứu. Mặt sau xe ngựa, Mông Tịnh ôm Tiểu Ngạ Nguyệt, đang ở giáo nàng nói chuyện, non nớt thanh âm truyền ra tới. một đám hắc y thiền nhân từ trên cây rơi xuống, trang điểm hoàn toàn giống nhau, phân ba đường hướng tới tam chiếc xe ngựa công lại đây. xe ngựa sốc nảy, diệp linh nháy mắt thanh tỉnh ngồi dậy, cầm nam cung hành tay, nhìn hắn đôi mắt nói, a hành nhớ rõ bảo hộ chính mình. nam cung hành nhíu mày nhìn diệp linh, bàn tay to rán ở diệp linh trên bụng, cảm giác bên trong hải tử giật mình, nam cung hành ánh mắt cũng lóe một chút. kim trừ cao giọng nói, có thích khách, cẩn thận. Kim gia gia đi bảo hộ á hành cùng tiểu diệp. Phong bất dịch lạnh giọng nói. Dứt lời, một cái thích khách huy đao đâm vào phong bất dịch xe ngựa. Phong bất dịch sắc mặt trắng nhợt, hiểm hiểm tránh đi. Kim chửi dối tay, canh chừng không dễ tún qua đi, hộ ở hắn phía sau, một trưởng đánh chết một cái thích khách, thử lạnh một tiếng, hướng tới một cái khác đánh qua đi. Tô đường thấy mấy cái thích khách hướng tới mông tịnh xe ngựa chém tới, tức giận mắng, cẩu mất lòng. Tìm chết ta. Tiến lên một đao chém rất một cái thích khách nửa cái thân mình phía trước có kim chữ, mặt sau có tô đường tống thanh vũ mang theo sở hữu trong tối ngoài sáng hộ vệ đem nam cung hành cùng diệp linh xe ngựa bảo hộ ở bên trong nguyên thước xen lẫn trong một đám thích khách trung gian nhưng hắn so thường nhân đều phải cao lại cực kỳ đến gầy thoạt nhìn vẫn là thực thấy được tống thanh vũ gặp qua nguyên thức cùng sở minh trạch ở bên nhau liếc mắt một cái liền nhận ra tới hết thể đều phát sinh thật sự mau phong bất dịch quát lạnh có độc ngừng thở đây là ở ngoài sáng cùng đang âm thầm khác nhau hạ độc loại sự tình này nhất thích hợp âm thầm đánh lén đó là bên này có thần y phong bất dịch cuối cùng có thể bảo đảm giải độc nhưng ở nguy cấp lập tức phong bất dịch sao có thể lập tức đem hoàn toàn đúng bệnh giải dựa biến đến ra mỗi người trên người mang phong bất dịch cấp thuốc giải độc cố nhiên hữu dụng nhưng cũng tất nhiên không phải hoàn toàn đúng bệnh chỉ là giảm bất độc tố phát tắc cùng lan tràn nay độc chính là xuất từ ngu thiên tay thập phần bá đạo trong xe ngựa Diệp Linh cho chính mình cùng Nam Cung Hành đều ăn giải độc dược hoàn, dựa vào cùng nhau, ngay bên ngoài động tĩnh, không có động. Tống thanh vũ thực lực vốn là không bằng nguyên thước, ngay từ đầu lại hút vào chút ít độc yên, cảm giác nội tức có hỗn loạn xu thế, phục hai viên dược lúc sau, hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc này công phu, trên người đã bị nguyên thước đâm nhất kiếm. Bởi vì nguyên thước vừa lên tới liền dùng toàn lực, chiêu chiêu phải giết. Nguyên thước có bị mà đến, mục tiêu minh xác, bắt đi trong xe ngựa Nam Cung Hành lúc này tô đường cùng kim chử phân thân thiếu phương pháp nguyên thước mang đến số lượng đông đảo tử sĩ cuốn lấy những người khác hắn chỉ cần đột phá tống thanh vũ phòng tuyến sự tình liền thành mấy chiều qua đi nguyên thước mang đến tử sĩ bên trong một người khác xông tới công hướng tống thanh vũ vị này không phải tử sĩ là nguyên thước tâm phúc thực lực không ở tống thanh vũ dưới nguyên thước nhìn chuẩn không đương hư hoảng nhất chiều tránh đi tống thanh vũ nửa cái thân mình vọt vào trong xe ngựa có lần đó bị diệp trần hố vết xe đổ Nguyên thước lúc này đây phòng bị tâm thực trọng, Diệp Linh ám khí đều bị hắn trốn rồi qua đi, duỗi tay hướng tới Diệp Linh bắt lại đây. Bởi vì hắn đột nhiên sửa chủ ý. Sự tình như thế thuận lợi, hắn tính toán đem có mang Diệp Linh cùng chúng đoạn tình cổ Nam Cung Hành cùng nhau bắt đi. Nguyên thước tốc độ cực nhanh, mà Diệp Linh phản ứng là, tuôn quá Nam Cung Hành, chắn chính mình trước người, A Hành, đánh hắn. Nguyên thước khô gầy tay, đè lại Nam Cung Hành bả vai. Ngay sau đó, Nam Cung Hành đôi mắt đột nhiên trầm Đấy mắt hiện lên một tia huyết sắc, rồi tay như điện, huy trưởng nặng nghề mà chụp tới rồi nguyên thức ngực. Nguyên thước không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Một búng ngó phun ra tới, thân mình cũng không có bay ra đi, mà là bị nam cung hành bắt lấy, giống ném phá bô giống nhau, nặng nghề mà nện ở trên xe ngựa. Một chút, một chút, lại một chút. Nguyên thước cảm giác chính mình xương sườn chặt đứt một cây, muốn tránh thoát nam cung hành trói buộc, lập tức liền thành công, bởi vì nam cung hành hung hăng một ninh, sinh sôi vẫn gãy nguyên thức một cái cánh tay kim trừ bên cạnh đổ bốn năm cổ thi thể hắn khỏe mắt dư quang nhất định nhìn chằm chằm trung gian kia chiếc xe ngựa nhìn đến nguyên thức phá tống thanh vũ phòng tuyến tiến vào xe ngựa biết sự tình mau thành phong bất dịch lại lần nữa hô lớn kim ra ra mau đi cứu tiểu diệp cùng á hành